Ngươi không biết sao. Ngu thế nam tay cầm không có thu hồi ngọc tiên, chỉ tới rồi trưởng đồ chốc mũi trên đầu, con ngươi như là thả ra một tia chảo phúng dường như lanh quang, mười một gia bán nghệ, ở đại minh trong hoàng cung, nghe nói chỉ này với hộ quốc công bảo đệ. Đỗ nhị ra lời này, là chỉ hoàng thái tử có khả năng thua sao. Trường đồ không thể tin tưởng hỏi. Cùng với thanh âm này rơi xuống đất, là một tiếng tên bắn lén trợn toát ra tới mèo, mũi tên lăng đâm thủng mùa đông lánh không khí thanh âm là càng có vẻ phá lệ thanh thúy. hợp lại rừng trúc sàn sạt vang tiết ấu giống như mưa gió chung một đạo tia chớp bùng một tiếng vang là lạc bia âm sắc bốn phía tựa hồ an tĩnh có thể nghe thấy lá rụng rất trên mặt đất thanh âm chỉ có một người cao âm bay đến không trung tiếng hoan hô nhảy nhót ta bắn chúng ta bắn chúng các ngươi không thể nói chuyện không giữ lời trường hình ảnh đầu gỗ cọc giống nhau chắt ở bùn đất ngu thế nam đi ra rừng trúc đi vào đến kia bị nửa bên rừng trúc vây lên bắn tên chàng. ngu thế tử mọi người nhìn thấy hắn đều không một loan hạ lương đến. ở đất trống nhảy bắn hoan hô người, quay đầu lại thấy hắn thời điểm, mày rõ ràng vừa nhíu, như là đang nói, người này như thế nào sẽ ở chỗ này. chỉ thấy ngu thế nam xuyên qua sân biên giác, đi đến cái kia đứng ở bao đường tên trước mặt, vớt vũ tiễn như là ở cân nhắc mũi tên nam tử trước mặt, nói, ta tử trong cung đã trở lại. tối hôm qua lên rồi một đêm, không mệt, không trở về trong phủ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. đồ thiếu biên như là không chút để ý mà trả lời hắn lời này, một bên. Là từ quỷ người hầu hai tay cất nhắc bao đựng tên rốt cuộc lấy ra một chi chính mình tựa hồ tương đối vừa lòng mũi tên. Nhìn thấy này mà Chu Kỳ không khỏi phân trần dậm chân, người nói chuyện không giữ lời. Buồn ra khi nào nói chuyện không giữ lời. Buồn ra chẳng lẽ coi nói qua, tổng cộng so mấy mũi tên sao. Đồ thiếu thanh âm, thanh lanh đến như là một chén nước. Ngu thế nam nhìn, hai tay đương ngang ngực ôm ấp, anh Tuấn Hà mỏng khỏe miệng hơi cấu lấy, như là muốn xem khởi trò hay. Chu Kỳ chầm khuôn mặt. thấy đối phương tuyển hảo mũi tên về sau đặt ở chính mình dây cung thượng nhắm ngay nàng vừa rồi bắn trúng cái kia bia vì thế nàng chọn lông mày lại cũng không thấy đến một chút tin tưởng đều không có rốt cuộc vừa rồi đối phương kia đệ nhất mũi tên bắn ra đi về sau là hoàn toàn thất bại vèo mũi tên xẹt qua không khí về sau bang một tiếng dứt khoát rơi xuống đất cắt đầu dừng ở nàng bắn trúng hồng tâm bên cạnh hai chi mũi tên láng giềng khoảng cách là liền điều khe hở đều không có chu kỳ lập tức trừng mắt nhìn mắt hai chỉ nắm tay nắm lên tới bốn phía giống nhau không có tiếng hoan hô giống như tất cả mọi người cho rằng đây là đương nhiên chuyện này đồ thiếu không cần nghĩ ngợi đối với kia bao đựng tên thị vậy nói cầm đi cấp 11 ra chọn mũi tên này rõ ràng không phải chơi người sao chu kỳ không làm ném xuống trong tay cung ngu thế nam nắm tay đổ miệng nhìn nàng hùng hổ bóng dáng một bên cười nhẹ một bên đối hoàn toàn thờ ơ đồ thiếu nói ngươi này trình diễn cũng thiếu chút nữa tốt xấu làm nàng bắn thượng chăm chi mũi tên về sau Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau sao? Chào chỉ tiểu kê đều cả buổi, Nói chính là lần trước đồ nhị ra đem người nào đó trói lại thời điểm, phí nửa ngày kinh nghi, không biết ở đâu cái gì quyển quyển. Chu kỳ nghe bọn hắn hai người nói chuyện, đương nhiên đều nghe ra tới, đống nhiên dừng chân, quay đầu lại, hai con mắt giống chung đồng đại, khoe miệng lại như vậy một câu, nghiêng cười nói, như thế lưu manh vô sỉ chuyện này, cũng chỉ có các ngươi loại này cấp thấp cao ti người có thể nói đến xuất khẩu. Một câu, làm giữa sân sở hữu cao ti người đều đen mặt. Đồ thiếu lạnh như băng mặt, như là mạ lên một tầng xanh mét, nhưng là, lại không có giống những người khác trong tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình. Chỉ nhàn nhạt nói, ngươi một nửa máu, lưu không phải cũng là cùng chúng ta loại này cấp thấp người giống nhau máu. Lời này rõ ràng chọc chúng người nào đó trong lòng mỗi điểm. Chu kỳ môi run run, ngươi đừng tưởng rằng ta có thể dễ dàng tin tưởng các ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Các ngươi muốn dùng loại sự tình này làm châm ngòi ly dán hoạt động. Gạt được người khác không lừa được ta Chúng ta không có như vậy nhiều giờ dỗi cùng tinh lực đi gạt người Ngươi, Chu Kỳ thẳng đi tới, đứng ở trước mặt hắn Thời khác đó trong không khí giống cung giống nhau căng thẳng Ngu thế nam nhìn bọn họ hai cái Xem kịch vui biểu tình biến mất hơn phân nửa Đối đồ thiếu nói, tính, một cái nữ, có cái gì hảo so đo Ngươi lặp lại lần nữa Chu Kỳ đột nhiên kích động tiếng hô Làm nàng trước mặt hai cái nam nhân đều cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái Nếu nói phía trước có chút lời nói có lẽ có là chọc giận nàng khả năng, nhưng ngu thế nam vừa rồi câu kia, rõ ràng không giống như là có thể làm nàng như thế tức giận nói. Người không phải nữ sao? Ngu thế nam quay đầu nhìn nàng nói. Thiểu ra có phải hay không nữ quan người chuyện gì? Đồ nhị ra trên mặt thành công mà bị phun đầy mặt nước miếng. Loại này hài kịch hiệu quả, trực tiếp làm vốn dĩ băng mặt đồ thiếu đều không khỏi mà nhếch lên khỏe miệng. Vì thế, ngu thế nam chỉ có thể là đoán hận mà cử cao tay háo. Ở chính mình trên mặt lau lau ta này thật đúng là không biết như thế nào chọc cái này kẻ điên đâu. Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là nữ, ngươi vốn dĩ chính là nữ. Hắn tiếng không để yên, ngực bị một con mềm mại móng nuốt đẩy một phen. Nghiễm nhiên đây là hắn bất ngờ, thế cho nên hắn lăng kia khoảnh khắc, bị đối phương này đẩy cấp sau này lui hai bước. Hắn bên người người như vậy đều kêu sợ hãi. Thế tử, ngu thế nam hướng hai bên tưởng tiến lên nâng người của hắn trừng cái mắt, lại quay đầu lại. Thấy trước mắt nữ tử kia mỗi tiếng nói cử động, xác thật là không có một chút khuê tú phạm nhi, rõ đầu rõ đuôi ra khí. Người như vậy, thật đúng là không biết là như thế nào bị dạy ra. Thời khắc đó, ngu thế nam đều có chút ngẩn ra. Đồ thiếu lúc này lạnh lùng mà cắm vào tới nói, đỡ ngu thế tử đi xuống nằm. Các ngươi ngu thế tử tối hôm qua thượng cả đêm cũng chưa đến ngủ, lúc này tương đương với uống lên 10 cân rượu. Đúng vậy vài người theo tiếng. Ngu thế nam đẩy ra tới đỡ mọi người. Đảo cũng một câu đều không có nói, quay đầu chính mình đi rồi. Chu kỳ hướng hắn bóng dáng chính là một ngụm nước bọt ngôi sao phun đến trên mặt đất. Ngu thế nam quay đầu, ở nàng tràn ngập khinh bị gương mặt dùng sức nhìn nhìn. Trường đồ bồi hắn đi đến nghỉ ngơi sân khi, nói, nhị ra ngươi đem nàng trói lại về sau, cũng không có cùng nàng nói như thế nào nói chuyện, cho nên không biết, nàng cái kia tính tình là như vậy. Xem lâu rồi, khả năng thành thói quen. Lại nói tiếp, ở đại minh, không cũng không có người kêu nàng công chúa. Đều là kêu nàng mười mở ra Xem ra nàng không chỉ là nữ giả nam trang mà thôi Ngu thế nam như là như suy tư gì mà nói Từ nhỏ, thanh huệ quận chúa làm trò vạn lịch ra mặt Đều là đem nàng đương hoàng tử dưỡng Khả năng nàng từ nhỏ đến bây giờ Đều là đem nàng chính mình đương nam nhi Đối trường đồ lời này nhi Ngu thế nam thực hiện nhiên là không tán đồng Trên mặt lộ ra vi diệu biểu tình Đó là các ngươi không biết nàng vì cái gì dám Cái lời hoàng đế tâm ý một mình anh dũng chạy đến bắc kiến đi Vì cái gì? Trương đồ là không rõ ràng lắm. nay lại nói tiếp, xem như hắn cùng nàng chi gian một bí mật. Ngu thế nam khỏe miệng câu lấy cao thâm khó đoán mỉm cười, cũng không lại trả lời. Chu kỳ bởi vì nháo ra động tĩnh bị người áp tải về tới rồi chính mình nguyên bản bị bắt giữ trong phòng. Một bàn tay ấn ở trên bàn nàng sinh hờn dỗi Cái này khí, cho là đối cái kia kêu, kêu đồ nhị ra lại gọi là ngu thế tử người ra. Muốn không phải lúc trước bị người nam nhân này trói lại nói. Nàng làm sao đến đến nay đều chịu cái này khổ. Đúng vậy, ngày đó ban đêm, nàng rời đi Lý Mẫn lúc sau, chính mình lẻ loi một mình mang xiềng chân vốn định thoát đi sau vì Lý Mẫn viện binh tới. Không nghĩ tới cái kia đồ thiếu tuy rằng không tự mình truy nàng, lại để lại một cái bấy. Kỳ thật nàng không có trốn bao lâu, tức bị đồ thiếu bố trí ở người chung quanh lại lần nữa cấp bắt được. Bất đồng với lần trước bọn họ lầm trói lại nàng, thực hiển nhiên, ở bước đầu thăm dò rõ, rõ ràng nàng là người nào cái gì một loại thân phận về sau. Bọn họ đối với nàng, hoài một loại khác mục đích cùng kế hoạch, cùng chảo lý mẫn hoàn toàn bất đồng. Nàng thực mau đã bị bọn họ báo cho, mẫu thân của nàng là Cao Ti Người, hơn nữa là Cao Ti cố ý đưa vào Đại Minh trong Hoàng Cung Nữ Gián Điệp Nữ Nhi. Này ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết. Nếu nàng dám có nửa điểm chống chế cùng cái lời, này đó Cao Ti Người, sẽ đem chân tướng đưa cho Đại Minh Hoàng Đế. Đến lúc đó, không chỉ là nàng mẫu thân đầu rơi xuống đất mà thôi, trừ này bên ngoài. Nàng không có khả năng lại là đại minh trong hoàng cung tôn quý 11 gia hoặc là công chúa, mà là lưu lạc vì tội phạm cùng tiện ô. Nàng bát ca cựu ca, đều sẽ không lại đối đãi nàng. Đương nhiên, cao ti người nói cho nàng, nàng hoàn toàn có thể có một loại khác lựa chọn, nếu nàng biết nàng chính mình là cao ti người. Chỉ có thể nói này đó cao ti người là vô sỉ tới rồi cực điểm người. Lợi dụng xong mẫu thân của nàng, lại lại lợi dụng nàng. Thiên hạ có thể nào có như vậy vô sỉ vô lại người. Có thể nói, nàng hận không thể cầm đao đem những người này giết. Thật mạnh một cái nắm tay dừng ở trên bàn. Ngoài phòng hành lang, hai cái nô tỳ vừa đi vừa nói chuyện, giống như đương nàng không tồn tại dường như, từng đợt tiếng cười nhạo phi vào cửa sổ. Nàng con tưởng rằng, chúng ta hoàng thái tử thật là ngốc tử sao. Ta xem nàng chính mình mới là cái ngốc tử. Còn được xưng chính mình là đại minh trong hoàng cung nổi danh thần xạ thủ 11 ra. Ngu thế tử nói không sai, nếu không phải nàng là cái nữ. Hoàng thái tử sẽ làm nàng sao? Nàng tự cho là đúng, còn một tức lại muốn tiến một thước. Không biết đại minh trong hoàng cung bao nhiêu người biết thân phận của nàng. Đại minh người lại làm sao vậy? Đại minh người thần xạ thủ tới rồi chúng ta nơi này, có thể cùng chúng ta hoàng thái tử so sao? Chúng ta hoàng thái tử, là cao ti trên dưới nổi tiếng nhất xạ thủ, cùng hậu nghệ đánh đồng thần bán. Nói nữa, chúng ta hoàng thái tử không chỉ có là thần xạ thủ, 18 loại binh giới, mọi thứ tinh thông. Nhìn nàng! Chỉ sợ liền trọng điểm cây búa đều nhất không nổi tới nhược nữ tử, không biết xấu hổ hướng chúng ta hoàng thái tử kêu gào. Nàng đây là tự thi, bởi vì máu chảy một nửa đại minh máu. Nếu là sớm thừa nhận chính mình là cao ti người, đều không cần như vậy tự thi. Chu kỳ túi đầu nhìn chính mình dạy. Đúng rồi, ngu thế tử tối hôm qua là tiến cung đi gặp ai. Ta như thế nào nghe nói nhị hoàng tử hồi cung? Không chỉ là nhị hoàng tử hồi cung, phía trước không phải vẫn luôn đều ở tung tin vịt người kia sao? hoàng thái tử sẽ nghĩ như thế nào hai cái nô tỳ tưởng đều là kia một cái khác giống nhau máu chảy một nửa đại minh một nửa cao ti nữ tử ngu thế nam ở trong phòng chỉ chợp mắt hạ nghe được cửa phòng mở ra thanh âm mở cặp kia hơi mang câu hồn con ngươi đối với vào nhà đồ thiếu những mày rốt cuộc kìm nén không được muốn hỏi đồ thiếu trực tiếp ở hắn mép giường kia đem trải lên đệm mềm đá cẩm thạch ghế ngồi xuống nhìn hắn ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói ngu thế nam thanh khe tươi cười không giảm Một cái xoay người ngồi dậy, đối với hắn, thấp giọng có chút nghiêm túc nói, ngươi cũng không biết, thái hậu mặt đều thay đổi. Có thể làm cái kia lão yêu bà biến sắc mặt người, ở trên đời này thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là lần đầu tiên gặp mặt người. Ta đã nói rồi, ngươi không giết nàng là đúng. Ngươi ý tứ là nói, nàng có thể làm kia nam nhân tỉnh lại. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ hắn tỉnh lại sao? Ngu thế nam nhìn hắn, thở dài, ngươi nếu là thật không nghĩ hắn tỉnh lại. Liền sẽ không kêu tề công công đúng giờ lặng lẽ cho hắn trong phòng mở cửa sổ thông khí. Đồ thiếu đôi hắn lời này, chỉ là thình linh đinh mà co rút lại mày, lại xem đi. Nàng nếu thực sự có buồn sự này lại nói. tối hôm qua, là ngươi làm người đem hi phi lộng đi. Ngươi cảm thấy đâu? Ta ngay từ đầu cũng từ ngươi, sau lại cẩn thận ngấp lại, ngươi không quá khả năng làm như thế rõ ràng trắng trận táo bạo ai đều có thể đoán được chuyện này. Hay là, là cao chắc kia tiểu tử chính mình cố ý. Ngu thế nam cân nhắc nửa ngày bộ dáng, Hắn làm chuyện gì, cái gì ý đồ, chỉ sợ liền Hi Phi đều không nghĩ ra, chúng ta hà tất đi suy đoán người này muốn làm gì. Chỉ cần hắn không quấy dối là được. Hắn nếu là dám quấy dối, chính là lại thiếu một roi. Ngu thế nam nghe thấy hắn lời này mới nhớ tới, đúng vậy, thái hậu phạt hắn quỳ phía trước, ngươi buồn muốn chịu hắn một roi, bị thuận võ chán. Ta vốn định, ngươi nếu là thật chịu hắn một roi, Hi Phi khóc cũng vô dụng, ai làm hắn làm đại minh sứ thần đều bị thương. Gia hỏa này làm việc đều không cần đầu ngắm lại, so hi phi còn xuẩn. Nghiễm nhiên, đồ thiếu không nghĩ nói người này, đứng dậy nói, ngươi trước tiên ngủ đi. Ngươi không tiến cùng đi xem cao nghiêu. Hắn không phải hiện tại đều gọi là liên sinh sao. uy, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ngu thế nam nhìn hắn đi ra ngoài thân ảnh. Đồ thiếu không có trả lời. Bởi vì tối hôm qua thượng một đêm không có ngủ, Lý Mẫn buổi sáng ăn xong cháo, nằm xuống đi nghỉ ngơi. Tóm lại nàng trong bụng còn mang theo một cái liền nàng đều đắc tội không nổi tiểu tổ tông. Cái bụng dần dần lớn, giống cái bóng cao su dường như. Đứa nhỏ này càng dài càng có lực đầu giống nhau, có thể cho nàng cùng lão công đều rất là giật mình. Bất quá ngẫm lại hộ quốc công gen từ trước đến nay là văn nhã chỉ bên ngoài biểu, trước nay đều là ở huyết chiến tắm gội ra tới chiến thần. Như vậy tưởng tượng, Lý Mân thực sự có chút tò mò, tương lai đứa nhỏ này từ nàng trong bụng ra tới về sau sẽ là cái dạng gì. Nghĩ vậy Hải tử Nàng một bàn tay cho chính mình đáp mạch đập. Theo thời gian mang thai đẩy mạnh, thai nhi tăng trưởng, nàng trái tim cùng với mà đến áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ vậy nhi, lý mẫn con ngươi xẹt qua một đạo quang. Bình phong bên ngoài, nàng những cái đó tiểu nha hoàn nhóm cho rằng nàng ngủ về sau, trộm nói chuyện nhi. Nghiệm hạ tỷ tỷ không biết được không? Hỏi cái này lời nói người, lại là tử diệp cái kia tiểu nha đầu. Vì thế Xuân Mai đều có chút kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Niệm hạ cùng nha đầu này rất quen thuộc sao. Từ Diệp kỳ thật tưởng nói chính là, ngẫu nhiên thấy vương đại ca, tổng cảm thấy hắn hảo đáng thương. Xuân Mai túi đầu không nói. Thượng cô cô thấy Lý mẫn ngủ, mới dám đi vào tới, nhìn quanh trong phòng một vòng, hỏi, Lý ma ma đâu? Lý ma ma đi kiểm điểm chủ tử vật phẩm. Lý ma ma cái này kêu làm một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ dây cỏ, cả ngày sợ lại có người ở nàng dưới mí mắt đem chủ tử đồ vật trộm. Những người khác đâu? Thượng cô cô hạ giọng hỏi. biết thượng cô cô hỏi chính là ai tử diệp cùng xuân mai hai mặt nhìn nhau nói đến hỷ thước lúc trước bị viu thị ngạnh pháo đài tiến lý mẫn đi ra ngoài đội ngũ khi lý mẫn trong phòng người đều cảm thấy quá hoang đường viu thị an bài hỷ thước này nhất chiêu mục đích quả thực là lệ ông tôi ở buổi này lý mẫn đương nhiên sẽ cự tuyệt đi chính là làm mọi người ngã phá trong mắt chính là lý mẫn không chỉ có tiếp nhận rồi hỷ thước hơn nữa trả lại cho viu thị cùng hỷ thước mặt mũi làm hỷ thước quản nổi lên nàng mua sắm tới Mua sắm này việc, tuyệt đối là cái công việc béo bở, không chỉ có lần có mặt mũi, có thể thường xuyên ra đến bên ngoài đi dạo, càng quan trọng là có cơ hội có thể sờ đến chủ tử tài sản, cung cấp với có nước luộc có thể vớt. Là người đều tham này phân chức quan béo bở, nhưng cố tình lý mẫn cho hỷ thước. Mọi người chỉ cần nghĩ đến trước kia niệm hạ ở thời điểm, chuyện này nhi là từ niệm hạ chính mình quản, càng cảm thấy đến lý mẫn quyết định này quả thực là làm tất cả mọi người đoán không ra. Hỷ thước tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng trung quy ai đều biết nàng là vưu thị xếp vào đến lý mẫn trong đội gián điệp tuyệt đối cũng không dám làm cản nhưng thật ra một đường số dưới đều nơm nớp lo sợ mà làm tốt chính mình bổn phận công tác không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ liền trộm xem mạnh hạo minh chuyện này thì thước đều không quá dám sợ rút dây động rừng như vậy một đường tới rồi hương châu về sau nhìn đến hương châu phồn hoa giống vậy kinh sư thì thước cảm giác là tìm được rồi một khắc phiến thiên địa giống nhau nơi này có tín nhiệm nàng lý mẫn buông tay làm nàng mua đồ vật không có viu thị kia hai mắt ở phía sau thỉnh lình đinh mà thúc giục nàng là người đều có chút tự mình tham nghiệm kỳ thước không ngoại lệ lúc này nàng đem viu thị toàn ném đến cái ót đi bạc quan trọng nhất ở phồn hoa thành phố lớn bởi vì mậu dịch càng thêm tự do hóa làm vật phẩm trinh lệch giá có bay lên không gian cảnh này khiến mua sắm nhân viên càng thêm có thể có lợi có thành tựu chủ tử tới rồi một chỗ khẳng định là dùng đồ vật Tốt nhất là chính mình quen thuộc, có chút đồ vật mang không tới, có chút đồ vật đưa tới nửa đường hỏng rồi, này đó đều cần thiết mua, húng chi là tới rồi một cái đại minh quốc thổ bên ngoài địa phương, phong thổ càng là không giống nhau. Có lấy cớ này, thì thước có thể một ngày đều bên ngoài lưu lại tìm kiếm chủ tử muốn đồ vật. Lý mẫn cho nàng mua sắm danh sách, bao gồm một cái nấu dược dược hồ. Dược hồ nói, bọn họ lần này đi ra ngoài, vốn là mang theo hai cái, một cái quăng ngã nát, vì để ngừa vặn nhất, muốn thêm nữa bổ một cái. Lý Mẫn muốn dược hồ, muốn Đại Minh xuất xưởng từ xa hồ. Cao Ti Y học hệ thống noi theo chính là Đại Minh, bán chung dược hồ địa phương châu nào cũng có. Hơn nữa, từ Đại Minh nhập khẩu tới giá trị sang quý dược hồ, cũng có rất nhiều. Những cái đó, từ Đại Minh tới, được xưng là có thể trị liệu bách bệnh dược hồ, thậm chí bị một ít dược đường cung phụng ở rõ ràng vị trí. Thì thước đi vào hoa thế đường, cứ nghe hoa thế đường, là hương châu lớn nhất nổi tiếng nhất dược đường. Vào cửa thời điểm. Quả nhiên thấy là ngựa xe như nước nối liền không dứt, làm hỉ thước nhìn đều chấn động. Nguyên lai hương châu người so đại minh người muốn càng sùng bái đại minh ý gì học bộ dáng. Bởi vì nàng chỉ là cái nha hoàn, tới chơi hoa thế đường người, thậm chí là có chủ tử tự mình tới chơi. Bởi vậy, nàng cái này nô tải ở hoa thế đường đã chịu đãi nộ có thể nghĩ. Từ trong đám người chen vào đi, thật vất vả gặp cái dược đường gã sai vặt, hỏi nói muốn một phen tử xa dược hồ. Dược đường tiểu nhị bởi vì vội vàng tiếp đón mặt khác khách quý Đối nàng thanh âm cơ hồ mắt điếc thai ngơ. Thì thước nhìn tới khí, kia cổ hỏa đột nhiên toát ra tới, chắn đến đối phương trước mặt nói, Vì, ngươi có biết hay không ta chủ tử là ai? Ai? Đối phương liền phản ứng hạ nàng ý niệm đều không có. Muốn nói bọn họ hoa thế đường chiêu đái khách quý, cái gì thân phận người đều có. Cái này nha hoàn, trước kia liền thấy đều không có gặp qua, nàng chủ tử tám phần không như thế nào. Ta đều thấy, các ngươi dược đường bên ngoài chiêu bài thượng viết cái gì cái gì dược tới. Nói là đến từ Đại Minh Thần Y Y Lệ Vương Phi, đúng hay không? Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Ta nói cho ngươi, ta chủ tử chính là Lệ Vương Phi. Hỷ thước này một tiếng, làm bốn phía thanh âm toàn không có. Ngươi nói ngươi chủ tử là Lệ Vương Phi. Khẩn tiếp vô số nghi ngờ chất vấn thanh âm vây công ở hỷ thước. Hỷ thước cái chán toát ra hãn, giống như chỗ nào không quá thích hợp. Gạt ngươi đi. Bất quá, là có nghe nói Lệ Vương Phi đến Hưng Châu, phải cho chúng ta quốc vương chữa bệnh. Lệ Vương Phi nha hoàn đến dược đường làm cái gì? Vương Phi yêu cầu thứ gì, còn dùng đến gọi người mua sao? Trong hoàng cung không cho đưa sao? thì thước sấn loạn từ trong đám người tễ đi ra ngoài, mới vừa vọt tới cửa thời điểm, đột nhiên bị cá nhân chăn xuống dưới. thì thước ngẩng đầu, bị trước mắt ung vinh hoa quý phu nhân sáng mù mắt. Kêu Mỹ lệ phu nhân hướng nàng cười một cái, nói, là lệ Vương Phi trong phòng nha hoàn phải không? Đúng vậy. Trường quay, mang nàng đến hậu viện đi thôi. Nơi đó vài đem thượng đẳng tử xa hồ, ngươi làm nàng chọn một phen, chứng đều tính ta trên người. Chỉ thấy kia giống như là hoa thế đường trưởng quẩy tự mình đi ra, đối với phu nhân con người, nói, đã biết, phu nhân. Đảo cũng không có nói là nhà ai phu nhân. Hỷ thước cứ như vậy mơ hồ, bị hoa thế đường trưởng quậy lánh tới rồi phong có dược hồ nhà kho. Bên trong, từng hàng dược hồ, rất nhiều là hỷ thước cái này gia đình giàu có xuất thân nha hoàn đều không có gặp qua, thật có thể nói là là mở rộng tầm mắt. Đây đều là dược hồ. Thì thước ở một phen nạm vàng ngọc hồ thượng ngó trái ngó phải, tưởng ở đại minh phú quý nhân ra, đều không có người lấy cái này đương dược hồ đâu, chỉ đương ấm trả, thật không biết nói như thế nào cao ti người sùng bái dược hồ phẩm tính hảo. Là, nơi này tất cả đều là dược hồ. kia trường quay, cũng như là cố y ở nàng trước mặt khoe khoang một phen, chỉ đến nhà ở trung gian bàn dài thượng cống phụng kia đem màu đen dược hồ, nói, đó là thiên kim đều mua không được dược hồ. Cái gì dược hồ? gọi là dược vương hồ, các ngươi đại minh cũng chưa gặp qua dược vương hồ. trường quay nói lời này khi pha hiển đắc ý, thủy thước trong nội tâm cân nhắc hạ nói, nếu không, các ngươi đem dược vương hồ tặng cho chúng ta vương phi, chúng ta vương phi là thần y gì, về sau bảo đảm sẽ cho các ngươi dược đường mang đến không ít chỗ tốt. hai <cười> hai có nhận biết hay không? thiếu nãi nãi, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. lý mẫn lên khi xúc miệng, bụng vừa lúc cảm thấy đói, hiện tại nghe thượng cô cô như vậy hỏi, vừa thấy. cái này bổ miên giấc một giấc ngủ đến trạng vắng đi, thủy thước đã trở lại sao? Tử Diệp ngồi xổm xuống thân cho nàng bộ giày. thượng cô cô đáp, đã trở lại, làm nàng vào đi, phủ thêm kiện hậu điểm giải lụa tràng, Lý Mẫn đi đến tiểu hoa đại sảnh, thủy thước tiến vào khi, đôi lông mày không cấm hướng về phía trước dẫn theo, nhún người hành lễ qua đi, nói, thiếu nãi nãi, nô tỳ đem thiếu nãi nãi phải dùng dược hồ cấp mua đã trở lại, là hưng châu tốt nhất dược hồ, tốt nhất. Đúng vậy hỷ thức rào rạt đắc ý, gọi là dược vương hồ. Dược hồ đồ vật, từ xưa đến nay, tài liệu lại sang quý, cũng không có khả năng cùng ấm trả chế tác công nghệ so. Chủ yếu là bởi vì dược liệu không thể so lá trả vì một loại chủng loại mà thôi, là thiên biến văn hóa, cái gì chủng loại đều có. Dược liệu vốn dĩ chính là bao hàm toàn diện đồ vật. Nếu nấu dược sử dụng thiết bị tài chất không đúng, cùng dược liệu nổi lên phản ứng bất lương hiệu quả, kia tương đương với ở dược bên trong hạ độc. Cho nên... những cái đó cổ đại đại quan quý nhân lại tưởng có vẻ cao quý đều không quá khả năng dùng cái gì sang quý vàng bạc tài bảo tới đúc dược hồ đến hiện đại cũng hảo sử dụng dược hồ tài chất nhất đáng tin cậy vẫn là bình thường gốm xứ lý mẫn nghe xong dược vương hồ này ba chữ không nói gì tưởng cũng biết là cái gì đầu cơ trục lợi đồ vật thương gia đều là thích dùng các loại tên tuổi mánh lưới tới trêu đùa người mua thì thước thấy nàng đều không ra tiếng ban đầu kia sợi đắc ý cùng hưng phấn kính nhi chấm dãi dần dần biến thành trong lòng thượng một tầng lo âu cùng bất an. Không biết lý mẫn đây là có ý tứ gì? Dược vương hồ ba chữ, chỉ là tên tuổi đều thực văng dội như thế nào nghe, đều là giống nhau tuyệt đối thứ tốt. Có thể mua được thứ tốt, nào có chủ tử không cao hứng. Bất quá hỷ thức dù sao cũng là công tác hồi lâu đại á đầu, thông minh cũng có, xem chủ tử cái này phản ứng, tám phần là lo lắng có thể hay không là gạt người. Trên thị trường, dùng tên tuổi hành giang hồ lừa gạt chi thuật không hợp pháp nhân sĩ cũng là không ít hồi thiếu nãi mãi thì thước một hồn gối tiếp theo nói nô tỷ không dám ở chợ tùy tiện nhà ai mặt tiền cửa hiệu càng đừng nói là hàng vỉa hè cấp thiếu nãi mãi tìm kiếm thiếu nãi mãi muốn vật phẩm nô tỷ tì tìm nói đều là từ hương châu nổi tiếng nhất tiếng lành đồn xa đại cửa hàng cấp thiếu nãi nãi tìm hương châu lớn nhất tiệm thuốc mua là là hoa thế đường đương đại phu chính mình còn kinh doanh dược đường không cần phải nói khẳng định là phải đối đồng hành có hiểu biết cho dù là ở đại minh lãnh thổ ở ngoài đồng hành là có nghe từ trưởng quầy ở đại minh thời điểm đề qua nói là cao ti giống đại minh giống nhau kinh doanh dược liệu tiệm thuốc tuy nói hoa hòe loẹn loẹn chính là bởi vì y ý, ý ở đạo thịnh hành thị trường náo nhiệt cùng phồn vinh tạo thành cao ti quốc nội dược nghiệp Bảy biện ra bách hoa nở rộ cục diện tạo thành giống như đại minh tam đại dược đường hoa thế đường như vậy nổi danh dược liệu chuỗi cửa hàng xuất hiện bán dược hồ Có thể nói là dược đường một loại khác sinh ý, gọi là dược đường mở rộng nghiệp vụ, không cứ gọi chủ nghiệp. Dược đường chủ yếu là bán dược mà sống. Bởi vậy, ở Đại Minh Tam Đại Dược trong cục, về dược hồ mua bán, cũng không so bán dược liệu nổi danh. Rốt cuộc nếu dược liệu đều bán đến không tốt, ai có thể tin tưởng cửa hàng này bán dược hồ có thể hảo. Hơn nữa, dược hồ bán tới bán đi, trừ bỏ tạo hình thượng hơi có chút bất đồng, đều là không sai biệt lắm cái kia dạng, không có cách nào sáng tạo khác người. xem ra Cao Ti người ở phương diện này làm buôn bán, là muốn so đại minh người thông minh rất nhiều. Chỉ nghe hỷ thức tiếp tục miêu tả chính mình ở hoa thế đường nhà kho nhìn thấy nghe thấy, thiếu mãi mãi là không biết, hoa thế đường nhà kho, từng hàng, ước có thượng trăm chỉ dược hồ bãi tại nơi đó, thật nhiều, đều là nô tỷ thấy, đều không có gặp qua nghe, đều không có nghe qua. Nghe nơi đó trưởng quầy nói, có chút dược hồ, không phải từ đại minh tới, còn từ bọn họ Cao Ti bán được đại minh đi. Lam Buôn bán nói, Nếu vốn dĩ nghiệp vụ kinh doanh phạm vi đã đầy, lúc này, vì mở rộng nghiệp vụ mở rộng lít lợi con đường, dù sao cũng phải chế tạo bán điểm, tức cái gọi là sáng tạo, bởi vậy, mới có đủ loại thương gia manh lưới. Ba cánh thường nói thương nhân nhiều xảo trá, chính bởi vì này. Đại minh dược đường không có làm ra dược hồ manh lưới tới, bị cao ti người đoạt thương nghiệp tiên cơ, đương nhiên có thể từ cao ti bán được đại minh dược hồ. Kỳ thước nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chỉ là tưởng chứng minh nói, chính mình là ở đứng đắn tiệm thuốc. Đứng đắn con đường mua sắm đồ vật, tuyệt đối không phải chính mình ngu xuẩn, gặp giang hồ nhân sĩ lửa gạt thắng hại. Càng không cần phải nói, này hoa thế đường dược hồ đều có thể bán được đại minh đi, thuyết minh quảng đường hoan nên rất nhiều bá tánh đều ở dùng, thứ này có thể có giả sao. Giả mạo ngụy kém sản phẩm nói, đã sớm đã xảy ra chuyện. Tiêu đem bị truyền thuyết vì hoa thế đường nhất quý giá dược vương hồ, bị trình bày đi lên. Thì thước liếm liếm môi, tiếp tục bổ sung thuyết minh, nô tỷ ở cái kia nhà kho. Tuy rằng cũng có xem qua giống như so cái này dược hồ càng tốt dược hồ, dùng ngọc nạm hoàng kim làm dược hồ, nhưng cái kia hoa thế đường trưởng quay nói, đều không có cái này dược vương hồ hảo, nhưng cái đó chỉ là nhìn xinh đẹp, kỳ thật không thế nào thực dụng Nghe ra là đứng đắn bán ra, hoa thế đường thanh danh bên ngoài, tổng không thể tùy ý biên cái nói dối lừa dối đại chúng, đồng hành vừa thấy, đều sẽ dẫn đầu phản kích. Thượng cô cô, Tử Diệp, Xuân Mai đám người đứng ở trong phòng. đều rất tò mò mà đánh giá này chỉ bề ngoài thượng tuyệt đối có thể xưng là dung mạo bình thường một con rực hồ đen thui so giống nhau đào bùn càng hắc bộ dáng không biết là cái gì tài chất thì thước nghe hoa thế đường trưởng quầy thổi phồng qua đi sớm bị rửa sạch sẽ đầu chiếu kia thương gia trưởng quầy nói hồi thiếu nãi mãi hoa thế đường người là nói như vậy nói cái này hồ là đến từ biển sâu long vương ra miệng phun bùn đất ra biển người lẻn vào đáy biển trộm từ long vương trong miệng đào ra cái này lời nói đừng nói lý mẫn không tin thượng cô cô các nàng vừa nghe đều cảm thấy này rõ ràng là hù người đổ vật cái gì long vương ra trong miệng thổ nếu thực sự có long vương ra những cái đó ra biển người đều không sợ chết sao khả năng không có tiếp cận đến long vương bên người đều phải chết thì thước vì thế cười hì hì nói trưởng quay cũng nói kia đều là truyền thuyết nhưng là cái này hồ sử dụng tài liệu xác thật là đến từ biển sâu nếu không như thế nào có như vậy xinh đẹp nhan sắc đất đen Lý mẫn làm tử diệp đem dược hồ lấy lại đây, vạch trần dược hồ cái nắp về sau, ngón tay ở dược hồ nội bộ đào đào, sờ sờ, lại nghe nghe bên trong dược hồ phát ra hơi thở. Bốn phía người thấy nàng làm như vậy, lại đều là xem không rõ này trong đó đạo lý. Rốt cuộc những người này đối ý thì học không có lý mẫn tinh thông, đối xác thuốc thiết bị biết càng thiếu. Lý mẫn làm tử diệp đem cái nắp một lần nữa cái hảo, thả lại trên bàn, ho nhẹ thanh giọng nói, thật không có cô ý đi xem hỉ thước biểu tình, chỉ nói. Ngươi này xem như trời xuôi đất khiến, cấp buồn phi tìm được rồi một phen tử xa hồ. Tuy rằng này hồ sử dụng tài chất không phải chính tông bùn đen, nhưng là hảo quá bị người lừa liền tử xa đều không phải. Kỷ thước vừa nghe xong nàng lời này liền choáng váng, cái gì bùn đen, cái gì tử xa. Dược vương hồ là tử xa hồ, không phải biển sâu long vương gia hồ. Lý mẫn nhìn quanh chính mình trong phòng này đó nha đầu bà tử một đám đều là trên mặt mê mang biểu tình, nghĩ các nàng về sau đều phải đi theo nàng Lý Đại Phu làm việc. cần thiết phổ cập này đó thưởng thức tiếp theo nói tử xa kỳ thật giống nhau là đảo bùn một loại giảng yếu mà giảng cùng chúng ta bình thường dùng gốm sứ bản chất là giống nhau bất đồng chỉ ở chỗ tử xa chỉ có số ít mấy cái địa phương có như vậy đất thó loại này đất thó thập phần đặc biệt đặc biệt ở chỗ dùng loại này đất thó làm được vật chứa dùng để chế biến thức ăn pha trà ngao dược trở ngao ra tới đồ vật vị muốn tốt một chút cho nên bị tôn sùng là thượng phẩm tốt từ xa là phi thường sang quý giá cả hơn nữa Một hồ khó cầu. Thượng cô cô nhớ tới đại minh trong hoàng cung, hình như là có mấy cái tử sa hồ trình liệt ở Thái hậu hoặc là hoàng đế trong cung điện. Có đôi khi hoàng đế cùng Thái hậu đem chúng nó lây tới pha trà đều không quá cam tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này mấy cái tục truyền là lão hồ, hơn nữa chế tác thợ thủ công đều đã làm mất. Tử sa sang quý, không chỉ có ở chỗ tử sa loại này đặc biệt tài chất, còn ở chỗ công nghệ. Tốt công nghệ đại sư, dùng tốt tử sa bùn chế tạo ra tới đồ gốm. Lưu danh muôn đời, không thể thay thế. thử xa, giống nhau chia làm tím bùn, hồng bùn, lục bùn. Này ba loại nhan sắc bùn đất có thể điều hòa ra các loại nhan sắc hồ tới. Nhưng là, sắc thật tử sa bùn chung có một loại ô bùn, làm ra tới hồ, là thuần khiết đen nhánh sắc, vì nhất quý giá đồ vật. Ô bùn sản lượng cực nhỏ, sẽ không nói là từ cái gì biển sâu long vương ra nơi đó đào tới bùn, mà cùng cái khác tử xa bùn giống nhau, chỉ có mấy cái địa phương có, cho nên nói nó giá trị so hoàng kim sang quý. Không phải không có đạo lý. Nghe Lý Mẫn nói như vậy, những người khác sôi nổi biểu nghi vấn nói, này đem hổ là ô bùn làm. Không, không phải thuần khiết ô bùn. Nếu là chân chính thuần khiết ô bùn làm được, nhưng thật ra rất sấn dược vương hổ cái này tiếng khen. Không phải ô bùn làm, như thế nào là ô sắc. Bởi vì ô bùn hy hi hữu, quá quý giá, hơn nữa từ xa bùn làm hồ nói, có phần lao thổ tân thổ, tốt nhất là lao thổ. Lao thổ là múc mèo đã lâu hồ. Cho nên mới nói tử xa hồ là càng phóng lâu dài càng đáng giá. Có chút thợ thủ công tìm được tốt lao thổ về sau, đều luyến tiếc làm hồ, chứ tồn, chờ có thích hợp thời cơ lại lấy tới làm hồ. Ô bùn lao thổ, càng vì hiếm thấy. Nhưng là, ô bùn hồ đáng giá nhất, thương gia đều là duy lợi là đồ. Ô bùn thiếu, làm ra tới hồ không đủ bán, làm sao bây giờ đâu. Vì thế có người nghĩ ra lấy hàng kém thay hàng tốt biện pháp. Ở bùn đất lẫn vào rơm dạ lại lần nữa gia công. Đem vốn dĩ bình thường từ xa hồ biến thành một phen ô bùng hồ, giá trị có thể thượng trăm hơn một ngàn phiên bội. Mọi người trong đầu không khỏi đều nghĩ này đó đáng giận thương ra, vì tiền thật là cái gì hám hại chuyện này đều làm. Cũng may các nàng chủ tử là cái thông minh tuyệt đỉnh, vừa thấy liền biết là giả mạo ngụy kém thương phẩm. Kỷ thước nghe đến đây, sắc mặt đều có điểm hơi hơi trắng bệnh. Lý Mẫn đã sớm đang nhìn nàng phía trước báo đi lên mua hồ dùng bạc số lượng. Thì thước lập tức quỳ xuống tới thỉnh cầu nói, thiếu nái nái. Nô tỳ đây là bị người lừa, nô tỳ này liền cầm hồ đi tìm người này tính sổ. Ngươi như thế nào đi tìm người tính toán sổ sách đâu? Lý Mẫn nhàn nhạt vừa nói, nhân ra có nói cho ngươi đây là một phen ô bùn hồ sao? Nhân ra không có nói như vậy, nói là biển sâu Long Vương ra bùn đất làm thành hồ. Như vậy, biển sâu bùn đất cùng tử xa ô bùn có thể so sánh sao? Ô bùn hồ trên thị trường có yết giá rõ ràng, hắn nếu là nói là ô bùn hồ, ngươi có thể nói hắn lừa ngươi. Hắn nói đây là biển sâu Long Vương Gia Hồ, trên thị trường không có có thể đối lập nhất giá. Hắn nói bán ngươi nhiều ít, ngươi tin, vậy không thể chê. Kỳ thước một khuôn mặt toàn xôn sao mà bạch. Lý Mẫn ở trên mặt nàng xem xét hạ lúc sau, nói, được rồi, ngươi đi thử thử đi. Nếu ngươi như vậy tưởng giúp bổn phi thu hồi công đạo. Nô tỷ, nô tỷ này liền làm kia trưởng quay sửa giới. Kỳ thước nói xong lời này khái đầu, ôm hồ vội vã chạy ra khỏi cửa phòng khẩu. Trong phòng những người khác thấy nàng như vậy lòng đầy căm phẫn, đều là có chút giật mình. Tường Lý Mẫn đều đem nói như vậy minh bạch, cái này hỉ thước thật có thể từ nuốt vào bạc thương ra trong miệng đòi lại bạc tới. thượng cô cô Trung Quy Đa Miu Túc trí một ít, mang Tử Diệp đi ra cửa thời điểm, nói, thiếu nãi nãi sớm đã nhìn ra. Nhìn ra tới kia đem hồ, Tử Diệp nghi vấn. Không, là hỉ thước tham. Tử Diệp cái này thể hồ con đỉnh. Thì ra là thế. Cái này hỉ thước Khẳng định là ở hoa thế đường trưởng quậy nơi đó thảo cái chiếc khấu giới, cho nên, đem tranh lệnh giá báo cấp lý mận phía trước, khả năng trước đem này bộ phận tranh lệnh giá chính mình đều chất nuốt. Nuốt bạc để chỗ nào đâu. Con Dung nói, khẳng định là biến ngân phiếu gửi về quê quan trọng. Cho nên, hỉ thước lúc này phải làm hai việc, một kiện là đi tìm kia trưởng quậy tính sổ, mặt khác một kiện là chạy nhanh chạy đến tiền hành đem tư nuốt tiền nổ ra. Nếu không lý mẫn cha đi xuống, nàng hỉ thước hai cái mạng đều không đủ bồi Muốn nói này hỉ thức cũng không phải ngốc, nghe thiếu mãi mãi nói nhiều như vậy về sau, lập tức biết kia trưởng quầy sát thật là lừa nàng. Thượng cô cô nói, nếu thật là sang quý ô bùn tử xa hồ, nói câu thật sự lời nói, hoa thế đường cấp hỉ thước chiết khấu giới là lô vốn giới. Thương gia nói như thế nào đều sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý, chẳng sợ thật là ban ơn lấy lòng. Hỉ thước thịch thịch thịch chạy về hoa thế đường thảo muốn công đạo, chạy đến hoa thế đường cửa thời điểm, đột nhiên nhớ tới hôm nay mua hồ phía trước gặp được cái kia phu nhân. vốn dĩ cái kia phu nhân nói muốn đem trướng nhớ đến trên người mình nếu không phải nàng hỷ thước tham cái kia tranh lệch giá chiết khấu làm cái kia phu nhân mua trướng cũng hảo hiện tại không có gặp được cái kia phu nhân hỷ thước trong lòng không cấm thêm đổ thực sự có chút lo lắng lên chính mình nên không phải là bị kia hai người kết phường thiết bộ đích xác như thế cái gì đại minh tới lệ vương phi trong phòng nha hoàn gia tới mua thuốc hồ ai có thể tin tưởng lệ vương phi mãi thần y gì chính mình có danh từ thị dự đường yêu cầu nơi nơi tìm dược hồ mua sao? huống chi, này nha hoàn vừa thấy đều là không biết dược, xem dược hồ đều nhìn không ra cái gì tên tuổi tới. một khuôn mặt đối ý hệ dược toàn mở mịt không biết bộ dáng, muốn gạt người nói có thể lừa ai đâu? hoa thế đường người, sớm liệu định cái này hỉ thức là cầm lệ vương phi tên tuổi tới hù người, dứt khoát đem cái này nha đầu cấp lửa một hồi. bọn họ dược đường người, trên thực tế, xem như rất phúc hậu, không có lấy cái gì bình thường gốm sứ hồ lừa gạt người. cầm một phen bình thường tử xa mà thôi xuân mai cấp lý mẫn cái ly đổ nước thời điểm nói thiếu nãi nãi là đem không lấy lòng việc nhường cho những người khác làm không nghĩ làm bọn nô tỉ chịu ủy khuất nô tỷ cùng tử diệp các nàng trước kia cũng không biết thiếu nãi nãi tâm ý là thật xuẩn lý mẫn nghe xong lời này không cấm một nhạc các ngươi này cũng coi như là hậu chi hậu giác không tính vãn đảo cũng thừa nhận chuyện này kỳ thật thì thước làm sống là khó nhất làm vì cái gì Bởi vì Cao Ti không phải đại minh, không phải các nàng quen thuộc địa bàn. Ở chỗ này, Cao Ti người không chỉ có không thừa nhận các nàng, cũng không nhận biết các nàng. Cuối cùng dẫn tới kết quả, liền như hỷ thức lần đầu ra cửa mua hồ một chuyện giống nhau. Bị người lừa là không thiếu được, càng sợ chính là có lý đều giảng không rõ. Không bao lâu, hỉ thước chuyện này truyền quay lại tới rồi phó thân vương phủ. Nguyên lai hỷ thức ôm hồ đi tìm hoa thế đường tính sổ, đó là địa bàn của người ta, đương nhiên là bị người khinh. hỷ thước không chỉ có là liền hồ dẫn người bị hoa thế đường người oanh ra tới hơn nữa trên lưng bị người dán lên kẻ lừa đảo hai cái chữ to công nhiên thị chúng trên đường vô số ba cánh trinh mắt hiểu biết hỷ thước bị hoa thế đường vũ nhục lại bị người cười nhạo sở tao nộ đến khuất nhục có thể nói là trước nay chưa từng có thẳng làm nàng tưởng một đầu đâm tường đi sau lại vẫn là vương đức thắng phụng lý mẫn mệnh lệnh dẫn người chen vào trong đám người đem hỷ thước tiếp trở về hỷ thước tại hạ trong phòng ôm kia đem hồ vẫn luôn khóc đôi mắt sớm khóc sưng lên phi đầu tán phát toàn thân dơ hề hề giống vậy từ bùn đất nhặt ra tới khất cái giống nàng loại này xuất thân lương dân đại nha hoàn từng gì nghĩ đến sẽ gặp như vậy xỉ nhục những người khác chỉ nhìn nàng kết quả này lại là trong lòng đều tưởng này cũng coi như là nàng xứng đáng ai làm nàng nghi tham nếu không cũng sẽ không bị người lừa lợi hại như vậy chủ tử kêu mua từ xa ngươi mua từ xa thì tốt rồi cố tình đi mua cái gì dược vương hồ ngươi nếu là không phải tham cái tiêu tiền Sẽ tiền trảm hậu tấu sao Cũng không nghĩ chính mình là ở ai phía dưới làm việc Tưởng lừa vưu thị có lẽ dễ dàng Tưởng lừa gạt lý mẫn có thể dễ dàng Kỳ thước coi như là Gieo gió gạt báo kết quả vừa mất phu nhân lại thiệt quân Thượng cô cô đi vào nàng trong phòng sau Đối nàng nói, thiếu nãi nãi nói Làm ta đem ngươi này hồ lấy về đi Không cần đi tìm Chính là, chính là bồi bạc Chỉ có thể là từ ngươi lương tháng trầm giải khấu Kỳ thước một lòng lại muốn đi đâm tường Cái này kêu làm ngã một lần khôn hơn một chút. Thượng cô cô nói, về sau, nhớ rõ trước tới hỏi qua thiếu nãi nại ý tứ lại làm việc nhi. Miễn cho bị người hố không minh bạch. Thì thức tưởng, này có tính không là lý mẫn mới là hố nàng đầu to. Chủ tử tóm lại là chủ tử, cái kia tâm tư, cái kia cân não, đều không phải nàng cái này nô tài có thể so sánh được với. Kết quả, nàng cái này bị hố, cũng thật sự xem như nàng bản thân dọn cục đá tạp chân. Nếu nàng thật sự đương lý mẫn vi chủ tử mua hồ phía trước trước hỏi đến lý mẫn ý kiến nào có như vậy kết quả lý mẫn cái này ra vai phủ đầu có thể nói là nàng từ mặt khác chủ tử trên người đều nhìn không tới quả nhiên là lợi hại tới cực điểm một cái nữ chủ tử nô tỳ đều minh bạch nô tỳ nghe theo thiếu nãi nãi dạy bảo tuyệt đối sẽ không có tiếp theo hì thước dùng sức mà nói hảo cái này hồ thiếu nãi nãi nói tóm lại cũng là chỉ tử xa hồ cũng không tính hoàn toàn không có tác dụng ngươi đâu, liền không cần lại nghĩ nhiều tiếp tục hảo hảo làm việc thượng cô cô nói xong lời này lúc sau đem hổ từ nàng trong ngực cầm đi thì thước chỉ ngơ ngác giống như nửa ngày đều nghe không rõ lý mẫn làm thượng cô cô chuyển nói là từ xa hồ còn có thể dùng là không có sai nhi chính là là ai ở tao lừa về sau đều sẽ cảm thấy trong lòng bị khuất không nghĩ dùng cái này hổ trực tiếp quăng ngã tâm tình đều có chẳng lẽ là lý mẫn lòng dạ khí lượng siêu với thường nhân ở lý mẫn phong khách Vương Đức Thắng tiếp hỷ thức trở về về sau, vẫn luôn ở miêu tả trải qua, nô tài là có nhìn đến, lần trước nhìn thấy cái kia quý phụ nhân. Nguyên lai like cái này Vương Đức Thắng, ở hỷ thức lần đầu tiên thượng hoa thế đường mua thuốc hồ thời điểm trộm theo ở phía sau đi. Thấy được lần trước hỷ thức ở hoa thế đường cửa gặp được hết thảy, hỉ thức ở hoa thế đường bên trong sự lại cũng không biết, bất quá, này đã vậy là đủ rồi. Nhìn ra được tới, lần trước hỷ thức bị hố, là có người hợp nhụ sự. Nhưng là... cái này hợp mưu hai bên đến tột cùng là cái gì chẳng huống yêu cầu tìm tòi nghiên cứu thượng cô cô vào nhà sau đem từ hỉ thức trong tay lấy tới hồ một lần nữa thả lại đến lý mẫn trước mặt lý mẫn xem này hồ đế quả như là quan ấn trong hoàng cung đồ vật đều có hoàng gia tiêu chí nấu dược dược hồ đồng dạng cũng không ngoại lệ có thể muốn gặp cái kia hoa thế đường người khẳng định phía trước không nghĩ tới hỉ thức thượng bọn họ nơi đó mua hồ hơn nữa đánh ra lệ vương phi xưng hô tới nhưng là không có quan hệ bọn họ nhận định hỉ thước trong miệng nói lệ vương phi là giả cho nên lâm thời này lòng tham tính toán giáo hấn hạ hỉ thước mang hỉ thước tiến nhà kho về sau hỉ thước chính mình đều miêu tả qua này đem hồ sắc thật là đặt ở nhà kho xem ra nhất có giá trị vị trí thượng nói là dược vương hồ cái gì biển sâu long vương ra hồ kia tám phần là giả nhưng là một phen bình thường tử xa hồ mà thôi lại cũng phóng không đến cái kia khoe khoang vị trí thượng rốt cuộc không phải sở hữu người mua đều giống hỉ thước hảo lựa gạn kể từ đó Chỉ có thể thuyết minh này đem tử xa hồ không phải bình thường tử xa hồ. Nếu tài liệu thượng không có xuất hiện quá lớn vấn đề nói, chỉ có thể nói, này đem hồ là ai tạo hoặc là ai dùng vấn đề. Ai tạo ai dùng đều hảo, hồ đế đều có tiêu chí. Chỉ có thể nói, thì thước lúc này đây, xem như trời xuôi đất khiến, đem trong hoàng cung dược hồ cấp mua đã trở lại. Thượng cô cô đối này lại là tiểu tâm mà ngắm nữ chủ tử liếc mắt một cái, tưởng. Nữ chủ tử có phải hay không sớm đoán được có lẽ có thể có chuyện như vậy nhi phát sinh, mới làm hỉ thức đi tìm tử xa hồ. Rốt cuộc chính mình ra tuy rằng đập nát một con hồ, nhưng còn có một con. An toàn khởi kiến nói, chính mình mang đến dược hồ nhất đáng tin cậy, nói như thế nào, đều không cần cố ý ở xa lạ chỗ nào bán một con. Lý mẫn ngón tay ở dược hồ lại đào đào lúc sau phóng tới chóp mũi thượng, cẩn thận nghe nghe láo dược hồ nấu dược còn sót lại mùi vị. Nay lệnh ở bên xem người đều nổi lên lòng nghi ngờ. hay là cái này lão dược hồ là ai dùng quá có khả năng là trong cung cái kia phi thường tôn quý chủ tử dùng quá chầm tư một lát lý mẫn đối vương đức thắng nói ngươi mang buồn phi tin đưa đi cấp ngu đô ý. ngu đô ý. sáng nay thượng ngồi bổn phi trở về vị kia quý công tử ngu phủ thế tử ra. nói chính là đồ nhị gia vương đức thắng không nói hai lời tiếp nàng mệnh lệnh hành sự lý mẫn lấy bút nhanh chóng viết một phong thơ chiết hảo về sau bỏ vào phong thư làm vương đức thắng đem dược hồ mang lên cùng nhau cấp ngu thế nam tặng qua đi vương đức thắng cưới lên khoái mã hỏi thăm hảo lộ tuyến về sau hướng tả thừa tướng phủ xuất phát ngu thế nam ở thái tử phủ đi bộ nửa ngày nhìn đến chặt vạn sợ bị trong nhà lao ra tử nhắc mãi phương chuẩn bị dẹp đường hồi phủ vơi vặn, chính mình trong nhà gửi thư nói là có người cho hắn tặng đồ lại đây trong lòng động cái ý niệm ngu thế nam đối trường sách tranh tám phần là lệ vương phi bên kia có cái gì tin nhi ngươi tìm hoàng thái tử trở về làm hắn đến ta trong phủ tìm ta trường đồ tiếp lệnh tức đi ngu thế nam dọn dẹp một chút lại cưỡi lên mã hồi ra ra phủ thừa tướng cùng lúc đó vương đức thắng bởi vì lý mẫn công đạo cần thiết đem dược hồ cùng tin tự mình giao cho ngu thế nam trong tay không dám dễ dàng tránh ra vẫn luôn ở phủ thừa tướng bên trong chờ lại cũng đã chịu phủ thừa tướng ưu đãi ngu dẫn văn lão gia tử an bài hắn ngồi ở chính mình thư phòng cách vách đường thính làm người cho hắn châm trả lấy lễ tương đãi đối này ngu trong phủ có chút người là xem không quá minh bạch rốt cuộc người này là lý mẫn người lý mẫn cùng ngu ra quan hệ lại nói tiếp là có chút mâu thuẫn đứng núi chịu xào ngu lão phu nhân tức ngu dẫn văn lão gia tử nương so ngu dẫn văn lão gia tử tuổi lớn hơn nữa là ngu trong phủ vì tuổi dài nhất trường bối đi vào ngu lão gia tử thư phòng tường hỏi nương ngồi ngu lão gia tử thỉnh lão mẫu thân ngồi ở thượng vị thế nam nghe nói đã trở lại đúng vậy hắn ở hoàng thái tử phủ hẳn là cưỡi ngựa đã trở lại Ngu lão phu nhân hướng nhi tử đối cách vách phương hướng đưa mắt ra hiệu, như là đang hỏi, có thể tin được không? Hỏi chính là, lý mẫn người này đáng tin cậy không đáng tin? Ngu ra đến tột cùng có đáng giá hay không tín nhiệm người này? Nghe nói phía trước, ở đại minh thời điểm, nàng là giúp nhị hoàng tử rất nhiều vội. Ngu lão gia tử đối lão mẫu thân nói, nhưng ta cũng nghe nói, nàng là cái thực lãnh khóc người, cùng lệ vương giống nhau. Nghe nói hiện giờ đại minh thái hậu bệnh ở trong hoàng cung, tưởng thỉnh nàng qua đi xem bệnh. nàng đều không muốn chuyện này hài nhi ta có từ đại minh bên kia người cẩn thận hiểu biết qua này giống như đều là bởi vì thái hậu phía trước tỏ vẻ không tín nhiệm nàng cái này đại phu một cái không tín nhiệm đại phu người bệnh có thể nào làm cái này đại phu cấp cái này người bệnh chữa bệnh đâu chị cũng sẽ người bệnh trong lòng tồn ngật đáp ngu lão phu nhân nghĩ nhi tử này đoạn lời nói hình như là không có sai quốc vương bệnh nếu có thể có khởi sắc nói ngu lão phu nhân trần chờ mở ra cái này khẩu Thế Nam khả năng làm người nói cho Hoàng Thái Tử. Nhị Hoàng Tử thái độ cố nhiên quan trọng, nhưng là hiện giờ chống đỡ chúng ta cao ti tương lai người là Hoàng Thái Tử. Ngu dẫn văn những lời này vừa rơi xuống đất, ngoài phòng truyền lời tiến vào nói là Ngu Thế Nam cùng Hoàng Thái Tử cao trị, vừa vặn là một khối tới rồi cửa. Hai cái tuổi trẻ vương công quý tộc trước sau đi vào phủ thừa tướng. Vương Đức Thắng đang nghe thấy thanh ấm khi, lập tức đứng lên, nhìn đi vào tới kia hai gã nam tử. Đồ thiếu mắt, ở trên mặt hắn quét hạ. Thực mau nhận ra hắn là ai, đối này là ngồi ở trước mặt hắn ghế giữa lúc sau, hỏi, ngươi chủ tử ở phó thân vương phủ sao? Đúng vậy. Vương Đức Thắng đáp. Đều lúc này công phu, ngươi chủ tử làm ngươi tặng đồ lại đây. Lúc này công phu, chỉ chính là bên ngoài gõ mau cầm canh thanh âm, đều tới rồi giờ hợi. Sớm vào đêm canh giờ, sắp ngủ thời gian. Bên ngoài thế giới đều thắp đèn, nơi nơi minh ánh lửa lượng. Trên đỉnh đầu huyền ngôi sao cùng ánh trăng. Vương Đức Thắng dựa theo Lý Mẫn Công Đạo mà nói lên chỉnh sự kiện lý do, có lẽ thiếu gia đều có nghe nói, hôm nay Hoa Thế Đường cửa xuất hiện một sự kiện, nói là có cái nô thì giả mạo chúng ta chủ tử nô tài tới đó hành lừa. Kỳ thật không phải sao? Không phải, người nọ xác thật là chúng ta người trong phủ, chúng ta chủ tử người. Tới rồi Hoa Thế Đường, ngược lại bị đám kia người lừa một chuyến, đã chịu lăng đục. Nói như vậy, người chủ tử vội vã làm người đến nơi đây tới, là vì cho chính mình nô tài thảo công đạo. Đồ thiếu một bên như là lười biếng mà nói, một mặt, lại là ý bảo bên người trường đồ đem đối phương cầm tin cùng dược hồ đều tiếp nhận tới. Dược hồ bay ở trên bàn, ngu thế nam phần đỉnh tường nổi lên dược hồ, vốn dĩ nhìn không ra cái gì manh mối. Thằng đến đồ thiếu đảo qua tin nội dung liếc mắt một cái qua đi, nói, đem hồ đế lật qua tới. Dược hồ bị trường đồ sách lên tới về sau, ở trước mặt mọi người lộ ra hồ đế ngự tạo hai chữ. Trường đồ lập tức đều cảm thấy sách dược hồ này chỉ tay đều đang run dày run. Là không nghĩ tới cấp quốc vương nấu dược dược hồ đều có thể chạy tới bên ngoài tới. Ngu thế nam không cần nghĩ ngợi trong miệng phun mang câu, này đó đáng chết, thái y đi ở viện thái giám, đều đến lấy roi chịu Những người đó, ở trong cung bình thường trộm đạo đồ vật sẽ so cái này thiếu. Đồ thiếu nghiễm nhiên có vẻ nhìn quen không kinh ngạc. Muốn nói trong hoàng cung làm việc nô tài, cái nào sẽ không có ăn trộm ăn cắp động tác. Bất quá là cái dùng lâu lão dược hồ, khả năng ngự tạo làm vừa vặn tới đem tân. Phía trên hạ lệnh đem này đem cũ đổi đi, tiếp theo, những người này, liền đem này đem cũ không có ngay tại chỗ hồ chôn mà là qua tay bán được bên ngoài. Đối ngoại bán thời điểm, đương nhiên không dám nói là quốc vương dùng quá, nhiều nhất chỉ có thể nói là ngự tạo làm làm không tốt thứ phẩm. Bọn họ như thế nào có thể nhìn ra đây là quốc vương dùng quá cũ dược hồ mà không phải ngự tạo làm lưu thông đến bên ngoài thứ phẩm đâu. Đầu tiên, này đem hồ xác thật là chịu đựng nhiều lần nước thuốc, tàn lưu dược vị đặc biệt dày đặc. thứ hai, lý mẫn ở thư từ bên trong viết, nói là nghe cái kia dược vị, nhiều là đánh hạ tề dược liệu. trong cung nữ tử nhiều nhất, nam nhân lại chỉ có một hoàng đế, nữ nhân ra dụng dược, giống nhau cũng không dám thường dùng đánh hạ tề. ngược lại ốm đau trên giường bị các thái y yểm nói là khả năng đàm ứ dẫn tới chúng gió hôn mê quốc vương, có khả năng có cái này dược. hiện tại, bọn họ yêu cầu lưu ý chính là, nếu này đem giảm mạo ô bùn tử sa hồ đều bị quốc vương dùng qua, thuyết minh cấp quốc vương lao dược bước đi khẳng định có sai. Nói, lại có ai có thể nghĩ đến cấp quốc vương ngao dược dược hồ đều có thể bị người lấy hàng kém thay hàng tốt. Khả năng cũng chỉ có lý mẫn như vậy kỳ nhân có thể lưu ý đến. Nhưng là, nói ở trung dược hạ độc, chỉ sợ không ai dám làm như vậy. Dược đưa đến quốc vương phía trước, đều phải trước làm thái hậu xem qua, có người tự mình nếm dược, tin tưởng không độc mới dám cấp quốc vương dùng. Ngu thế nam nói, đồ thiếu giống nhau là như vậy tưởng. Nhưng Lý Đại Phu ở tin viết một khác câu nói, Mới chân chính làm người nhìn thấy ghê người. Một cái cao minh hạ độc giả, cũng không cần thật sự hạ độc, chỉ cần chậm rãi dùng sai dược đã vậy là đủ rồi. Từ lệ vương phi lời này có thể nhìn ra được tới. Ngu thế nam vọng nổi lên đồ thiếu nói, nàng hẳn là biết như thế nào chưa khỏi quốc vương bệnh. ngươi biết nàng vì cái gì không vội mà cấp quốc vương chữa bệnh sao? Vì cái gì? Nàng cho rằng, chỉ hết quốc vương bệnh, quốc vương không biết có thể hay không bởi vậy ngược lại mất mạng. Rốt cuộc, hiện tại thoạt nhìn, những người đó Chỉ là muốn cho quốc vương tiếp tục ngủ say mà thôi, không phải rất muốn quốc vương như vậy đã chết. Ngu thế nam nghe xong hắn lời này trong lòng giật mình, vội vàng quỳ đến trên mặt đất. Đồ thiếu khỏe miệng hơi hơi lánh khốc về phía dơ lên giường, lạnh lùng mà phát ra một tiếng hàng cười. Nàng này đơn giản là nghĩ đến lúc trước ta muốn giết chuyện của nàng. Nghĩ, lấy này phong thư cùng dược hồ tới thử ta, nhìn xem ta, có phải hay không bởi vì quốc vương muốn giết nàng. Hoàng thái tử sao không theo nàng ý tứ, nếu nàng thật có thể chữa khỏi quốc vương bệnh. Ngu thế nam trầm thấp thanh âm tiếp theo hắn nói, đồ thiếu trong mắt, lạnh băng mà đảo qua cái kia đứng ở thính đường căn bản không kịp tránh né vương đức thắng, nói, cái này nói dối là lừa gạt không được nàng. Nàng nên biết, ta phía trước muốn giết nàng, trừ bỏ quốc vương bên ngoài, sẽ không có cái khác lý do. Vương đức thắng trong lòng xẹt qua từng đợt gió lạnh, cảm giác người này quả thực là tính tình vô thường, thô bạo thành tánh, đồng thời lại tư duy vượt quá bình tĩnh. Ngu thế nam nói, hoàng thái tử khả năng suy nghĩ nhiều. nàng đã ở thần cùng nhị hoàng tử trong miệng biết được một ít chuyện quá khứ không giống phía trước như vậy hiểu lầm hoàng thái tử nếu không nàng như thế nào có thử cử chỉ nàng có thể dứt khoát lựa chọn phủ định mà không phải thử nay đoạn vừa mới nói xong không chỉ có đồ thiếu nơi đó bỗng nhiên yên lặng xuống dưới bộ dáng cách vách trộm nghe ngu dẫn văn cùng ngu láo phu nhân đồng dạng kinh ngạc hơn nữa kinh hoàng thất thố mà cho nhau đôi mắt ngu thế nam ngừng đầu chỉ thấy ngồi ở hắn trước mắt nam tử một bàn tay ở trên tay vịn chậm rãi bắt lại hiện ra người này tâm tình đã chịu không nhỏ xúc động giống như cái lốc xoáy dường như liên sinh ở trong cung cả buổi như là ở đồ thiếu khẽ nết môi phun ra như vậy một câu đúng vậy hoàng thái tử liên sinh đối nàng hẳn là tin tưởng không nghi ngờ đó là bởi vì liên sinh nhận nàng là bà muội chẳng sợ hoàng thái hậu cũng không tính toán đem nàng cho rằng cháu gái hiện tại là hoàng thái tử làm ra lựa chọn lúc đồ thiếu ánh mắt vẻo nhiên bắn về phía hắn ý của ngươi là ta cần thiết tỏ thái độ đem nàng cho rằng bà muội thân tưởng từ hoàng thái hậu tỏ thái độ tới xem Ngu thế nam trầm ổn hữu lực thanh âm cấp tiến mà nói hoàng thái hậu sẽ không làm nàng cấp quốc vương chữa bệnh chẳng sợ nàng là hoàng thái hậu mời đi theo nhưng là hoàng thái hậu vẫn như cũ có các loại lý do có thể cự tuyệt nàng cấp quốc vương chữa bệnh chỉ cần nàng không tỏ thái độ nguyện trung thành hoàng thái hậu không đi theo hoàng thái hậu chỉ lệnh làm việc chính là hoàng thái tử cũng biết chúng ta tưởng đúng là không hy vọng nàng đi theo hoàng thái hậu tỏ vẻ nguyện trung thành làm quốc vương hoàn toàn lưu lạc vì hoàng thái hậu con dối. Nói đến con dối hai chữ, đồ thiếu không khỏi vài tiếng cười lạnh không thôi. Rốt cuộc cái kia lão yêu bà, ngàn tính vạn tính đều hảo, chính là không nghĩ tới mấy cái tôn tử đều là không nghe lời, không có một cái nguyện ý đương nàng con dối. Nhị hoàng tử không cần phải nói, sáng sớm xuất ra, tỏ vẻ không gia nhập vũng nước đục này, hoàng thái hậu đối này là không hề biện pháp. Hán quý vì hoàng thái tử, quốc vương bị bệnh thời điểm, tuổi đã thiên đại, có chính mình cánh chim. Tương lai càng là danh chính ngôn thuận đế vương, căn bản không cần một cái buông rèm chấp chính mãi mãi, sao có thể nghe Hoàng Thái Hậu nói. Cuối cùng, Hoàng Thái Hậu chỉ còn lại có tam hoàng tử này viên quân cờ. Nào biết cái kia cao chắc căn bản là cái ngốc tử kẻ điên, làm chuyện này, luôn là không trải qua đại não, hảo hảo chuyện này đều tổng có thể làm hỏng rồi. Có như vậy con rối ở trong tay, còn không bằng không cần. Đang nghe nói quốc vương lưu lạc bên ngoài cái kia tư sinh nữ không có khi chết. Hoàng Thái Hậu là nghĩ tới đem cháu gái triệu hồi tới, lại không được lập cái nữ hoàng, chung quy là thuộc về cao gia huyết thống, sẽ không làm nàng bạo thượng soán quyền lịch sử ác danh. Sao biết, Lý Mận đến Cao Ti về sau căn bản đều không nghe theo nàng lời nói, còn lão cùng nàng đối nghịch tư thái. Hoàng Thái Hậu hiện tại tám phần là hối hận đã chết, sớm biết rằng không đem cái này cháu gái triệu hồi tới. Hiện tại chính như Ngu Thế Nam nói như vậy, muốn cho Lý Mẫn có cơ hội cấp quốc vương chữa bệnh, danh chính nguồn thuận. Làm mọi người đều không cần nghi ngờ Lý Mẫn cùng đề cử Lý Mẫn người dụng tâm mà chống lại Lý Mẫn, chỉ còn lại có một cái con đường. Thừa nhận Lý Mẫn vì cao ti hoàng thất công chúa. Chỉ cần Lý Mẫn là quốc vương thân nữ nhi, người nào tưởng nói Lý Mẫn có thương tổn quốc vương hiềm nghi, đều đến tốt nhất ước lượng một chút. huống hồ nếu thừa nhận Lý Mẫn thân phận người, là có thể cùng Hoàng Thái hậu chống lại Hoàng Thái tử nói, ý nghĩa càng là không phải là nhỏ. Chỉ cần thừa nhận nàng, quốc vương đối nàng mẹ ruột cảm tình. triều đình chung rất nhiều lao thần đều biết đến hoàng thái tử có thể hưởng dự lòng dạ rộng lớn chi danh hơn nữa đồng thời có thể rửa sạch phía trước vẫn luôn hoàng thái hậu nhắm ngay hoàng thái tử đầu mâu đem đầu mâu chuyển hướng về phía hoàng thái hậu phía trước mãi mãi tôn tử chi gian đánh giá vẫn luôn ở chỗ ai là tưởng chân chính mưu hại quốc vương người hiện tại một khi hắn trước thừa nhận lý mẫn thân phận tương đương trước đem thái hậu một quân thái hậu nếu không muốn thừa nhận ngược lại có tưởng mưu hại quốc vương tội danh nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ Lý Mận có thể hay không đem quốc vương chưa khỏi. Lý Mận nếu đem quốc vương trị hỏng rồi nói, hắn chính là muốn bồi nàng cho cùng. Nếu chỉ là việc này, quan hệ hắn một người đảo cũng coi như. Trên người hắn lương đeo, xa xa không ngừng hắn một người tánh mạng. Đồ thiếu phát ra một khắc thanh cười, ở băng hàn bên trong mang lên một khắc ti hước cười, như thế xa hoa đánh cuộc, thiên hạ có ai dám đánh cuộc. Tiên đặt cược toàn đẻ ở một nữ tử trên người, cơ hồ chưa bao giờ nghe thấy. Ta nói, ngu thế nam. Nàng đến tột cùng là cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, làm ngươi cùng liên sinh giống nhau, đều bị nàng cấp mê thần hồn điên đảo. Hoàng thái tử không phải cũng là giống nhau. Nếu không phải nàng y gì thuật ở hoàng thái tử trước mặt hiển lộ ra đáng sợ chô nói, hoàng thái tử cũng sẽ không nóng lòng muốn giết nàng, không phải sao. Ngu thế nam vững vàng bình tĩnh mà chỉ ra. Đô thiếu đột nhiên cứng đờ, Dồn dập một chuỗi tiếng hít thở ở trong sảnh đường xoay chuyển, như là thật lâu không thể dừng lại. Vương Đức Thắng vẫn luôn ngốc đứng không nhúc nhích. Qua một đêm, bởi vì ngủ một ngày, Lý Mẫn buổi tối ở so vãn thời khắc mới nằm xuống. Mau nằm xuống thời điểm, rốt cuộc nghe được nói chính mình phái ra đi Vương Đức Thắng đã trở lại. Bồi Vương Đức Thắng lại đây, có một chiếc xe ngựa to. Đuổi xe ngựa người là Trương Đồ. Trương Đồ mạt mạt cái mũi, nhìn mắt kia sớm bị hái được bảng hiệu phó thân vương phủ, bước qua ngạch cửa đi vào. Đi theo hắn phía sau, có người nâng một dương một dương đồ vật, từ trên xe ngựa rỡ xuống tới lúc sau trực tiếp đưa vào phó thân Vương Phủ. Lý Mẫn trong lòng xác thật cũng không có dự đoán được Vương Đức Thắng mang về tới động tĩnh sẽ lớn như vậy. Mạnh hạo minh dám ở trường đồ thấy nàng mặt phía trước báo tin nói, Vương Phi xuống giường địa phương, hẳn là không ít người biết đến. Có thể nói, nàng này trong phủ phát sinh động tĩnh, không ít người đều ở phó thân Vương phủ trước cửa xếp vào nhạn tuyến, hẳn là thực mau sẽ truyền khắp những cái đó nên biết đến người lộ thai. Chỉ có thể nói, cái này ngu ra cùng với trường đồ chủ nhân đến tuột cùng tưởng làm cái gì, đem nàng nơi này động tĩnh đột nhiên lộng lớn. làm đến giống như muốn mọi người đều biết bộ dáng trong hoàng cung hi phi ở kính hiền hoàng thái hậu trong phòng ngồi chờ ngồi xuống thời gian nhất định tái khởi thân hồi cung tới rồi chính mình trong cung nhi tử cao chắc nhàm chán mà ở nàng trong viện đôi người tuyết cùng một đám thái giám chơi vui sướng cái này làm cho hi phi hơi kém đem phổi đều khí không có mắng những cái đó thái giám, không nhìn thấy sắc trời đã trễ thế này sao các ngươi chủ tử bệnh không có hảo các ngươi đều dám dẫn hắn ra tới chơi cao chắc kia buổi tối là đã phát xuất cao, hôm nay tinh thần vừa vặn một ít. Mắt thấy mô phi tức giận, cao chắc vội vàng đi đến nàng bên cạnh, hỏi, nương nương là ở Thái hậu chỗ đó thụ hấn sao? Buồn cung nếu là thụ hấn, cũng là vì ngươi. Khi phi phiền não mà nói, đừng nói này đó, ngày mai sợ có một hồi ác chiến muốn đánh. Hai hai ba nguyên nhân bệnh đại đánh cờ. Tin tức là từ Thái tử trong phủ thị vệ hướng Lý Mẫn trụ phó thân vương phủ đưa vật phẩm về sau truyền ra tới. Hương Châu như vậy nhiều người đều đã biết chuyện này Hoàng thái hậu trong cung như thế nào có thể không biết. Cao Trác đi trở về đi, đi đến kia đôi khởi người tuyết mặt cỏ thượng, một chân hoành đá đi, đem mới vừa đôi tốt mấy cái người tuyết toàn bộ dâm thành hy ba bùn. Mấy cái biết rõ hắn thái dám biết hắn đây là cố ý làm cấp hy phi xem, toàn đứng ở một bên không lên tiếng. Hy phi là nhìn thấy về sau càng thêm sinh khí, bật thốt lên liền mắng, ngươi phát giận phát bùn cung trong cung làm cái gì. Có bản lĩnh trực tiếp đến thái tử phủ đi phát. Cao Trác lại là quay lại thân đi theo nàng phía sau. Hi hi ha ha mà nói, nương nương biết rõ ta không có buồn sự này. Ngươi quả thực là, quả thực là mau tức chết buồn cung. Nhưng ta là nương nương sinh. Cao chắc vào phòng, tiếp theo, hai cái thái giám cung nữ đem cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ mẫu tử. Buồn cung thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. kia buổi tối ngươi kêu người. Hi phi hai con mắt trừng mắt hắn. Nói chính là kêu buổi tối hắn sinh bệnh, đột nhiên sốt cao, bởi vì ở Thái Hậu trong viện quỳ một ngày kết quả. Này kỳ thật cũng nói được qua đi. Bất quá, hắn biết nàng nếu có việc không ở trong cung nói, khẳng định là đi nơi nào. Theo lý không nên chạy nhanh phái người đi kêu nàng. Nếu không phải bởi vì hắn kêu nàng, nàng cũng sẽ không nói từ quốc vương trong cung điện triệt ra tới, cho người ta có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hắn mệnh quan trọng, vẫn là ta mệnh quan trọng. Cao chắc hít hít núi Tổng không thể làm nàng thấy thượng quốc vương mặt. Ngươi nhìn xem, hiện tại hảo, liền hoàng thái tử đều tính toán chạm nàng bên kia. Khi Phi sắc mặt âm u mà nói, cao chắc ngồi ở nàng bên cạnh ghế dựa, như là an ủi nàng, ngươi không phải ra quốc vương cung điện về sau, nghĩ tới này có thể là điệu hổ ly sơn chi kế, lập tức phái người đi Hoàng Thái Hậu trong cung điện thông chi. Cuối cùng, bọn họ cũng bị Hoàng Thái Hậu bắt được vừa vặn, nhưng là chung quy là làm nàng gặp được quốc vương, mệnh. Khi Phi sinh khí mà nói, ngươi không biết, đêm nay thượng, buồn cung ở Hoàng Thái Hậu trong cung điện ngồi. Hoàng Thái Hậu không có như thế nào nói chuyện. Chỉ một đôi mắt trâu đen lung liếng mà nhìn buồn cung. Buồn cung cả người đổ mồ hôi lạnh. Hoàng Thái Hậu trách cứ nương nương. Đương nhiên, nếu buồn cung không phải nóng lòng cấu ngươi, chạy về tới, cho bọn họ thấy quốc vương cơ hội. Chỉ là thấy một mặt có cái gì cái gọi là, lại nói, bọn họ sớm hay muộn là sẽ gặp mặt, không phải cha con. Ai? Khi phi một tiếng kịch liệt mà đánh gậy hắn lời này về sau, một bên nôn nóng, một bên phẫn nộ mà đứng lên, sở trường khăn trực tiếp đánh tới hắn trên đỉnh đầu. Có thể nói, phía trước hắn bị thái hậu phát quỳ, làm hại đại minh sứ thần thiếu chút nữa chết thời điểm, nàng đều không có phát lớn như vậy tính tình. Buồn cung nói cho ngươi, nói cái gì đều có thể nói, duy độc này một câu. Cao chắc ăn nàng này giống tiên chịu giống nhau khăn, chỉ là khỏe miệng cong cong, nói, lời này ta đã sớm hòa thuận ngũ nói qua, nàng tưởng nhận liền nhận. Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi biết điểm này liền hảo. Khi phi nói, nhưng là, nàng người này cũng đủ rào hoạt. Biết có người khẳng định không nhận nàng, lại không nhất định có người có thể trải qua nàng du thuyết về sau đem nàng nhận. Nàng nương rõ ràng cùng ngu ra cũng coi như tình địch. Cùng hai cái hoàng tử quan hệ cùng ngươi không sai biệt lắm. Thật đúng là đi tá môn. Phía trước là nghe nói qua hoàng thái tử cố ý muốn đem nàng giết, như thế nào đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Nàng đến tột cùng cấp hai cái hoàng tử cùng ngu thế tử đều rót cái gì mê hồn dược. Nói là thần y gì thật là thần y gì ấy. đem nam đều mê đến thần hồn điên đảo. Cái gì mê hồn dược? Cái này hắn không biết, nhưng là, hắn biết, nữ nhân kia, cơ hồ cái gì dược đều hiểu. Cao chắc trong lòng tưởng, cảm giác hai chân đế một trận ngứa. Hiện tại hắn dày đều mỗi ngày buổi sáng sái lưu hình, không sái nói liền cảm giác toàn thân phát ngứa. Thuận võ đều sợ hai hắn đây là Trung Ma. Mặc kệ thế nào, ngày mai Hoàng Thái Hậu vào chiều sớm, khẳng định sẽ có người đưa ra, khi phi xấu nói. Ý tứ là, tưởng nhận nàng vì quốc vương nữ như sao? Hoàng Thái Hậu có thể không đồng ý sao? Cao chắc khỏe miệng lại nguéo một cái, đây là rõ ràng sự. Hoàng thái hậu muốn nói đồng ý hoặc là không đồng ý đều hảo, đều cần thiết có làm mọi người tâm phục khẩu phục lý do, huống chi hiện tại Hoàng thái tử trận doanh đã chiếm chiều rãng nửa bầu trời. Khi phi con ngươi ánh sáng nhạt xoay chuyển, như là có một tia khó hiểu, này Hoàng thái tử đến tột cùng đột nhiên hỏi cái gì tâm tư. Những người khác có lẽ không biết, bọn họ hai mẹ con lại là rõ ràng. Hoàng thái hậu cuối cùng sẽ hạ quyết tâm đem Lý Mẫn tiếp trở về. đều là bởi vì nghe nói cao trị đối lý mẫn xuống tay. Nếu này hai người cảm tình đều không tốt, hoàng thái hậu đương nhiên nghĩ lý mẫn sẽ nghe nàng lời nói, đứng ở nàng bên này đối phó cao trị. Nào biết đâu rằng cái này lý mẫn cư nhiên là cái không thích á Du Ninh hót, ai mông ngựa đều không tính trụ, càng không có tuyển biên chạm một người. Lý mẫn chỉ làm chính mình nhận định sự. Hoàng thái hậu ở nhìn thấy lý mẫn lúc sau mới biết được chính mình hoàn toàn tính sai, kế hoạch như vậy thất bại. Chỉ là cũng không nghĩ tới cái kia hoàng thái tử sẽ chợt trong một đêm thay đổi chủ ý. Lại nói tiếp, cao chỉ đi sát Lý Mẫn, là ai đều sẽ tưởng, cao trị sát Lý Mẫn là bởi vì quốc vương. Lý Mẫn có thể nói thần y gì, Lý Mẫn vừa chết, quốc vương được cứu trợ cơ hội biến mất, còn không phải là tương đương sát quốc vương. Hoàng Thái Hậu ban đầu còn tưởng cầm việc này hướng Hoàng Thái Tử cùng Hoàng Thái Tử trận doanh khởi xướng tiến công. Kết quả đâu? Hoàng Thái Hậu hiện giờ, nếu không thừa nhận nàng, không cho nàng cấp quốc vương chữa bệnh, Đều khả năng trở thành hoàng thái tử công kích hoàng thái hậu lấy cớ Hi Phi nói Chính là nhận nàng Nàng nếu là đem quốc vương bệnh trị hết Ngươi cho rằng nàng có thể đem quốc vương bệnh chưa khỏi sao Như vậy nhiều ngày hạ nổi danh đại phu đều xem không hảo quốc vương bệnh Nếu là trước đây Ở không có cùng Lý Mẫn đánh giá qua trước Có lẽ Cao trị cùng Hi Phi là giống nhau ý tưởng Chính là Hiện tại không nhất định đúng rồi Nương nương Nếu nương nương muốn hỏi Nhi thần ý kiến nói Nhi thần đối nương nương cùng Hoàng Thái Hậu chỉ có thể xin khuyên một câu, nàng không phải cái đơn giản đại phu. Khi phi là không có tự mình chạm qua Lý Mẫn, bởi vì chưa từng có gặp qua người, người khác nói như thế nào, trong lòng luôn có nghi vấn cùng không xác định. Lý Mẫn ở người khác trong miệng như thế nào lợi hại đều hảo, nàng đều không có chính mắt nhìn thấy. Nhìn nhìn lại đi. Khi phi phiền não mà huy hạ khăn. Cao chắc đứng dậy, hướng nàng hành quá lễ lúc sau, rời khỏi nàng xương phòng. Nhà ở bên ngoài. Thuận võ đứng ở trên nền tuyết bị phong quát đến bén nhọn cầm dính đầy tuyết viên. Nhìn thấy Cao Trác ra tới, hắn tiến lên trước một bước. Cao Trác là quay đầu lại hướng Hi Phi nhà ở lại nhìn hạ, khỏe miệng mang trâm trọng, nói: Các nàng tưởng ngồi chờ chết, ta nhưng không nghĩ. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, kính hiền hoàng thái hậu thượng triều. Văn võ bá quan quỳ gối hoàng thái hậu rũ mạc dèm châu trước, lê bái, thái hậu cắt tường, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Kính hiển hoàng thái hậu mơ hồ thanh âm truyền ra dèm châu. đều hay bình thân. Một đám văn võ bá quan đứng lên, trước sau như một, bên trái đứng tả thừa tướng lãnh đạo quan văn, bên phải đứng hưu thừa tướng lãnh đạo võ quan. Đủ loại quan lại sắp hàng hai đội, khoanh tay đứng trang nghiêm. Trung gian đường hẻm, Cao Trị đi ra. Hoàng thái hậu đôi mắt, ở hoàng thái tử trên người đoàn trang liếc mắt một cái bộ dáng, tiếp theo nói, "Hoàng thái tử hôm nay có rảnh thượng chiều tới, có chuyện gì phải hướng ai ra cùng quốc vương trình bẩm sao?" Cao Trị một con đầu gối quỳ đến trên mặt đất, đối hoàng thái hậu nói, Thần đệ đêm trước trở lại hoàng cung. Buồn cung tưởng hay không nên vì nhị hoàng tử cử hành tết tối, nên đón nhị hoàng tử hồi cung. Thanh âm chưa dứt mà, điện phủ đủ loại quan lại chi gian phát ra từng đợt vụn vặt nghị luận thanh. Kính hiền hoàng thái hậu nghiễm nhiên cũng không nghĩ tới hoàng thái tử sẽ nói ra nói như vậy, có ngắn ngùi ngần ra, "Qua đi, Dũ mi như là trầm tư." Văn lương phụ về phía trước góp lời, "Thái hậu, trong cung sớm tại quốc vương sinh bệnh về sau từng có chung nhận thức, trong cung không hề mở tiệc Đây là đương nhiên, quốc vương đều bị bệnh, quốc gia một nhà chi chủ đều bị bệnh, như thế nào có thể ở trong hoàng cung vừa múa vừa hát. Có cái gì hỷ sự đều hảo, đều cần thiết chờ quốc vương hết bệnh rồi lại nói. Nhị hoàng tử từ nhỏ chính là cái tâm điệu đặc biệt nhân từ người, khẳng khái người, hơn nữa quan tâm quốc vương bệnh mới hồi cung, hẳn là sẽ không nghĩ hắn nhân thiết hiến chiêu đái chính mình, hết thể lấy quốc vương làm trọng. Bởi vậy, thần cho rằng hoàng thái tử trần thuật có thất bất công, không hợp lập tức thời thế. Hoàng thái hậu gật đầu. Nghe thần lời nói có lý. Nhị hoàng tử có thể hồi cung, là kiện hỷ sự không có sai. Ai ra cùng đủ loại quan lại đều thật cao hứng, nhưng là, hiện tại ở trong cung mở tiệc thật sự không ổn. Bởi vậy, chờ quốc vương hết bệnh rồi, quốc vương tự mình mở tiệc nên đón nhị hoàng tử trở về, càng tốt. Văn võ bá quan sôi nổi gật đầu tán thành. Duy độc quỷ gối trung gian hoàng thái tử cao trị, vẻ mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, nói chính là, thái hậu không có nghe minh bạch tôn thần nói. Kính hiền Hoàng Thái Hậu hơi hơi nhúng mày, Hoàng Thái tử lời này ý gì? Tôn thần ý tứ là, chúng ta Hoàng gia có phải hay không có thể chính mình ăn đốn bữa cơm đoàn viên? Hoàng Thái Hậu như là đối hắn lời này cả kinh. triều giá thượng đông đảo đại thần đột nhiên giống nhau cũng chưa tin tức. Cao trị Minh nếu là nói, nhị Hoàng tử hồi cung, chẳng sợ quốc vương bệnh, nhưng là, chính mình ra ăn bữa cơm chiêu đãi trở về người nhà, đó là hẳn là, ở hợp tình hợp lý trong phạm vi. Vấn đề ở chỗ, ai không biết, Hoàng gia trở về người. không ngừng nhị hoàng tử kính hiền hoàng thái hậu bỗng nhiên mỉm cười hạ hoàng thái tử có thể thương tiếp cái này đệ đệ ai ra cực cảm vui mừng đây là chuyện tốt hoàng gia đoàn kết nhất trí ở quốc vương bệnh thời điểm cho nhau phụ tá nhị hoàng tử lần này trở về có thể giúp ai ra cùng với hoàng thái tử rút một tay trợ giúp sinh bệnh quốc vương xử lý triều chính đối chúng ta cao ti cả nước trên dưới đều là một chuyện tốt việc này nếu là chuyện tốt ai ra chuẩn tuấn ai ra chỉ lệnh ở ai ra thái thanh cùng đêm nay cử hành gia yến triều gia cùng hoàng gia có thân duyên văn võ đại thần đều có thể dự tiệc mệnh lệnh lập tức truyền khắp hoàng cung trên dưới nói là gia yến cũng không chiêu đãi người ngoài cao ti quốc hoàng thất thành viên cũng không nhiều cho nên tham gia yến hội người hẳn là ít ỏi có thể đến được trừ bỏ hoàng thái hậu cùng ba cái hoàng tử bên ngoài làm tam hoàng tử mẫu thân hi phi cùng hi phi nhà mẹ đẻ người cùng với đại hoàng tử nhị hoàng tử chết đi mẫu hậu nhà mẹ đẻ ngu ra đều phải phái đại biểu tham gia Bởi vì quốc vương trừ bỏ hoàng hậu bên ngoài, ở trong cung chỉ sau lại sùng hạnh quá hi phi, những cái đó bị hoàng thái hậu triệu tới ở trong cung hình cùng bài trí này nàng hậu cung nữ tử, cũng không có tư cách tham gia yến hội. Lý Mẫn thế mới biết, nàng cái này cha, kỳ thật rất giữ mình trong sạch. Lúc trước lập hoàng hậu khi, Cao Trinh là lục cung duy độc hoàng hậu một người. Hoàng hậu đã chết về sau, hạ đại minh gặp được nàng nương, lúc ấy Cao Trinh hậu cùng có hoàng thái hậu cấp an bài không ít nữ tử. Chính là Cao Trinh liền một cái danh phận đều không cho những người này, càng đừng nói cùng này đó nữ tử phát sinh bất luận cái gì thân mật quan hệ. Sau lại nàng nương đã chết về sau, Cao Trinh bị bắt mới nên thú hiện nay Hi Phi. Nói cái này Hi Phi là người ra sao? Hi Phi nhà mẹ đẻ xác thật rất có thế tới, nếu không Cao Trinh làm hoàng đế cũng sẽ không bị bắt cưới người này vì Phi. Tường Hoàng Thái hậu không có đem võ trạng nguyên thu nạp, nguyên nhân cũng ở chỗ này. Bởi vì Hi Phi nhà mẹ đẻ không cho phép Hoàng Thái Hậu chính mình mở rộng trận doanh. Hi Phi nhà mẹ đẻ bởi vậy có thể thấy được, là võ quan. Hữu thừa tướng Văn Lương Phụ, là Hi Phi đại bá. Ngu thế nam cùng liên sinh, mang theo nàng, ở trong Hoàng cung ngẫu nhiên gặp được đến Hi Phi khi cái loại này kinh hoàng tuyệt đối không phải bởi vì kinh sợ Hi Phi phi tử thân phận, mà là sợ hãi Hi Phi mặt sau văn gia tắc loạn. Vào đêm về sau, Đại Thanh trong cung Thái Hậu ở chính mình trong phòng phòng khách, mang lên phong phú gia yến Tổng cộng tam bản. Hoàng Thái Hậu chính mình một bản, một bản đại hoàng tử nhị hoàng tử cùng với ngu ra người, một bản là hi phi tam hoàng tử cùng văn gia Hoàng Thái Hậu như vậy bố trí an bài, có thể nói là hao tổn tâm cơ, tưởng lấy lòng tả hữu hai vị trong triều nguyên lão. Bởi vì quốc vương bệnh, không thể ở trong cung răng đèn kết hoa, đành phải ở trong phòng tĩnh tâm bố trí hạ, mang lên mấy buồn mùa đông không điều tàn hoa. Ở nên đón khách nhân hành lang, treo thượng một loạt đèn kéo quân. Đèn kéo quân đến từ đại minh thợ thủ công xảo diệu thiết kế, thâm chịu kính hiền hoàng thái hậu yêu thích. Có thể nói, kính hiền hoàng thái hậu giống nhau là cái đại minh người sùng bái. Nhị hoàng tử tam hoàng tử đều là ở tại trong hoàng cung, tới rồi nhất định canh giờ về sau, từ chính mình trong cung xuất phát. Liên sinh ở muốn ngồi trên cỗ kiệu trước, ngựa đầu hướng cách đó không xa quốc vương tòa nhà hình tháp phóng nhãn vọng qua đi. Hầu hạ hắn cung nữ thái giám, cũng không biết hắn kia trương như là lạnh nhạt trên mặt suy nghĩ chút cái gì. Đại hoàng tử là ngồi xe ngựa đến cửa cung, cấp đại hoàng tử xe ngựa làm thị vệ chính là ngu gia thế tử gia ngu thế nam. Cung đình thủ vệ chỉ thấy bọn họ một hàng đã đến thời điểm, liền cản cũng chưa cản, trực tiếp rộng mở đại môn làm cho bọn họ trải qua. Tả thưa tướng ngu dẫn văn cùng chính mình mẫu thân ngu Lão phu nhân, ngồi một chiếc xe ngựa theo sát sau đó. Văn ra người, chỉ tới văn lương phụ cùng chính mình phu nhân. Đồng dạng ngồi xe ngựa, trước tiên một nén nhang thời gian đến đại thanh cung. Nghe nói khách khứa đều đến tịch. Hoàng Thái hậu trang điểm sạch sẽ, trên đầu cố ý thay một chi châu thoa. Nghe nói này, Chi châm vẫn là năm đó chính mình Nhi tử đưa nàng ngày hội hạ lễ. Hoàng Thái hậu vòng qua bình phong xuất hiện ở trước mặt mọi người khi mọi người đứng dậy khoanh tay hành lễ. Hoàng Thái hậu mỉm cười nói, đêm nay là cho nhị hoàng tử đón gió tẩy trần, mọi người đều không cần câu thúc. Các vị cùng ai ra đều là toàn gia, đây là ra hiến, không phải cái gì quốc hiến, càng không phải cái gì hồng môn hiến. Mọi người nghe xong nàng lời này. như là đều không khỏi mặt mang mỉm cười, giống như thoải mái mà ngồi xuống, ở như vậy tốt đẹp trong yến hội, nhất định là muốn món ngon xứng rượu ngon. Cung nữ ôm Mỹ Ngọc chế tác bầu rượu ra tới, cấp các tân khách chén rượu đều rót đầy rượu. Biết nhị hoàng tử là người xuất gia, không uống rượu không ăn thịt đồ ăn, ngu thế nam ở cung nữ lấy bầu rượu cấp liên sinh rót rượu khi, dùng tay bưng kín ly khẩu. Hoàng Thái hậu thấy thế, cười nói, ai ra đều nằm mơ, nằm mơ cho rằng nhị hoàng tử hoàn tủ liên sinh chắp tay trước ngực. Lắc đầu mà chống đỡ, bần tăng đã là Phật tổ người. Ai ra biết, nhị hoàng tử là bởi vì quốc vương sinh bệnh mà ra ra, một lòng tưởng ở chùa miếu vì quốc vương bệnh cầu phúc. Quốc vương bệnh nếu hảo nói, nhị hoàng tử hẳn là có thể chân chính hồi cung. Đối với hoàng thái hậu tựa hồ là một bên tình nguyện nói, liên sinh một tiếng không nói. Hoàng thái hậu thở dài, ngu ra người cũng là một câu cũng không dám nói bộ dáng. Chỉ có văn gia người, văn lương phụ tiếp thượng thái hậu nói, quốc vương bệnh một ngày không thấy hảo Đều là đại gia trong lòng ốm đau Chúng thần cùng thái hậu giống nhau Đều là thập phần tâm hệ quốc vương an uy. Nghe thấy lời này Cao chị mày nhẹ nhàng mà chọn một chút Khoe mắt liếc quá bên người thân sinh đệ đệ kia trương đạm mạc người xuất ra biểu tình Trong lô mũi cơ hồ muốn hử ra một tiếng Là, trận mắt nói dối Là hoàng gia người bản tính Ai đều biết, kỳ thật văn gia nhân tài Là chân chính hận không thể quốc vương Cùng bọn họ sớm một chút chết người Chỉ có bọn họ sớm một chút đã chết Văn gia người có lẽ có thể thay thế Cao gia trở thành sau này Cao Ti quốc chủ tử, bởi vì Cao chắc chính là cái ngu xuẩn, một cái đỡ không dậy nổi a đấu, sớm hay muộn phải bị Văn gia hố. Hoàng thái hậu như là túi người nghe nói người nhà nói chuyện, biểu tình có vẻ mấy phần vừa lòng thời điểm, đột nhiên nghe bên trái phịch một tiếng, kinh ngạc chi gian, không khỏi mày cho lên, cùng Văn gia người quay đầu xem qua đi, gặp được như là vài chén rượu nhập bụng sau nghiễm nhiên đã có vẻ có chút mặt đỏ hoàng thái tử. Cao trị đứng lên thời điểm, Không ngừng Hoàng Thái Hậu cùng văn gia người giật mình, ngu ra người giống nhau giật mình biểu tình hiển lộ ở trên mặt. Đây là có chuyện gì? Hoàng Thái Hậu đi sở tay vị tay, lược hiện một kia trần chờ Cao trị là hướng nàng đôi tay nâng chén, nói, Thái Hậu nương nương, tôn thần tối nay cao hứng, rất là cao hứng, bởi vì không nghĩ tới ban ngày thượng Triều khi, Thái Hậu nương nương thế nhưng đáp ứng rồi tôn thần thỉnh cầu. Phía trước tôn thần thỉnh cầu qua Thái Hậu nương nương chuyện này, Thái Hậu nương nương hoặc là nói yêu cầu suy xét, hoặc là nói tôn thần tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nghe thấy hắn lời này, hoàng thái hậu trên mặt cố nhiên là xẹt qua một tia không quá vừa lòng biểu tình, nói, hoàng thái tử này chẳng lẽ là vài chén rượu đã say. Tôn thần này không phải uống say rượu, là không mượn dùng cái này rượu nói, có chút lời nói phun không ra. Chỉ cần ngấm lại. Chúng ta hoàng gia toàn ra ăn như vậy một bữa cơm, tôn thần thần đệ đó là không biết ra cung đã bao lâu, căn bản không có cơ hội này cấp tôn thần. Lúc này thần đệ có thể trở về. Có người công không thể không, hơn nữa, tôn thần cho rằng, nếu có nàng ở nói, cái này ra yến sẽ càng thêm mỹ mãn. Xem ra hoàng thái tử thật là uống say đều tẫn nói lên mê sảng. Cao chị đến tột cùng có hay không uống say, đối diện văn ra người, thậm chí ngu ra người giống như đều xem không rõ. Bởi vì chỉ thấy cao chị đầy mặt bỏ bừng, một ít sợi tóc thậm chí từ mào thượng rất xuống dưới, có vẻ hỗn độn bất kham bộ dáng. Có thể nói cao chị như vậy một bức hình thái, là bọn họ đều trước đây chưa từng gặp. Lại có cao trị tiểu lượng đến tuột cùng tới rồi cái nào nông nỗi, có lẽ chỉ có ngu thế nam một người rõ ràng. Nhưng ngu thế nam biểu tình tựa hồ giống nhau kinh ngạc. Văn gia người hoàn toàn xem không rõ. Này cao trị là mượn dùng men say chơi xấu sao. Cẩn thận tưởng nói, cái này khả năng tính là tuyệt đối có. Tưởng bọn họ tối hôm qua nghe nói tin tức về sau, một lần đều còn lo lắng cao trị sẽ đem lý mẫn chuyện này trực tiếp đặt tới văn võ bá quan trước mặt nói. chiêu giác thượng, không phải trên dưới một lòng. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ chiều giã đều sẽ loạn. Nhưng là, vừa vặn, sấn loạn hết sức, Hoàng Thái Hậu có thể nói chuyện này nhi càng cần nữa cẩn thận nghĩ kỹ lại hạ quyết định, chẳng phải là có thể một kéo lại kéo. Nếu là Cao Trị sớm nghĩ thông suốt này một tầng, dứt khoát mượn dùng ra yến bỏ ra tay. Nghĩ đến chính mình có khả năng bị cái này đại tôn tử cấp thiết kế, Hoàng Thái Hậu trong lòng như có lửa đốt, đồng thời là phẫn nộ không thôi, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản Cao Trị nói tiếp. mấy cái thái giám phụ mệnh đi lên muốn đỡ cao trị đi xuống nghỉ ngơi khi một tiếng trong trẻo thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh ra tiếng nói hắn chẳng sợ say ở chỗ này đều có người chiếu cố hắn bởi vì đây là gia hiến mọi người nghe tiếng vọng qua đi nhìn thấy là đã biến thành người xuất gia nhị hoàng tử liên sinh phát ra thanh âm hoàng thái hậu mắt thấy đồng dạng là ngẩn ra là không nghĩ tới này đối hồi lâu không thấy huynh đệ thế nhưng là biến thành một lòng mày nhăn chặt vừa muốn mở miệng kia đầu cao chị đoạt lời nói đối với nàng chẳng lẽ thái hậu nương nương là lo lắng nàng có thể đem quốc vương bệnh chứa khỏi duyên cớ sao cho nên ngăn đón tôn thần không cho tôn thần nói chuyện hoàng thái hậu sắc mặt biến đổi hát đạo ngươi nói gì vậy đại nghịch bất đạo ai ra so với ai khác đều quan tâm quốc vương bệnh so với ai khác đều hy vọng quốc vương bệnh hảo các ngươi là quốc vương nhi tử ai ra là quốc vương thân mẫu thiên hạ có ai so mẹ ruột càng đau nhi tử vậy đúng rồi hoàng thái hậu nếu thừa nhận nàng là quốc vương nữ nhi Làm nàng cấp quốc vương chữa bệnh, nói vậy, triều giã tưởng phản đối thanh âm khả năng liền không có. Văn gia người nghe được như vậy nói về sau, văn lương phụ hít một hơi, uống nổi lên rượu. Hoàng Thái hậu là tả hữu xem sắc, nói, nàng có phải hay không quốc vương nữ nhi, cùng cấp quốc vương chữa bệnh có quan hệ gì? Là, Thái hậu nương nương nói như vậy, hình như là có chút đạo lý. Cho dù là Hoàng gia, là thân nhân, đều không nhất định sẽ mưu hại chính mình người nhà, Hoàng Thái hậu có phải hay không vẫn luôn nghĩ như vậy? Ngươi, Hoàng Thái Hậu đột nhiên thân mình dùng mình, chỉ thấy trước mắt tôn tử cặp kia đơn phượng nhãn, giống như song yêu nghiệt hát động, làm nàng đống nhiên nhớ tới chính mình nhi tử cùng trượng phu. Bọn họ năm đó hoài nghi nàng thời điểm, nghi ngờ nàng thời điểm, toàn bộ là cái dạng này ánh mắt, như là một phen méo nàng trong lòng hát động. Thái Hậu nương nương, đêm nay tôn thần nói, là mượn rượu tráng cái này rượu gan, tôn thần chỉ nghĩ Thái Hậu nương nương rõ ràng nói cho tôn thần một câu, Thái Hậu nương nương có phải hay không phía trước trong lòng vẫn luôn còn có băn quan hoài nghi tôn thần tưởng mưu hại chính mình thân sinh phụ thân hoàng thái hậu gương mặt như là trướng thành màu gan heo giống nhau lúc sau đột nhiên trong tay niết khăn bưng kín mi rất chỗ túi đầu theo sát chi vài tiếng khóc nức nở mờ mờ ảo ảo mà tràn ra giữa môi đây là sinh ở hoàng gia bất hạnh ai ra so hoàng thái tử ở hoàng gia không biết ngốc nhiều nhiều ít năm xem tẫn mưa gió chỉ biết so hoàng thái tử nhiều sẽ không so hoàng thái tử thiếu ai ra biết ở hoàng gia gây xích mít thị phi người nhiều nữa những người này đều là muốn cho hoàng gia người một nhà tàn hại người một nhà. Ai ra như thế nào dễ dàng thượng nhân ra châm ngòi ly gián đương. Hoàng thái tử đương không nên tin vào tiểu nhân chi ngôn, hoài nghi ai ra, phải biết rằng, hiện giờ Cao Tì, Tây có chư cường, Nam có Đông Hồ Đại Minh, là tựa như đã chịu lang xài hổ báo vây đổ con ngồi. Hoàng thái tử nếu bất hòa ai ra liên thủ bảo hộ cái này quốc gia, quốc vương có thể nào bệnh hào đâu. Cao trị sắc mặt một sữa rượu điên cà lơ phất lơ, túc sắp nói, tôn thần liền chờ hoàng thái hậu những lời này kính hiền hoàng thái hậu che giấu ở tay háo khăn hạ mặt khẽ biến khóc nức nở thanh loáng thoáng tiếp tục bay ra tới nói hoàng thái tử có thể minh bạch ai ra một mảnh khổ chung ai ra liền không ổn nếu hoàng gia người đều hy vọng quốc vương có thể sớm ngày bệnh hảo thái hậu tin tưởng tôn thần tuyệt đối vô mưu hại quốc vương chi tâm như vậy tôn thần hy vọng thái hậu cùng tôn thần có thể tiếp theo chàng đánh cuộc hạ đánh cuộc la tôn thần muốn cùng hoàng thái hậu một đánh cuộc làm lệ vương phi cấp quốc vương chữa bệnh nếu lệ vương phi đem quốc vương bệnh trị học rồi tôn thần nguyện ý cùng lệ vương phi một khối tiếp thu tội phạt. từ đây hoàng thái hậu có thể khống chế cao ti chính quyền bởi vì tôn thần đến lúc đó đã là tội thần không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế nhị hoàng tử vì người xuất gia ngôi vị hoàng đế lý nên từ tam hoàng tử kế thừa tam hoàng tử chưa hành quan lễ nên là hoàng thái hậu nghe báo cáo và quyết định sự việc văn lương thần làm giám quốc đại thần nhiếp chính vương gia nay tịch lời nói trực tiếp làm cái kia khóc nức nở hoàng thái hậu đỉnh chỉ thanh âm văn gia người trên mặt rõ ràng lộ ra một kia như là thiên hạ rớt xuống bánh có nhân biểu tình ngu ra người đều rũ đầu như là nhận mệnh trạng thái không thể không nói cái này tiền đặt cược thật sự là quá quá mê người làm người căn bản không có biện pháp đi chống lại hoàng thái hậu cùng văn gia người rốt cuộc trong lòng đều ở hưng phấn rất nhiều bảo lưu lại trước sau lòng nghi ngờ cảnh giác hoàng thái tử như thế nào đột nhiên bỏ được hoàn toàn không có đạo lý này tương đương với chính mình bỏ giới đầu hàng chẳng lẽ là cái bộ ai ra nghe không hiểu hoàng thái tử lợi này hằng nghĩa nếu lệ vương phi trị hết quốc vương bệnh lệ vương phi trị hết quốc vương bệnh nói đương nhiên là quốc vương tiếp tục là chúng ta cao ti ngôi cửu ngũ chẳng lẽ đại gia đối này có gì nghị không cao trị khỏe miệng khẽ nuyết khởi một tiêu ý cười làm văn gia người cùng hoàng thái hậu tức khắc giống ăn phân giống nhau đó là tự nhiên cao trinh hết bệnh rồi hắn vốn dĩ chính là quốc vương quốc vương cầm quyền không thể dị nghị. Bọn họ đều suy nghĩ cái gì? Hỏi cái này lời nói quả thực biến thành lệ ông tôi ở buổi này, sẽ biến thành bọn họ căn bản không nghĩ quốc vương bệnh hảo. Hoàng Thái Hậu chạy nhanh ho khan hai tiếng, Nguyễn Thanh mềm giọng nói, ai ra tưởng nói chính là, cái này lệ vương phi lai lịch không minh bạch, ai ra căn bản không biết nàng đáng tin cậy ở nơi nào, sao có thể đem quốc vương tánh mạng giao phó với nàng. Nay cùng ai ra nghe báo cáo và quyết định sự việc không nghe báo cáo và quyết định sự việc. Văn gia có phải hay không đương nhiếp chính vương đều không hề quan hệ, ai ra cùng văn gia chỉ quan tâm quốc vương an khang. Quốc vương bệnh có thể hay không chữa khỏi, là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vắn nhất, mạo không dậy nổi cái này hiểm. Văn lương phụ theo sát thái hậu này thanh, đứng dậy tỏ thái độ, thần vĩnh viễn là cao thị thần tử, quốc vương nô tài. Ngu lão phu nhân nghe đối phương lời này, đều nhịn không được đem trong ly rượu một ngụm uống cạn, này trang cái gì trang. Văn gia nếu không phải vội vàng xoan quyền. như thế nào cấu kết hoàng thái hậu an trí hi phi mắt thấy lời này nhi tiến hành tới rồi cục diện bế tắc hai bên đều không có đến lợi hoàng thái hậu cùng văn gia nhân tâm kỳ thật rất đáng tiếc vừa rồi cái kia xa hoa đánh cuộc nhưng dù sao cũng phải để phòng đối phương xử trá cao trị đột nhiên đem cái ly ở trên bàn lại một gõ làm đối phương nhân mã lại lần nữa nghe tiếng nhìn phía hắn như mày cao trị khỏe miệng hơi mang trào phúng các ngươi luôn mồm đều nói vì quốc vương hảo hy vọng quốc vương an khang nhưng là các ngươi ngâm lại quốc vương nằm ở trên giường không thể động có bao nhiêu lâu rồi quốc vương bản thân thống khổ các ngươi có thể thể hội sao tôn thần chỉ biết mỗi lần nhìn quốc vương nằm ở đằng kia không thể động không thể nói chuyện giống như người chết giống nhau không là sống không bằng chết các ngươi có thể tưởng tượng một cái sắp bị tử hình phạm nhân tay chân bị trói chờ đợi cũng tiếp thu lăng trì bộ dáng có thể tưởng tượng một con dần dần đổ máu thẳng đến đã chết không thể động biến thành thây khô con thỏ quốc vương hiện giờ cùng bọn họ có cái gì khác nhau sao trong phòng nói thanh Đặc biệt lời này, cùng với gió mạnh, thổi vào ngoài phòng cánh rừng khi, Lý Mận đứng ở chỗ đó, phảng phất xuyên thấu qua cửa sổ vọng tới rồi cái kia lanh khốc bong dáng Hắn muốn giết nàng, nguyên lai là nguyên nhân này sao? Sống không bằng chết, là thật sự sống không bằng chết. Loại này người bệnh nàng Lý Đại Phu không phải không có gặp qua, không phải không biết. Có chút thật sự đau lòng người bệnh người nhà, so với người bệnh bản thân càng đau lòng, đau lòng đến tình nguyện buông hành vi phạm tội tới trợ giúp người bệnh giải thoát loại này thống khổ Lý mẫn con ngươi sâu kín mà chuyển quang. Nàng phía sau Lan Yến, đang nghe thấy trong phòng truyền ra tới lời này khi, đầy mặt xá sắc là nói không ra lời. Hoàng Thái Hậu trong phòng, như là tĩnh mịch giống nhau. Hồi lâu, đều không có thanh âm. Cao trị quy xuống, hai cái đầu gối bùn quỳ tới rồi trên mặt đất, tôn thần khẩn cầu Thái Hậu nương nương, việc này tuyệt đối không thể lại do dự. Lệ vương phi mãi thiên hạ thần y dì hơn nữa dữ dội may mắn, là tôn thần bà muội là quốc vương thân sinh nữ nhi. thế tất vì quốc vương bệnh tận lực vì thế tôn thần nguyện ý khuynh tự thân sở hữu chỉ hy vọng có thể trị hảo quốc vương bệnh hoàng thái hậu quan sát hắn mặt già từng đợt run rẩy liên sinh đứng dậy về sau ở cao trị bên người đồng dạng nâng dậy góc áo quỳ xuống tuy rằng một câu đều không có nói thái độ nghiễm nhiên là giống nhau nhìn đến này đối lạc quý yêu cầu lý mẫn cấp quốc vương chữa bệnh huynh đệ khi phi hai mẹ con hai hai mắt trâu chừng đến giống như chuông đồng đại hoàng thái hậu như là giận tới rồi cực hạ các ngươi các ngươi đây là muốn như thế nào, tưởng đe dọa các ngươi hoàng nãi nại sao? hoàng thái hậu bất giận, đương thanh âm kia từ ngoài phòng truyền tiến vào khi, sở hữu tịch ngồi nhân thân thể đều run lên, khẩn tiếp văn ra người dẫn đầu đứng lên, mấy cái thị vệ vừa muốn ngồi lên khi, ngưu thế nam tay mắt lanh lẹ tiến lên, hoành thân hộ ở lý mẫn trước mặt, đối với nhất bang thị vệ thái giám quắc khẽ đều lui xuống đi, không biết đây là người nào sao, lại nói như thế nào đều hảo, đây là cao ti quốc khách quý, nước bạn lệ vương phi tử. Hoàng Thái Hậu tức giận thập phần, là ai phóng nàng tiến bảo. Tôn thần mang nàng vào cung. Cao trị ngẩng đầu. Hồ nháo. Nàng sao lại có thể đến đại thanh cung tới? Bổn phi như thế nào không thể tới gặp Thái Hậu nương nương? Thái Hậu nương nương chớ quên, Thái Hậu nương nương ước nguyện ban đầu, chính là đem bổn phi mời đi theo cấp quốc vương chữa bệnh. Bổn phi hiện giờ ở ngoài phòng nghe xong cả buổi, càng nghe càng là kỳ quái, như thế nào, cao ty quốc người đều thích lật lòng sao? Người. Hoàng Thái Hậu một tiếng đàm dịch như vậy phảng phất ngạnh ở hết hầu, khuôn mặt trướng đỏ tím. Khi Phi chạy nhanh sông lên đi, cùng cô cô cùng nhau cấp Hoàng Thái Hậu chụp bối thuật khí, một bên đối lý mẫn tức muốn hộp máu mà nói, Lệ Vương Phi, nơi này là Cao Ti Quốc, không phải Đại Minh Quốc, không phải nhà ngươi. Lệ Vương Phi thân là Lệ Vương Phi tử, làm quốc gia của ta khách tham, liền cơ bản lễ nghĩa lễ tiết cũng đều không hiểu sao. Ngươi có cái gì tư cách tiến vào chúng ta Cao Ti Vương cung cùng Đại Thanh Cung? Chỉ bằng phi. Đích đích xác xác là quý quốc quốc vương nữ nhi. Lời này rơi xuống đất, không ra nảy nhiên, trước dẫn tới văn ra người một chuỗi cười to, ngươi nói ngươi là quốc vương nữ nhi chính là quốc vương nữ nhi, như vậy, trên đường cái người nào đều có thể làm chúng ta quốc vương nữ nhi sao? Buồn phi là có vô cùng xác thực chứng cứ có thể chứng thực buồn phi là quốc vương nữ nhi. Lý Mẫn nói ra chứng cứ hai chữ thời điểm, sắp cụ ra kia khẩu đàm hoàng thái hậu đột nhiên lại lần nữa tắc nghẹn. Đơn giản là Ở nàng nghe nói tối hôm qua tin tức về sau đột giác không ổn, hạ lệnh đi bắt quốc vương bên người cùng quá quốc vương hạ đại minh công công khi, kết quả giống như bị người nhanh chân đến trước. Quốc vương bên người, cùng quốc vương cùng hạ quá lớn minh người, đều có thể nhận ra bổn phi dung mạo, cùng từ nương tử dung mạo cực giống. Mà từ nương tử, vì quốc vương trước kia hạ đại minh người yêu, nghe nói quốc vương đã từng tưởng lập từ nương tử vi hậu, Là, Cao Trinh giữ mình trong sạch, nữ nhân chỉ có như vậy mấy cái, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Là đều nghe nói cao trinh sủng hạnh quá từ nương tử, làm này có cái tư sinh nữ. Bất quá, sau lại từ tình gả cho Lý Đại Đồng, cái này đồn đãi tựa hồ tự sổ đổ. Ngươi không phải Đại Minh Vương Triều Lý Đại Đồng Nữ Nhi sao? Như thế nào sẽ biến thành chúng ta quốc vương Nữ Nhi? Đại Minh Quốc Nội, sắp tới về Buồn Phi có phải hay không Lý Đại Nhân Nữ Nhi một chuyện, từng có rất nhiều nghe đồn, bổn Phi mọi tử đều không cho rằng Buồn Phi là Lý Đại Nhân Nữ Nhi, hơn nữa có Lý Đại Nhân tự tay viết tin. muốn nói loại này chứng nhân huống hồ có rất nhiều bao gồm bổn phi bên người hai cái nô tài đều là năm đó quý quốc quốc vương cấp bổn phi an bài bất quá các ngươi đều có thể nói này đó đều có thể giả mạo những người này đều là bởi vì đã chịu bổn phi xúi dục mà hầu ngôn loạn ngữ mắt thấy lý mẫn là bọn họ nói đều nói văn ra người cùng hoàng thái hậu đều một trận không nói chuyện hoàng thái hậu khụ ra kia khẩu đàm nghỉ khẩu khí nói lệ vương phi là cái thông minh người Nếu đều biết những người này lời nói đều có thể là lời nói vô căn cứ, vì sao còn tới ai ra nơi này tỏ rõ đâu. Ai ra đều không tin chuyện này. Đó là bởi vì Buồn Phi là cái đại phu. Buồn Phi biết như thế nào có thể chứng thực chính mình có phải hay không quốc vương nữ nhi. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại làm trong phòng tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Không thể nghi ngờ, đây là liên quan nàng vào cung cao trị, cùng với nàng quan hệ từ trước đến nay tốt đẹp liên sinh, cũng không biết sự. nàng như thế nào có thể chứng minh đâu nếu nàng đều nói chứng nhân nói đều có thể không tin như vậy như thế nào chứng minh chính mình lan yến nhìn trong phòng những người này biểu tình đều mau lắc đầu chỉ có thể nói những người này đối nàng nữ chủ tử hiểu biết rất xa không đủ lý mẫn bình tĩnh một mạc mang theo hiện đại nhà khoa học công chính miệng lươi nói kỳ thật bổn phi ở chính mắt nhìn thấy quý quốc quốc vương phía trước đều là không dám có kết luận bởi vì không có vô cùng xác thực có thể tin chứng cứ nói đừng nói hoàng thái hậu tin Bổn Phi cũng không tin. Lời này đổ đến kính hiền Hoàng Thái Hậu thiếu chút nữa muốn nôn ra máu, chỉ vào nàng, ngươi. Hoàng gia là cái cái dạng gì địa phương, Bổn Phi ở Đại Minh Quốc nội xem còn chưa đủ sao. Đại Minh trong Hoàng cung mật sự, chỉ sợ chỉ so Cao Ti Hoàng thất càng xuất sắc. Rốt cuộc, Cao Ti chỉ có ba cái Hoàng tử, Đại Minh trong Hoàng cung Hoàng tử công chúa động tắc mười mấy hai mươi cái, nương nương càng là vô số. Quý quốc Hoàng Thái Hậu không phải không biết. Đại Minh Hoàng Thái Hậu cho tới bây giờ đều nằm ở trên giường không biết sống chết. Như thế một cái thanh danh hỗn độn địa phương, ngươi nói buồn phi sao lại lưu luyến. Kính hiền Hoàng Thái Hậu đối này càng là không lời nào để nói. Trong phòng mọi người chỉ cảm thấy nghe nàng buổi nói chuyện, toàn thân đều như là nước đá tưới xối giống nhau. La, như vậy địa phương, tràn ngập giết chóc địa phương, tràn ngập trên đời nhất ghê tẩm địa phương, cho thấy sáng rọi mà thôi. Trên thực tế tùy thời khả năng bị giết, nếu không phải bởi vì sinh ở đế vương gia vận mệnh. Ai nguyện ý? Nếu là mệnh, bổn Phi chỉ có thể nhận. Lý Mẫn nói. Ngươi nói ngươi có chứng cứ, nói ngươi là quốc vương nữ nhi. Hoàng Thái Hậu khẳng định là không tin, tuyệt đối không tin. Nàng có thể có cái gì chứng cứ, nàng có lời nói, hà tất kéo dài tới hiện tại. Bổn Phi vừa rồi nói, thấy quốc vương, mới có cái này chứng cứ. Lý Mẫn vì thế, đối với trong phòng mọi người nhìn chung quanh một vòng. Trong phòng người, chỉ cần đối thượng nàng cặp tia đen nhánh giống như mũi nhọn trong mắt. đều không tự chủ được địa tâm có loại bị nhìn thấu sinh ra sợ hãi. Cái gì chứng cứ? Các ngươi quý quốc quốc vương, các ngươi biết là được bệnh gì sao? Thái y hề nói. Thái y hề lời nói, các ngươi nếu có thể tin, quốc vương có thể đến nay phục nhiều ít thái y hề khai dược, đều không thể tỉnh sao. Sự thật thắng với hùng biện. Sự thật chứng minh, người thường, là biện luận bất quá đại phu, đặc biệt ở y y lý phương diện. Đại gia ở phương diện này đều chỉ có thể là lẳng lặng nghe đại phu lời nói. Hoàng Thái Hậu cùng Văn Gia nhân tâm lại nôn nóng, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ nghe Lý Mẫn tiếp tục nói, quốc vương trên người bệnh là gia tộc di chuyển bệnh, vừa lúc, bổn phi trên người có cùng quốc vương giống nhau bệnh. Bổn phi mẹ đẻ, theo bổn phi từ mẹ đẻ nhà mẹ đẻ người biết, cũng không có cái này bệnh, nói cách khác, bổn phi cái này bệnh là di chuyển tự quý quốc quốc vương. Di truyền Đúng vậy, nhi nữ thân thể, mỗi căn tóc, trên người sở hữu, đều là đến từ chính cha mẹ. Không có cha mẹ nào có hài tử. đạo lý này hoàng thái hậu không thể nói không phải đâu kính hiền hoàng thái hậu cùng văn gia người đối này nói không nên lời một câu không phải nguyên nhân chính là vì như thế giống ba cái hoàng tử đôi mắt đều giống quốc vương giống nhau là đơn phượng nhãn giống bổn phi đôi mắt di chuyển chính là mẫu thân đôi mắt mắt to lại xem bổn phi cái mũi lỗ thai đặc biệt vành thai chỗ no đủ đây là quốc vương triệu chứng đại hoàng tử nhị hoàng tử cũng có tam hoàng tử lại không có bất quá tam hoàng tử mũi di chuyển quốc vương cái mũi khung xương Đại gia nghe nàng một phen lời nói, nhìn nhìn quốc vương mấy cái hải tử về sau, thật đúng là phát hiện nàng theo như lời những cái đó tương tự chỗ. Chính là, ngươi nói cái gì bệnh tới. Quốc vương tâm, trời sinh có bộ phận mạch máu là dị dạng. Loại này dị dạng, di chuyển tới rồi buồn phi cùng đại hoàng tử nhị hoàng tử tam hoàng tử, toàn bộ đều có, thuộc về y y hệ nhiễm sắc thể phụ hệ di chuyển. Mẫu hệ không có. Trong phòng người, ở nỗ lực tiêu hóa nàng này phiên khoa học ngôn luận khi, hoàng thái hậu cái thứ nhất nhảy lên. Hoáng, vậy bạn. Ngươi nói quốc vương hải tử đều có bệnh. Ba cái hoàng tử đều có quốc vương bệnh sao. Ba cái hoàng tử khỏe mạnh. Ba cái hoàng tử đều cũng không khỏe mạnh. Lý mẫn nghiêm chỉnh này sắc, Bồn Phi nói đều không có toàn bộ nói xong. Hoàng Thái Hậu cũng không phải đại phu, không cần nhẹ giọng chen vào nói, đây là không tôn trọng y gì học, mới là chân chính bệnh bạn. Kính hiền Hoàng Thái Hậu chỉ kém không có nhân nàng những lời này ngất đi. Văn ra người một đám kinh sắc tràn ngập trên mặt. Ngu ra người cùng mấy cái hoàng tử, dùng lai nhìn bầu trời ngoại lai khách ánh mắt nhìn nàng. Có lẽ bọn họ phía trước tự nhận đối nàng rất quen thuộc, trên thực tế hình như là quen thuộc rối tinh rối mù. Nàng, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này kêu lý mất người. Hai hai bốn tỉnh. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, một cái từ nhỏ tập võ, một cái khác xuất ra lúc sau lên núi chém tài lao động, giống nhau là cường thân kiện thể. Chỉ có tam hoàng tử, từ nhỏ phải nói là ở trong cung nông chiều từ bé quán. Cố tình cái này bệnh, cùng luông chiều từ bé có rất lớn quan hệ. Mọi người có thể xem, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử môi nhăn sắc, đều thiên hướng người bình thường nhăn sắc, chỉ có tam hoàng tử môi sắc cùng quốc vương môi sắc giống nhau thiên tím, đây là thiếu oxy biểu hiện, cùng tâm bệnh có quan hệ. Hi Phi đang nhìn đến nhi tử môi khoảnh khắc, phát hiện thật sự như thế, kia sắc mặt đó là soát một chút có chút trắng bệnh. Tam hoàng tử cao chắc chính mình bản thân, giơ lên ngón tay dùng sức sờ miệng mình. Văn Lương phụ cùng với Thái thái đều giống nhau trên mặt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc này này này sao có thể bổn cung nhi tử tam hoàng tử vốn dĩ chính là khỏe mạnh hắn có thể cưỡi ngựa có thể đi xa chỗ nào không phải khỏe mạnh khi phi lớn tiếng la hét cảnh này khiến văn gia người phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạng đúng vậy người đây là hù người ai không biết đại phu thích nhất hù người nếu xem miệng đều có thể nhìn ra bệnh tới này quả thực là không có thiên lý văn lương phụ chỉ vào thiên hô chính là còn lại người Đều nhìn Lý Mẫn, giống như biết Lý Mẫn khẳng định sẽ cho bọn họ một cái hoàn mỹ giải thích. Lý Mẫn nói, sinh bệnh, là mỗi người không muốn nhìn thấy sự, khẳng định sẽ nói ông trời không có thiên lý không công bằng. Nhưng là, sinh bệnh chính là sinh bệnh, không thể phủ nhận sự thật, càng không thể nói bởi vì không thích không muốn mà không đi thừa nhận sự thật này, nếu là không thừa nhận nói, như thế nào chưa khỏi bệnh đâu. chú ý thì chú ý vọng, văn, vấn, thiết, môi nhan sắc. đồng dạng là phân biệt trong cơ thể nội tạng bệnh biến một cái đặc thù huống hồ nếu bổn phi không có nhớ lầm nói tam hoàng tử mỗi lần ngẫu nhiên cảm phong hàn phong nhiệt về sau đều sẽ phát tác so người khác lợi hại thở hổn hển không ngừng chẳng sợ không phải phát rất cao suất cao đây đều là bởi vì tam hoàng tử tâm cùng thường nhân không quá cùng cũng chính là bổn phi phía trước nói di chuyển quốc vương bệnh ngươi khi phi tái nhật mặt nói ngươi có phải hay không từ hoàng thái tử nơi đó nghe nói này đó hoặc là ngươi tìm người Hỏi thăm buồn cung trong cung sự, gì cần hỏi thăm. Tam hoàng tử cùng buồn phi một đường đồng hành đến cao thi. Theo buồn phi biết, tam hoàng tử cưỡi ngựa lộ, không có so ngồi xe đường xa. Có thể nói, không có cách nào cưỡi ngựa đi xa, càng nhiều thời gian là ngồi xe. Nói tam hoàng tử là nuông chiều từ bé ra tới cũng hảo, nhưng là tam hoàng tử thể chất là so những người khác suy yếu, đây là không tranh sự thật. Buồn phi bởi vì từ nhỏ ở thượng thư phủ chịu đủ tra tấn, cho nên thân thể giống nhau không bằng thường nhân. Chính là liền buồn phi người như vậy, đều có thể dễ như trở bàn tay đem tam hoàng tử ném đi trên mặt đất. Tam hoàng tử thân thể yếu ớt có thể nghĩ. Này nói đến lần trước ở trong sơn động phát sinh dèm pha. Cao chắc sắc mặt từ xanh trắng trương đến giận hồng, đều, ai biết ngươi cho người ta xử cái gì yêu pháp. Lần trước ngươi còn không phải đem trường đồ vứt ra đi. Trường đồ đó là chính mình dùng sức kết quả, buồn phi là tá lực đả lực. Nhưng tam hoàng tử không phải. Buồn phi động thủ thời điểm. tam hoàng tử là đột nhiên không kịp phòng ngừa đâu ra sức lực làm bổn phi tá lực đả lực không tin nói tam hoàng tử có thể cùng hoàng thái tử nhị hoàng tử tỷ thí hạ nắm tay xem ai lớn nhỏ bọn họ hai cái tuổi vốn dĩ liền so với ta đại bổn phi là cái nhược nữ tử tam hoàng tử nắm tay cùng bổn phi nhiều lần thế nào lý mẫn nói xong vươn chính mình nắm tay tới nói thật nếu không phải nàng mang thai nói kỳ thật thân thể của nàng tự nàng xuyên đến cổ đại về sau đã bị nàng điều dưỡng tương đối hảo Cao chắc xác thật là nuông chiều từ bé ra tới, mọi người thấy hắn đem nắm tay hướng tay háo xúc, nhưng là xúc không được đầy đủ, đã là phi thường rõ ràng. Rõ ràng ở, hắn nắm tay thế nhưng cùng lý mẫn không sai biệt lắm, phải biết rằng, hắn là nam tử, vốn dĩ hẳn là so nữ tử khung xương đại. Chỉ có thể nói, hắn tay không có gì cơ bắp, hơn nữa màu da tái nhợt, càng hiện vô lực. Có lẽ hi phi cùng văn gia người chết sống đều không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng là kính hiền Hoàng Thái Hậu hiện tại nhìn xem cao chắc tay. đông nhiên nghĩ đến chính mình nhi tử tay đúng vậy nhi tử tay là cùng cao chắc tay không sai biệt lắm giống nhau màu da cùng gầy yếu nay đầy đủ thuyết minh lý mẫn lời nói mức độ đáng tin bởi vì di truyền quốc vương bệnh nếu từ nhỏ đem thể chất tăng cường lên nói nhiều ít có thể đền bù cái này khuyết tật nhưng là tam hoàng tử cùng quốc vương giống nhau từ nhỏ đều không có được đến thực tốt rèn luyện cho nên một có điểm ngoại giới nhân tố ảnh hưởng đến thân thể nói thực dễ dàng biến thành gió thổi cỏ lay biến thành một hồi bệnh nặng. kính hiền hoàng thái hậu lúc này đã là thập phần bình tĩnh lại đam mưu túc trí con ngươi nhìn lý mẫn hỏi ngươi cho rằng quốc vương bệnh muốn như thế nào chị văn ra người cùng hy phi toàn bộ chịu khẩu hạ khí hoàng thái hậu trăm triệu không thể nàng lời nói không nhất định là thật sự nàng sẽ đem quốc vương chị chết không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất kính hiền hoàng thái hậu đối văn ra người nói lại là giống như mắt điếc thai ngơ cái gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nói như thế quốc vương bệnh chẳng phải là vĩnh viễn không cần trị? cấp quốc vương chưa bệnh, toàn bộ đều là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. này có tính không là hoàng thái hậu đánh chính mình mặt, quỳ trên mặt đất không có khởi thanh hai cái hoàng tử đều không cấm rũ đầu. ngu thế nam đi theo như mày, hoàng thái hậu đây là có ý tứ gì? đột nhiên hồi tâm chuyển ý, bị hoàng thái hậu này một giống văn gia người cùng hi phi, rõ ràng đều giật mình ở nơi đó bất động. ai ra suy nghĩ cẩn thận, kính hiển hoàng thái hậu nhìn phía quỳ trên mặt đất hoàng thái tử, hoàng thái tử lời nói đều hợp tình hợp lý. đêm nay gia hiến làm ai ra thâm chịu xúc động không nghĩ tới hoàng thái tử như thế yêu quý quốc vương hoàng thái tử nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ hảo cái cáo giả nửa câu không đề cập tới có phải hay không công khai tuyên bố lý mẫn hay không vì cao ti quốc hoàng thất người nhưng là lại nhận định hoàng thái tử đưa ra tiền đặt cược nói cách khác lao yêu tinh cho rằng cái này tiền đặt cược chúng quy đối chính mình hữu dụng hơn nữa cũng không cho rằng là cái đối chính mình bất lợi bộ nói như vậy chẳng phải là Hoàng Thái Hậu căn bản đều không nghĩ quốc vương đã chết. Đối với văn gia người tới nói, này giống như không phải cái như thế nào hảo tin tức. Kỳ thật, quốc vương có chết hay không, cùng Hoàng Thái Hậu quan hệ giống như còn không thế nào đại. Ngu thế nam nghĩ vậy nhỉ? cùng quý trên mặt đất liên sinh cùng Cao Trị đều nhìn nhau một chút, không thể nghi ngờ, kế tiếp, nhất nôn nóng hẳn là văn gia người. Hoàng Thái tử tới an bài việc này đi. Nghe được kính hiền Hoàng Thái Hậu cuối cùng một câu, là đem Lý Mẫn cùng quốc vương bệnh đều giao cho Cao Trị. Văn ra người sắc mặt lại đen một tầng Hi Phi nhận được đại bá ánh mắt về sau Chạy nhanh tiến lên một bước nói Thái hậu nương nương, quốc vương đang bệnh thời điểm Bởi vì quốc vương ở trong cung Cũng không mặt khác tiểu chủ hầu hạ Vẫn luôn là thần thiếp ở hầu hạ quốc vương Ai ra đều nói, việc này giao cho hoàng thái tử Ngươi là Hi Phi, là quốc vương phi tử Có thể hỏi hoàng thái tử như thế nào an bài Kính hiển hoàng thái hậu đột nhiên Kinh hiển ném xuống phòng tay khoai lang sách lược Ngón tay xoa huyệt thái dương nói. Ai ra tuổi tác rốt cuộc không bằng tuổi trẻ lúc, có chút mệt. Hôm nay ra yến liền đến đây là ngăn đi. Hoàng Thái tử tuổi cũng sớm qua nhược quán, là thời điểm, nên nhiều vì quốc vương cùng ai ra phân ưu. Cao trị lập tức tiếp được nàng lời này, nói, tôn thần nhất định tận tâm tận lực đem hoàng mãi mãi phân phó sự làm tốt. Hoàng Thái Hậu đứng dậy, mọi người cung tiễn. Tiếp theo, từng người rời đi Đại Thanh Cung. Khi Phi khẳng định không có đi, sốt ruột mà ở Hoàng Thái Hậu ngoài phòng bồi hồi. Vừa rồi. Văn Lương phụ ngồi xe trở về trước, đối nàng bắn ra hai nhớ ánh mắt, rõ ràng sắp đem nàng chọc chết nông nỗi. Ý tứ là không biết văn ra đưa nàng tiến cung về sau nàng đều không biết là như thế nào hốn, như thế nào có thể hôn đến bị đối thủ dễ như trở bàn tay mà giành trước một bước. Còn có, Hoàng Thái Hậu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Trong phòng, lệ huệ quận chúa đem tham trà đoan đến kính hiền Hoàng Thái Hậu trước mặt, nói, Thái Hậu, uống một chút. Ngươi vừa rồi ở cách vách đều nghe thấy được. Hoàng Thái Hậu đem tham trà tiếp nhận tới sau. Dũ Mi lược hiện mệt mỏi hỏi. Đúng vậy. Lệ Huệ đáp. Tiếp theo chỉ hạ bên ngoài không có đi Hi Phi. Hi Phi nương nương giống như có chuyện muốn cùng Thái Hậu nương nương nói. Ai ra không có gì lời nói cùng nàng nói. Làm nàng trở về. Nên nói nói. Ai ra vừa rồi đều nói. Những người này. Thật sự cho rằng Cao Ti đã thuộc về bọn họ văn ra sao. Quốc vương không chết đâu. Đều đương ai ra là người mù sao. Kính hiền Hoàng Thái Hậu chụp được ghế dựa. Như là đối văn gia khởi sướng giận Nếu không biết Hoàng Thái Hậu là cái gì tính tình, chỉ sợ hiện tại là bị Hoàng Thái Hậu đối Hi Phi cùng với 180 độ thay đổi, cấp làm cho không hiểu ra sao. Lệ Huệ lại là thực hiểu biết cái này lao chủ tử tính tình, cười tiến lên, cho Thái Hậu thanh thản, có Thái Hậu ở chỗ này, ai dám xúc phạm tới quốc vương. Hi Phi bị Hoàng Thái Hậu người đuổi ra đại thanh cung tin tức, truyền tới Lý Mẫn bọn họ lỗ thai khi, Lý Mẫn vừa vặn ngồi xe. Đang muốn trải qua cửa cung chuẩn bị hồi phủ nghỉ ngơi một đêm sau ngày mai lại vào cung. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ngu thế nam đều cùng nàng ở một cái trên xe. Xem ra những người này đều có rất nhiều lời nói muốn hỏi nàng bộ dáng. Mà hoàng thái hậu đột nhiên đối hi phi biến sắc mặt, tựa hồ làm cho bọn họ càng xác định một sự kiện. Ngu thế nam trước chọn lông mày nói, xem ra thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quốc vương tốt nhất lừa gạt. Văn ra người động cơ, cùng thái hậu động cơ khẳng định là không giống nhau. văn gia người cuối cùng mục đích khẳng định là tưởng đoạt quyền đem cao ra đá đi xuống chính mình đương hoàng đế hoàng thái hậu không phải văn gia người nàng muốn chỉ là một cái con rối. phía trước nàng không có lựa chọn nào khác dưới chỉ có thể cầu thứ lựa chọn cao trác lựa chọn cùng văn gia tạm thời hợp tác loại bỏ mặt khác đối thủ rốt cuộc hoàng thái tử cùng nhị hoàng tử đều không phù hợp nàng yêu cầu không nghĩ tới chính là đêm nay lý mẫn buổi nói chuyện vạch trần huyền cơ hoàng thái hậu nghe cảm thấy là cái này cao chắc càng không thể lại gần Nguyên nhân rất đơn giản, cao chắc giống như so nàng nhi tử còn muốn tới đoàn mệnh. Tam hoàng tử là từ nhỏ nuông chiều từ bé, khi phi là cái gì thứ tốt đều trước tiên cấp tam hoàng tử ăn. Ngu thế nam nói lời này khi, cười vọng nổi lên ly mẫn, lệ vương phi cho rằng buồn thế tử nói đúng không? Ngu thế tử nói có nhất định đạo lý. Cái này thân mình, không phải nói tiến bộ liền có thể, nếu đơn thuần kiểu dưỡng nói, cũng không rèn luyện. Này thân mình cũng liền tựa như một khối đẹp nhưng không thiết thực ngọc. một khi đụng tới ngạnh điểm đồ vật một quăng ngã liền thoái lý mẫn nói văn gia người tưởng đem hi phi cùng cao chắc đương ván cầu lại không có nghĩ đến này ván cầu không có nhảy phía trước đã trước mau là rớt ngu thế nam càng nghĩ càng buồn cười nhịn không được nhướng mảy cười to phải nói đêm nay kết quả này đã ra ngoài bọn họ đoán trước nhưng xác thật là một chuyện tốt mỗi người tâm tình đều không thể không tốt liên sinh khỏe miệng giơ lên ý cười giống như xuân phong phất khởi liêu sao chính là ở hơi chút giơ lên trong chốc lát lúc sau Lập tức bởi vì lo lắng lo âu, mà không thể không hơi trầm xuống. Hoàng Thái Hậu chính là rong rạc mà nói, tiếp nhận rồi Hoàng Thái tử đánh cuộc. Này ý nghĩa, Lý Mẫn nếu chỉ không hết quốc vương bệnh, đứng núi chịu sao muốn phụ khởi cái này trách nhiệm người là cao trị. Khó mà tin được chính là, cái này lên khốc, đã từng một lòng muốn giết nàng nam nhân, như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi 180 độ, cư nhiên nguyện ý vì nàng liệu mình tới. Thật sự quá không thể tưởng tượng chống đánh xuôi kèn tuổi ngược. Ngồi ở xe ngựa bên cửa sổ thượng cao trị, một chân lười biếng mà đặt ở ghế nhỏ tử thượng, tay căng Nga Mi nhìn ra xa phía bên ngoài cửa sổ lộ cảnh, có vẻ chút lười biếng cùng nhằm chán. Giống như, hắn căn bản vừa rồi đều không có đã làm đem mệnh bất cứ giá nào hành vi, không biết chính mình đem gặp phải chính là cái gì đáng sợ hậu quả. Không, người nam nhân này trong lòng hẳn là đã sớm rất rõ ràng, nghĩ kỹ lại làm. Xe ngựa tới trước phó thân vương phủ, Lý Mẫn xuống xe thời điểm. không cấm quay đầu lại lại vọng liếc mắt một cái người nọ ngồi tư thái ngậm lại vừa rồi hắn ở hoàng thái hậu trong phòng giống như say rượu tựa mà thả ra kia phiên hào ngôn nghiễm nhiên là ở diễn trò không thể nghi ngờ ngu thế nam chú ý tới nàng nhìn lại ánh mắt chờ nàng đi rồi quay đầu lại cùng cao chị nói ngươi phía trước đều không có cùng ta thương lượng quá không sợ nàng không có thể trị hảo quốc vương bệnh ngươi sẽ bị thái hậu phản đem một quân nghe thấy lời này liên sinh biểu tình đơn giản là càng thêm phức tạp ở hắn xem ra Cao trị đêm nay lời nói việc làm quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn bảo huynh là cái gì phẩm hạnh, hắn biết rõ. Muốn cao chị thừa nhận một người, là rất khó. Đừng nói lý mẫn, liền chính hắn cùng ngu thế nam, cao chị đối hai người bọn họ, đều không tính trăm phần trăm tín nhiệm. Ngay thường nói nói cười cười có thể, làm đứng đắn sự đại sự thời điểm, cao chị đều không nhất định cùng bọn họ nói, như nhau đêm nay thượng thình lình xảy ra xa hoa đánh cuộc. Cao chị đem đôi lông mảy chỗ hơi chút để ra một đoạn khi. biểu tình hơi chút là khôi phục thông thường kia ti lanh khốc, cười lạnh nói kỳ thật ta vốn dĩ tính kế quá nói hay không còn phải xem tịch thượng đối phương nghĩ như thế nào nếu hoàng thái hậu luôn mồm đều nói không cho quốc vương đã chết mà văn gia lại chỉ tự không đề cập tới chỉ nói chính mình là quốc vương thần tử nô tài văn gia người cũng không biết chính mình đã phạm vào thái hậu kiên kỵ mắt thấy đến nước này người ta không phải cá chết lưới rách còn có thể như thế nào còn lại hai người nghe được hắn lời này đều không cấm mà thân thể kinh hãi lý mẫn đi vào trong phủ thời điểm một bên là mã bất đình đề mà cùng mạnh hạo minh nói chạy nhanh trở lại tin cấp vương gia cao ti muốn ra đại động tĩnh vương phi mạnh hạo minh đều không khỏi mà kinh ngạc nàng này còn không có bắt đầu cấp quốc vương chữa bệnh đâu ngày mai bổn phi vào cung cấp người bệnh chữa bệnh kỳ thật hoàng thái hậu đã sớm nghĩ kỹ rồi ở mời bổn phi cấp quốc vương chữa bệnh phía trước đêm nay hoàng thái hậu chủ bản kết quả sẽ là cái dạng gì có thể nghĩ thân biết đến là khẳng định có người không hy vọng quốc vương hảo sẽ toàn lực ngăn cản vương phi cấp quốc vương chữa bệnh vậy đúng rồi một khi ám không được chỉ còn lại có minh mạnh hạo minh dừng lại chân nhìn nàng đi phía trước không chút do dự không có quay đầu lại bóng dáng khoe miệng bên cạnh lơ đãng mà hiện lên một tia độ cung chỉ có thể nói cùng như vậy chủ tử thật là một chút không yên ổn cảm giác đều không có lại an tâm bất quá ban đêm quốc vương cung điện tòa nhà hình tháp trước sau như một địa điểm trường thọ đèn Tề công công ở đèn dầu thêm chút dầu mè. Tòa nhà hình tháp ngoại, mấy cái hắc ảnh mờ mờ ảo ảo mà chiếu vào cửa sổ trên giấy. Nhị hoàng tử tối nay không ở trong hoàng cung qua đêm, sẽ ở tại thái tử trong phủ. Một đạo mơ hồ thanh âm truyền vào trong phòng, không biết nói cho ai nghe. Tề công công đứng lặng ở đèn cung đình trước mặt không có động. Trong phòng màn lụa, như là bị phong phất khởi gợn sóng, từng đợt mà gợn sóng hết bài này đến bài khác. Đại minh trong vương quốc tới sư thần, cũng không phải đều ở tại phó thân vương phủ. Ít nhất Chu Ly không phải. Cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thanh. Hai người, từng người có thê có phu, không thích hợp ở tại cùng dưới mái hiên, sẽ chịu người lên án. Chẳng sợ cao ti quốc không như vậy ăn bài, tám phần, nàng cũng sẽ như vậy nói ra. Chu Ly cơ hồ có thể tin tưởng điểm này. Hai ngày này, lý mẫn như là bận tối mày tối mặt. Theo hắn biết, nàng đêm nay thượng là lần thứ hai tiến cung. So sánh với nàng ra ngoài tầm thường cấp tiến, hắn tự hồ cái gì làm đều không có. Mọi người, cũng không biết hắn tới Cao Ti làm gì bộ dáng. Bởi vì, Đại Minh Hoàng đế nói là phái hắn tới Cao Ti tiến hành hữu hảo thăm đáp lễ. Đại Minh Hoàng đế cấp Cao Ti quốc chuẩn bị lễ xe, hắn là đưa tới Hưng Châu, giao cho Cao Ti quốc triều đỉnh phụ trách việc này lễ quan. Kế tiếp ấn lễ nói, hẳn là đã chịu Cao Ti quốc người đương quyền lễ ngộ chiêu đãi. Chính là, cái gì đều không có. Cao Ti quốc quốc vương bệnh, không có khả năng thấy hắn hoặc là bất luận kẻ nào. Kính hiền Hoàng Thái Hậu tựa hồ đối hắn người này giống như không khí mà đối đãi bởi vì cũng không biết hắn tới làm gì chỉ là lễ tiết tính lui tới nói phái cái lễ quan chiêu đãi đủ để rốt cuộc kính hiền hoàng thái hậu không nghĩ ở nước bạn trước mặt có vẻ chính mình là quá mức cường hãn tưởng đoạt quyền nữ cường nhân sẽ ở quốc nội khiến cho những cái đó ủng hộ quốc vương con dân bán ngược hoàng thái tử nếu ra mặt chiêu đãi hắn không phải không thể nhưng mà nhân gia cao trị ở hắn chu ly gặp nạn thời điểm tự mình dẫn quân đem hắn cứu lên nói cách khác gặp mặt qua. Hơn nữa, mặt mũi cũng ném. Nếu Cao Trị có tâm lấy lòng hắn, sẽ không không hề cùng hắn gặp mặt. Nhưng đến bây giờ đều không có thái tử phủ bất luận cái gì tin tức, nghiễm nhiên Cao Trị cùng hoàng thái hậu giống nhau, đối hắn một chút hứng thú đều không có. Cao Ti người quả nhiên là giảo hoạt đến cực điểm, hơn nữa thực tế đến cực điểm người. Cao Ti người biết, cùng đại minh hoàng đế giao tiếp trung gian là cách cái bất hiến. Tức là nói, chẳng sợ Lý Mẫn không phải cái gì thần y không phải cái gì quốc vương tư sinh nữ nhưng chỉ cần bằng lý mẫn là hộ quốc công phu nhân này một cái danh hiệu cũng đủ khiến cho cao ti coi trọng đường đường đại minh tam hoàng tử tới rồi nơi này gặp như thế lạnh nhạn vốn nên tức giận đến hộp máu mã duy tưởng muốn thật là đổi mặt khác hoàng tử tới chỉ sợ thật trầm không được cái này khí hoàng đế là nhìn xa trông rộng phái chu ly lại đây là thực tất yếu chu ly nhìn kia chỉ sắp châm tấn đèn dầu ở mã duy muốn ở bên trong thêm dầu mẹ khi nói Nghe nói quốc vương trong cung điện, cả ngày lẫn đêm điểm đèn. Chủ tử ý tứ là tưởng nói, quốc vương tánh mạng giống như này chỉ đèn dầu. Cao thi nhân sinh sợ quốc vương xảy ra chuyện, chỉ có thể không biết ngày đêm thủ cái này đèn, không cho nó diệt. Đèn diệt thời điểm, không chỉ là đèn không có du Cùng với này nói tiếng, cửa sổ khe hở chui vào tới một cổ gió lạnh ở trong phòng đánh cái toàn khi, là thiếu chút nữa đem dần dần biến nhỏ bé ngọn lửa cấp cuốn đi. Chỉ có thể nói, nếu này cổ phong lại lớn một chút, Lại đại ngọn lửa đều đến diệt. Xem ra là lúc. Mã Duy nghe thấy chủ tử những lời này lúc sau, con ngươi không khỏi chặt lại. Tới rồi ngày hôm sau, Lý Mẫn mang theo biểu ca từ Hưu Trinh tiến cung đi xem quốc vương. Một cái là bởi vì từ trưởng quầy không ở, bên người cho nàng trợ thủ người, không thể nghi ngờ lược hiểu y y lý từ Hưu Trinh càng vì thích hợp. Tiếp theo là, từ Hưu Trinh muốn đi xem cái này làm người nhà họ từ tình cảm phức tạp nam tử, đến tột cùng có phải hay không thật sự đáng giá người nhà họ từ tha thứ. Ngu thế nam tự mình giá đại hoàng tử xe ngựa, đến phó thân vương phủ tiếp bọn họ tiến cung. Trên đường, không biết ngu thế nam có phải hay không tâm huyết dâng trào, cùng bọn họ nói lên, kỳ thật hưng châu cái này địa phương, xác thật có rất nhiều tốt đẹp phong cảnh không vì các ngươi đại minh thế nhân biết. Phía đông có cái cốc, bị sưng là hoa mai cốc. Nơi đó hoa mai, mỗi năm tới rồi lúc này đều sẽ nở rộ. Có suối nước nóng sao. Vừa nghe Lý Mẫn câu này hỏi chuyện, ngu thế nam mị mị xinh đẹp màu nâu con người. Lệ Vương Phi xem ra không giống như là cái nhị môn không mại. Lý Mẫn đi qua địa phương nhiều lắm đâu, đương nhiên, chỉ chính là, ở hiện đại thời điểm. Kỳ thật, Hương Châu loại địa phương này, làm nàng nhớ tới hiện đại Tứ Xuyên. Tứ Xuyên phong cảnh, cùng Hương Châu cho người ta cảm giác không sai biệt lắm. Tứ Xuyên có chút địa phương thực đặc biệt, gọi là một chỗ, Xuân Hạ Thu Đông bốn cái mùa cảnh điểm đều có thể thấy. Như vậy địa phương, theo Lý Mẫn cô hữu tri thức phỏng đoán, vùng này hẳn là hai cái đại lục khối giao tế địa phương. hương châu này phụ cận phát sinh quá động đất sao động đất thời cổ động đất không gọi động đất gọi là địa chấn địa chấn là có ngu thế nam tựa như càng giật mình mà nhìn nàng một chút tưởng nàng từ nơi nào biết được hay là trước kia có đến quá hương châu đối hương châu địa lý văn hóa như thế nào cảm thấy so cao ti người còn quen thuộc bộ dáng xe ngựa vào cung về sau trực tiếp chạy tới rồi quốc vương cung điện lúc này đây không có đã chịu hoàng thái hậu ngăn trở hoàng thái hậu đều không có lên tiếng thi phi căn bản không có cái này quyền lợi hơn nữa hoàng thái hậu tối hôm qua thượng đều phóng lời nói lý mẫn kỳ thật man tò mò là tối hôm qua kia đối huynh đệ ở bên nhau liên sinh đột nhiên lựa chọn đến thái tử phủ cùng hoàng thái tử một khối qua một buổi tối có thể nói là nhiều năm phân biệt huynh đệ thật vất vả rộng mở lòng mang nói chuyện đúng là không dễ nghe ngu thế nam lần trước nói chính là giống như này đối huynh đệ lẫn nhau chi gian vẫn luôn yên lặng lẫn nhau chú ý mà điểm này ở đại minh kỳ thật đều có thể nhìn ra được tới khi còn nhỏ. Ngu thế nam là thực nguyện ý cùng nàng giảng kia đối huynh đệ chuyện xưa, rốt cuộc, nàng cùng bọn họ chi rằng cũng có huyết thống quan hệ, là thân huynh muội, khiếp khiếp mắt, cùng nàng nói lên, là liên sinh vẫn luôn ở chiếu cố hoàng thái tử. Những lời này xác thật làm người có chút giật mình. Thấy thế nào, đều hẳn là cái kia xú tính tình lão đại cả ngày khi dễ thiện lương lão nhị. Bất quá, Lý Mẫn có thể tưởng tượng đến vì cái gì là như thế này, chính như nàng tối hôm qua thượng cùng nhà này hoàng gia người ta nói như vậy. Quốc vương cái kia bệnh hẳn là đều chuyển tới mấy cái hải tử trên người. Hoàng thái tử cùng nhị hoàng tử khi còn nhỏ nhất định thân thể cũng không như thế nào. Chỉ là hoàng thái tử tính tình táo bạo chút, sinh khí lên thân thể khẳng định càng không tốt. Cùng này so sánh với, nhị hoàng tử thân thể có lẽ giống nhau không như thế nào, chính là cũng may tính tình ôn hòa bình đạo. Với lúc, loại này bệnh, nhất chú ý chính là tâm tính. Tốt đẹp tâm thái có trợ giúp bệnh tật khắc phục. Liên sinh tính tình hảo, hoàng thái tử tính tình kém. Mỗi lần hoàng thái tử khí lên, đối hạ nhân phát giận thời điểm, đều là liên sinh đi khuyên giải. Cũng chỉ có liên sinh có thể khuyên phục hoàng thái tử. Ngu thế nam lời nói bằng chứng nàng phỏng đoán. Khiếp mắt nhìn nàng, ngu thế nam bỗng nhiên trộm mà ở nàng bên thai nói, bọn họ đều nói nhận ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị nhận bọn họ. Lời nói không phải không có ngoài ý muốn, bị đi theo phía sau bọn họ từ hưu trinh nghe thấy được. Từ hưu trinh tâm tình hơi chầm xuống dưới. Nghĩ biểu mội nhận cái này cha về sau. yêu cầu nhận hai cái thân huynh đệ hắn cái này biểu ca không được sau này bài làm huống hồ hắn đối này đối huynh đệ thật không có gì quá lớn hảo cảm liên sinh xem ra còn tương đối thiện lương đến nỗi cái kia đại hoàng tử phía trước không phải lô mang đến muốn giết lý mẫn sao lý mẫn nhướng mày đồng dạng nghiêng ngắm mắt cái này ngu ra thế tử ra hoàng thái tử thân tín nói ngươi như thế nào không nói nhà người chủ tử tối hôm qua thượng một tuần kịch diễn xuất sắc tuyệt luân đáng tiếc buồn phi ăn qua nhà người chủ tử giáo hấn về sau Có thể nói là một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ dây cỏ. Buồn phi cùng nhà ngươi chủ tử đều không có chân chính mà giao lưu quá, lẫn nhau chi dàn quan hệ chỉ giới hạn trong kia chàng trói sát. Hoàng thái tử hành động lời nói sở hành, buồn phi duy nhất có thể được ra kết luận, cùng hoàng thái tử chuẩn bị kiếp sát buồn phi mục đích giống nhau. Ngu Thế Nam bị nàng lời này cấp ngạnh ở hết hầu, sâu kín mà nhìn nàng, khỏe miệng run rẩy có thể nói là không biết như thế nào trả lời là hảo. Nguyên nhân chính là vì là biết nàng lời này rốt cuộc là không có sai. cho nên không biết như thế nào đáp lại. Nói là có huyết thống quan hệ cho nên lẫn nhau thân cận, phía trước lại biết rõ nàng là ai về sau một lần còn tưởng tiếp tục đem nàng giết, lúc này hồi tâm chuyển ý sao có thể thật là đơn giản là nàng là hắn bà muội, Không, có thể làm được Hoàng Thái tử nam nhân, có thể cùng cái kia cáo giả xảo quyền Hoàng Thái hộ ganh đua cao thấp nam nhân, nhưng sẽ là như thế dễ dàng bị cảm tình động dung nam nhân. Có thể tin vào cảm tình nam nhân. Lý Mẫn đối này chỉ nghĩ lạnh như băng mà lên tiếng cấp cái kia lênh không Hoàng Thái Tử nghe, bổn phi cùng Hoàng Thái Tử dị vãng căn bản đều không coi ở chung quá. Hoàng Thái Tử tối hôm qua thượng một phen người nhà chi ngôn, bổn phi chỉ đương Hoàng Thái Tử là bị buộc bất đắc dĩ cử chỉ, có thể lý giải. Nhưng là nhị Hoàng Tử phẩm tính thiện lương, là chân chính Phật môn tăng nhân, trợ người vô số. Hoàng Thái Tử không nên đem nhị Hoàng Tử đương bổn phi đối đãi, nếu không, mắt thấy nàng này đôi mắt đều có lộ ra chủy thủ dạng hung quang dấu vết. Là ngu thế nam trong lòng giật mình là lúc, khó tránh khỏi dâng lên một mặt cùng loại đấu kỵ cảm xúc nói, ta sớm nói qua, bổn thế tử ra đối với ngươi chẳng lẽ cũng không hào sao. Ngươi đương người nọ là lòng lang dạ sói, bất quá, nếu không có hắn cùng ta to lớn tương trợ, hiện giờ ngươi có thể lại lần nữa bước vào đến nơi đây sao? Theo như nhu cầu thôi. Nói chuyện thật là lanh khốc. Lệ Vương hay là nhìn chúng đúng là ngươi điểm này. Ngươi như vậy đối ai đều lạnh băng bộ dáng, đối Lệ Vương đâu? Đúng rồi. Nghe nói lệ vương cũng là cái vô tâm không phổi. Vợ chồng hai người cũng chưa tâm không phổi, thế tử ra không cảm thấy là duyên trời tác hợp sao. Ách! Ngu thế nam cảm giác chính mình không cẩn thận đảo cái hố đem chính mình chôn Ở bọn họ phía sau nghe từ hưu trinh nhưng cao hứng, mừng rỡ khỏe miệng phi dương, chỉ kém trực tiếp phun ra một câu, xứng đáng. Chính mình đã làm nhiệt, đương nhiên đến chính mình chịu. Hán biểu ngội lại không phải cái thánh mẫu mà gì ạ, sẽ không đương chuyện gì đều không có phát sinh quá. những người này đãi bọn họ đến tột cùng có phải hay không thiệt tình chân ý đương nhiên yêu cầu lâu dài quan sát mà không phải chỉ xem một sự kiện mà thôi muốn gạt người cũng không nghĩ đối tượng là ai tề công công sớm tại dưới lầu chờ bọn họ có thể lại lần nữa nhìn thấy lý mẫn vị này lao thái dám tựa hồ có ti hưng phấn tung ta tung tăng mà đối lý mẫn trước gió lùa nói quốc vương tự đem qua thượng lệ vương phi đã tới về sau tựa hồ biết lệ vương phi đã tới tinh thần đều hảo chút bộ dáng quốc vương kia trường ngủ không tình người Cái gọi là tinh thần hào chút, bất quá chính là sắc mặt hảo chút. Lý Mẫn khẳng định sẽ không nghĩ có phải hay không chính mình đã tới duyên cớ, chỉ biết cái kia mở cửa sổ thông khí là có hiệu quả. Quốc vương sắc thật là rất thiếu oxy, chứng minh quốc vương tim phổi công năng là không thế nào hảo. Bổn phi lần này cấp quốc vương mang theo chút phụ tá hô hấp vật phẩm, có thể thử xem, làm quốc vương hô hấp càng tốt một ít. Lý Mẫn nói, đoàn người thượng tòa nhà hình tháp, từ hưu trinh lưu tâm hướng bốn phía nhìn lên, Chỉ cảm thấy một cái hiện tượng lệnh người cảm thấy quái gì. Không biết biểu mội phát hiện không có. Đó chính là nơi này tuy nói là quốc vương cung điện, chính là giống như hầu hạ quốc vương chỉ có một lao thái giám. Quốc vương bị bệnh, sợ bị người ám sát nói, lý nên ở bốn phía an bài càng nhiều thị vệ, nhưng là tiến quốc vương cung điện tới nay, bọn họ chính là không có nhìn đến một cái thị vệ ở đây. Từ hưu trinh nghi vẫn được đến lao thái giám giải thích nói, thái hậu nương nương. Hoàng Thái tử cùng với Hi Phi Nương Nương đều không yên tâm những người khác chiếu cố sinh bệnh quốc vương. Cho nên, chỉ có quốc vương bên người lão nhân, thí dụ như tạp gia có thể lưu tại quốc vương trong cung điện. Không tăng phái nhân thủ, này có tính không là cao ti quốc nội các loại thế lực chi gian đấu sức cân bằng kết quả. Vào quốc vương phòng, Lý Mẫn vừa lòng mà trước gật gật đầu, Lưu Hương cũng lui, không khí rõ ràng khá hơn nhiều. Là, đều là nghe lệ vương Phi phân phó. Thế công công mặt mang ý cười nói, Lý Mẫn xem hắn cái này gương mặt tươi cười, lại như là nhìn đến một người khác gương mặt tươi cười giống nhau, hay là giống người này nói, bởi vì người này đi theo cái kia sinh bệnh nam nhân bên người hồi lâu, cơ hồ đều có thể biến thành cái kia không thể nói không thể động người biểu tình. Cấp người bị bệnh mang đến một cái mặt nạ bảo hộ, cái này mặt nạ bảo hộ, có lợi cho để cao thông khí suất. Tiếp thượng cái ống, dùng mỏng túi chứa đầy không khí về sau, nếu người bệnh cảm giác hô hấp khó khăn nói, tăng áp lực túi cấp người bệnh tăng áp lực cấp oxy. Này xem như ở cổ đại hiện có điều kiện hạ đề cao cấp oxy lượng một cái biện pháp Lý Mẫn dạy tề công công dùng như thế nào oxy túi Ngu thế nam ở bên cạnh rất có hứng thú mà quan sát học tập Khẩn tiếp, Lý Mẫn dùng tự chế giản dị ống nghe rán ở chính mình trên lỗ thai Cấp người bệnh tim phổi nghe trần đoán bệnh Trên thực tế, về quốc vương cái này bệnh, nàng cũng là trở về lúc sau Ở trong bụng Hải tử đã nàng thời điểm Nghĩ đến lao công đặc biệt quan tâm bệnh của nàng mới suy đoán ra tới Nếu phía trước nàng đối chính mình thân thể này suy đoán đều không có sai, thân thể này cùng nàng hiện đại thân thể có trăm phần trăm tương tự tính. Trừ bỏ van bởi vì thân mình gây ốm xuất hiện vấn đề bên ngoài, càng quan trọng là di truyền cung động mạch chủ mạch máu dị dạng. Loại này kỳ lạ gia tộc di truyền bệnh, ở trong nhà nàng, nàng ba mẹ cố nhiên không có, chính là, nàng đại ba có, không ngừng nàng đại ba có, nàng một cái đường cô cũng có. Không phải mỗi cái hài tử đều di truyền, nhưng tin tưởng không thể nghi ngờ là gia tộc di truyền. Cái này bệnh, lại nói tiếp, là khả đại khả tiểu sự. Giống nàng đại bá, chỉ ở phía sau năm sau kỳ lớn cao huyết áp thời điểm, bác sĩ có để qua kiến nghị làm phẫu thuật, tuổi trẻ khi thân thể tương đối hảo, căn bản đều không cần suy xét đến làm phẫu thuật. Nay liền giống vậy rất nhiều người trời sinh thân thể có này đó kỳ quái địa phương, chỉ cần không đề cập đến tánh mạng an nguy, nguy hiểm không đủ đủ đại, căn bản thượng cũng không cần động loại này có thể có có thể không làm cho thẳng giải phẫu. Nàng đương cô Là ở phía sau kiếp sau hài tử thời điểm, đã từng có phát sinh quá nguy hiểm nguy hiểm, nhưng cuối cùng đỉnh lại đây. Nếu nhịn qua nguy cơ, cũng liền không có tất yếu lại giải phẫu. Bất quá nàng kia đường cô khi còn nhỏ thân thể không hảo về sau, đi luyện thi đi bộ, đã từng luyện đến khu cấp vận động viên nông nỗi. Này đó đều là chống đỡ nguy hiểm cơ sở. Nếu là đổi lại nàng ở hiện tại thân thể nói, nàng lao sư đều nói, không kém, khả năng cùng nàng đường cô giống nhau có thể cố nhịn qua. chính là. Xuyên tới thân thể này, khi còn nhỏ ăn quá ít nhiều, hiện tại tưởng như thế nào sửa đúng, không phải một ngày hai ngày là có thể làm được chuyện này. Giống như quốc vương cùng tam hoàng tử cao trác, Nói đến cùng cái này, bệnh nguy hiểm chi cao ở chỗ xử trí không lo nói, sẽ mang ra rất nhiều bệnh biên chứng. trí Chí mạng chính là bệnh biên chứng. Giống hiện tại bệnh quốc vương cao trinh, nghe hắn phổi bộ rõ ràng đã có trường kỳ nằm trên giường cảm nhiễm, nhu cầu cấp bách kháng viêm trị liệu. Trái tim nói. ngày càng tích lũy tâm bệnh không có được đến thực tốt tự mình điều tiết tự thân miễn dịch lực giảm xuống đến dưới tình huống dẫn tới van cũng xuất hiện vấn đề hơn nữa vấn đề man nghiêm trọng ở cổ đại không thể động van giải phẫu chỉ có thể dùng trung y tận khả năng có thể điều tiết tự thân thể chất tới hóa giải bệnh trạng tăng cường sức chống cự trong lòng có một bộ đáng tin cậy trị liệu phương án về sau lý mẫn đối tử hữu trinh nói ta nơi này khai dược về sau yêu cầu phiền thoái biểu ca tự mình ngao dược rốt cuộc phía trước quốc vương dùng dược hồ đã có thể thấy được rõ ràng xảy ra vấn đề. Lời này bị Tề Công Công nghe thấy về sau, Tề Công Công đều không khỏi đại kinh thất sắc. Quốc vương dùng dược hồ xuất hiện vấn đề. Dược không phải từ hắn nấu, là thái y lẻ viện người phụ trách. Đây đều là thái hậu cùng mấy vương nhân mã hiệp thương sau kết quả. Rốt cuộc bốc thuốc tài ngao dược loại đồ vật này, từ chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm tương đối hảo. Tề Công Công ở phương diện này nghiễm nhiên so ra kém chuyên nghiệp nhân sĩ. Lý Mẫn làm cho ngu thế năm mặt, nói cho Tề Công Công. Bổn Phi là vô tình bên trong, phát hiện quốc vương dược hồ sói mòn tới rồi hương châu dân gian. Theo bổn Phi kiểm tra sau phát hiện, dược hồ mỗi lần sắc thuốc qua đi, cũng không có cho sung túc rửa sạch. Dược hồ không thể so ấm trà, không thể so canh nấu. Ngao canh nấu, rửa sạch không sạch sẽ đều sẽ lo lắng xuyến mùi vị, nhưng chúng quy sẽ không trí người vào chỗ chết. Dược hồ lại là ở phương diện có một ít dễ dàng làm người xem nhẹ chi tiết. Nếu thường xuyên dùng cùng loại dược tề, đảo cũng coi như... Sẽ không khiến cho pha thuốc cấm kỵ mà chúng độc. Chính là, nếu có người cố ý, đem trước phương thuốc dược tàn lưu ở dược hồ, tại hạ cái phương thuốc khai một loại cùng trước phương thuốc có mâu thuẫn dược, kết quả là cái gì có thể tưởng tượng được đến. Thề công công khiếp sợ. Ngu thế nam kia hai mắt hạt châu, như là càng không thể tin tưởng. Ở chỗ, nàng đối với chuyện này nhi lần trước căn bản không có ở tin Trung Hòa bọn họ nói rõ. Lý Mẫn đối này cười tủm tìm nói, ngu thế tử. Hoàng thái tử hẳn là làm ngươi trước tiên đem quốc vương hiện tại dùng dược hồ bắt được tay, chúng ta hiện tại lại đến nhìn xem, có phải hay không đích xác như thế. Ngu thế nam nhíu lại mắt, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Lần trước nàng làm người mang tin cho bọn hắn, trước sau là sợ để lộ tiếng gió, cho nên cô ý lưu lại nảy tay. Chờ bọn họ đem dược hồ tới tay về sau, lại đến xác nhận chứng cứ. Dược hồ là rừng ở bọn họ trong tay. Ở nàng lá thư kia đến bọn họ trong tay về sau. Có lẽ ở nàng ở tin trung đối với đối phương như thế nào xuống tay thủ đoạn có chút nói mơ hồ không rõ, nhưng là, một khi phát hiện điểm đáng ngờ khẳng định ngôn nhéo. Đêm đó, Cao Trị chính mình tự mình giết đến Thái Y viện. Đem tới tay dược hồ bưng lên lúc sau, Lý Mẫn mở ra dược hồ cái nắp, ngón tay ở dược hồ sơ mó, quả nhiên, cái này gọi là nấu xong dược rửa sạch quá dược hồ, ướt rầm rề, rõ ràng tẩy dược hồ người, căn bản vô tình đem dược hồ đặt ở Thái Dương phía dưới phơi khô loại trừ nguyên lai dược vị. tưởng tàn lưu dược liệu dụng ý thập phần rõ ràng loại này cách làm là thuộc về mạn tính hạ độc cách làm lý mẫn nói cho dù không phải dược vật cấm kỵ nhưng là có thể biến đổi biện pháp đem đại phu sử dụng dược liệu liều thuốc tăng lớn làm như vậy mục đích thực hiển nhiên chủ yếu là bởi vì cấp quốc vương xem bệnh đại phu biến đổi lại biến các loại người đều có cho nên muốn ra cái này biện pháp người biết hối lộ đại phu cái này hành vi là không thông dược liệu phương diện lại khẳng định có chuyên gia dặn dò còn không bằng ở tẩy phương thuốc mặt xuống tay tăng lớn dược tế nói dược là ba phần độc đại phu dùng dược cho thấy các loại dược liệu liều thuốc đúng là vì tránh cho điểm này ba phần độc tính có lẽ dùng một lần không lớn nhưng là siêu liều thuốc tích lũy nói đối người bệnh thay thế sẽ tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng tiến tới suy yếu người bệnh bản thân đã suy yếu thân thể lý mẫn nói xong lời này tùy theo đem chăn sốc lên lộ ra người bệnh cặp kia bệnh phù càng chân thật tổn thương không bài trừ bộ phận tâm suy dẫn tới một khác bộ phận hẳn là dược vật thay thế dẫn tới bởi vì người bệnh trái tim còn không phải đến nghiêm trọng toàn tâm suy nông nỗi còn lại người chỉ nghe nàng nói chuyện đều căn bản cắm không thượng miệng ngu thế nam bỗng nhiên nhớ tới nàng phía trước nói nàng chính mình cũng có quốc vương di truyền cái này bệnh chẳng phải là nâu thấm con ngươi đột nhiên đi xuống trầm đáy mắt thậm chí xẹt qua một mà tạm đạm u quang xem xong người bệnh cấp người bệnh chát mấy châm khai dược tiếp theo trở về cấp người bệnh khai căn nấu dược lại làm hoàng thái tử người đưa lại đây Từ hưu trinh đi theo nàng bận lên bận xuống, vội đến độ đã quên đi xem trên giường nam nhân, ngẫm lại, này vốn là hắn theo tới chủ yếu mục đích. Vì thế ở trở về thời điểm, hắn nhớ lại tới khi, hướng trên giường vọng trở về. Này liếc mắt một cái, làm hắn giống như nhìn thấy gì. Ngu thế nam hộ tống bọn họ trên đường trở về, lúc này cưỡi ngựa, làm trường đồ đánh xe. Từ hưu trinh nhỏ giọng đối Lý Mẫn nói, ta thấy hắn mí mắt động. Lý Mẫn khỏe miệng khẽ hết lần trước ta không phải cùng biểu ca nói qua sao. Là, Ta là nghe ngươi nói quá, nói hắn có khả năng là tỉnh. Chính là, ta cảm thấy, hắn khả năng mở mắt ra xem qua ngươi. Từ hưu trinh là có chút thấp thỏm cùng tiểu tâm phun ra lời này, ngẩng đầu vừa thấy đối diện khi, phát hiện trên mặt nàng quả nhiên ngẩn ra, đáy lòng tức khắc hiện ra một loại cảm khái, cha con chính là cha con. Là xuyên tới người, vốn dĩ cùng này đó cổ đại người là không quan hệ vô các, cái gì thân sinh phụ thân, cũng là nguyên lai ký chủ sự không liên quan nàng sự. Chính là... Rốt cuộc là đương thấy thượng người về sau, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Có phải hay không giống đại thúc nói như vậy đâu, nàng, thoạt nhìn là như vậy cô độc cùng tinh mịch. Cho nên, đối với loại này thân tín cảm giác, cảm tình, cố nhiên phức tạp, lại không phải hoàn toàn không tồn tại. Người ở cái này xã hội, vốn dĩ liền có đủ loại liên lụy, mặc kệ nàng tình nguyện không tình nguyện, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại. Trong hút khẩu khí sau, Lý Mẫn nghiêm mặt nói, biểu ca đi về trước đi, ta muốn đi tranh hoa thế đường. Hai, hai năm tuyết liên, thời gian quá thực mau, không bao lâu, ba ngày đi qua. Hi Phi trong cung, chuyến ra một tiếng nổi trận lôi đình, nàng muốn làm cái gì? Đến tột cùng muốn làm cái gì? Nương nương bất giận, thuật võ đứng ở Hi Phi trước mặt, lệ vương Phi chỉ là xuất nhập hoa thế đường, xem ra cũng không giống như là mua thuốc. Nàng không mua dược, đi hoa thế đường làm cái gì? Hi Phi giống giận, làm Hi Phi như thế tức giận nguyên nhân ở chỗ, thật sự không làm rõ được Lý mẫn muốn làm cái gì. Hoa thế đường người, cũng như là ngu xuẩn đến cực điểm, đối Lý Mẫn ra vào hoa thế đường một chuyện không hề phát hiện. Chỉ ở chỗ Lý Mẫn đi hoa thế đường thời điểm, không chỉ có là cải trang giả dạng, hơn nữa là mặc không lên tiếng. Mắt thấy, này ba ngày qua đi, bởi vì Hoàng Thái Hậu hạ kia nói chỉ lệnh, Hoàng Thái tử đột nhiên có một cái cơ hội, làm Lý Mẫn đi vào cấp quốc vương chữa bệnh. Hoàng Thái Hậu cũng không biết nghĩ như thế nào, đồng nhiên trở nên không thế nào tín nhiệm bọn họ văn ra, nói là việc này toàn quyền giao cho Hoàng Thái tử xử lý. liền nàng đều không được tiến vào quốc vương trong cung điện tìm kiếm. Sự tình lập tức trở nên đối bọn họ văn ra thập phần vô lợi. Hi Phi ở ngay lúc này, lại là không dám cùng chính mình nhà mẹ để nhiều làm liên hệ, chỉ sợ bị một ít người quá nhiều giải độc, khiến cho một ít phản ứng dây chuyền. Tam hoàng tử cao chắc thấy Hi Phi giận dỗi lại cũng giống như không hề biện pháp bộ dáng, cười lạnh một tiếng lúc sau, chiêu thuận võ lại đây. Thuận võ đi theo phía sau hắn, là đi ra Hi Phi cung điện, nhẹ giọng hỏi, chủ tử, đây là thượng chỗ nào? Thượng hoa thế đường. Hoa thế đường. Không phải không biết nàng đến hoa thế đường làm cái gì sao? Nàng có thể đi hoa thế đường, chúng ta không thể đi sao? Ta nói cho ngươi, đối phó loại người này, ta rốt cuộc biết dùng cái gì biện pháp? Ngươi không cảm thấy nàng rất dày ra mặt sao? Mặt dày vô sỉ, một hai phải cấp quốc vương chữa bệnh, đem quốc vương bệnh đều thổi đến ba hoa trích trẻ. Đối ra mặt dày người, chúng ta cần thiết càng ra mặt dày. Thuận võ đối hắn nói, không phải thực tán đồng, chính là... Lệ Vương Phi lời nói, đều làm người vô pháp phản bác. Ra mặt dày người, phải nói nói là chơi xấu. Thuận võ là đối bọn họ văn gia trung thành và tận tâm người, nhưng cao chắc trước sau cảm thấy thuận võ đầu không đủ dùng. Là, Lý Mẫn nói chuyện đạo lý rõ ràng, có lẽ bọn họ nói bất quá bọn họ, kia làm sao bây giờ, chỉ cần chơi xấu. Chơi xấu thứ này, đừng nói, thật là hắn cao chắc cường hạng. Ngồi trên xe ngựa ra hoàng cung, đi trước hoa thế đường. Ở trên xe... cao chắc lấy khăn chịu hạ cái muối thời tiết hai ngày này giống như chuyển lãnh là mùi hắn đều đông lạnh đến đỏ rực thuận võ nghĩ tới lý mẫn lần trước tuyên bố kia phiên đối với hoàng thất bệnh hướng tuyên cáo khi phi cùng văn gia người khẳng định đều không thừa nhận chỉ cho rằng lý mẫn là yêu ngôn hoặc chúng phía trước là hoa thế đường cùng ngày xưa giống nhau ngựa xe như nước đằng trước có thể nhìn thấy lý mẫn cố kiệu lẳng lặng mà đặt ở hoa thế đường bên cạnh đầu hẻm vị trí thượng nói là heo thật là một đám heo cao chắc đánh một tiếng hắt xì thuận võ cho rằng không thể toàn nói hoa thế đường người láng ốc rốt cuộc lý mẫn trông như thế nào lý mẫn lại không có xuất hiện quá ở công chúng trường hợp hoa thế đường người căn bản vô pháp phân biệt ra tới hai người xuống xe ngựa lúc sau làm một phen đơn giản cải trang cùng lúc đó canh giữ ở hoa thế đường trông trường vương đức thắng thấy bọn họ hai cái lưu vào hoa thế đường bên trong báo tin nhi hoa thế đường bên trong là trên đầy lý mẫn nhớ tới lúc trước nàng vừa tới cổ đại thời điểm nhìn thấy Vĩnh chi Đường rầm rộ. Hiện giờ, cái này Vĩnh chi Đường bởi vì Vương Thị đám người xa lưới, đi vào suy bại cùng xuống dốc. Đã không có Vương Thị cùng Vương Triệu Hùng cầm quyền chống lưng Vĩnh chi Đường, nghe nói sau lại bên trong, lấy còn thừa cổ đông đem này chia làm tăng khối, lấy khu vực phân chia lúc sau, từng người vì doanh. Tỷ như, Giang Hoài vì một cái phân bộ, Kinh Sư vì phân bộ, Bác Kiến vì một cái phân bộ. Nói, Đại Minh Dược Đường sinh ý, mặt ngoài như là chỉ làm được Bác kiến cũng không có làm được cao ti cùng Hưng Châu. Trên thực tế, từ hoa thế đường nơi này nhìn đến dược liệu, có thể thấy được, hoa thế đường hẳn là cùng đại minh dược liệu thương có mẫu dịch. Chỉ là tạm thời không rõ lắm là đại minh cái nào dược đường là chủ, có lẽ mỗi cái dược đường đều có. Vương Đức Thắng đứng ở nàng bên cạnh mật báo. Nghe nói là tam hoàng tử cao chắc tới, Lý Mẫn nhàn nhạt mà chọn Hạ Mi nói, hắn đi hắn dương quang nói, chúng ta đi chúng ta cầu độc mục. Đảm nhiệm thị vệ lan yến lại là cảnh giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiến vào hoa thế đường cao chắc nhất cử nhất động. Cao chắc chủ tớ hai mới vừa tiến vào hoa thế đường, gặp được Lý Mẫn, tư thái nhàn nhãm mà đi qua đi, bởi vì Lan Yến cùng Vương Đức Thắng đều ẩn thân ở trong đám người, cao chắc đi đến Lý Mẫn trước mặt khi, chỉ có Lý Mẫn một người. Bốn phía người rất nhiều, chính là nguyên nhân chính là làm người nhiều ồn ào quan hệ, bọn họ hai người đứng chung một chỗ đều không có người chú ý tới. Lệ Vương Phi, bản quan vốn định tới cửa bái phòng Lệ Vương Phi. Bất quá nghe nói hiện giờ lệ vương phi thân phụ thái hậu nương nương cùng hoàng thái tử phó thác Sẽ không ở trong phủ gặp khách bởi vậy tị hiểm Nhưng bản quan gần đây thân mình lại giống như không thoải mái Nhìn mấy cái thái y y lặp đi lặp lại đều không thấy hảo phảng phất là chúng đông hồ nhân cái gì vu chú giống nhau Bản quan chỉ có thể tới xin giúp đỡ lệ vương phi Bởi vì lần trước lệ vương phi chính là làm cho mọi người mặt Nói qua bản quan bệnh cùng lệ vương phi bệnh là giống nhau Nói lời này khi cao chắc hướng nàng chắc tay Trước mắt cái này tam hoàng tử, có vẻ nho nhã lễ độ, văn nhã dí dỏng, cùng lần đầu ở Bắc Yến cùng nàng gặp mặt khi giống nhau, chỉ là này đó hoàng gia người biến sắc mặt tốc độ cũng thực mau có thể nói dây biến. Lý Mẫn quay đầu nhìn mắt hắn đỏ dựng cái mũi, sắc thật giống như cảm mạo rất nghiêm trọng, một tiếng đạm cười, nói, làm khó lư đại nhân, vì đến cái này bệnh, ở trên nền tuyết đứng bao lâu. Một đêm, phúc, Lan Yến cùng Vương Đức Thắng đám người chỉ kém không có một ngụm phun ra tới. cao chắc mặt tức khắc trở nên đỏ mặt hồng. đứa nhỏ này cũng không nghĩ, tưởng lừa bọn họ vương phi. một lần hai lần giáo vẫn còn chưa đủ, điển hình ra mặt dày. nói là hài tử thật là hài tử tính tình. Lý Mẫn nhớ tới lần trước Hoàng Thái Tử muốn ném đứa nhỏ này một roi, có lẽ đứa nhỏ này ăn chịu, sẽ biết điều một chút. Lư đại nhân nếu thỉnh giáo bổn phi, bổn phi cũng liền ăn ngay nói thật. lần trước bổn phi lời nói đã đủ rõ ràng. cái này bệnh, trời sinh, không đến chị. giống ngươi như vậy cố ý đông lạnh hỏng rồi thân mình, tưởng tranh thủ người khác đồng tình hoặc là đạt được cái gì ích lợi, chỉ có thể nói là mẫu thân ngươi từ lúc bắt đầu đem ngươi dung túng hỏng rồi. làm như vậy đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. bổn phi cũng không phải thần tiên, đối với những cái đó vô pháp trị bệnh nặng hảo, là thương mà không giúp gì được. lệ vương phi là thiên hạ khó gặp thần y lìa, độc nhất vô nhị thần y lìa, không có lệ vương phi không thể chữa khỏi người bệnh. nói lời này là tưởng khen tặng bổn phi nói thật cũng không cần. Bồn phi là cái phải cụ thể đại phu, chị không hết bệnh, đều sẽ thành thật cùng người bệnh nói rõ ràng. Người cái này bệnh, vô pháp trị tận gốc chính là vô pháp trị tận gốc. Người không thành thật, một hai phải làm chính mình bệnh tăng thêm, tới rồi toàn thân suy kiệt thời điểm, toàn thế giới đại phu đều bó tay không biện pháp. Giống quốc vương sao? Cao chắc con ngươi hiện lên một đạo ruệ quang. Quốc vương so ngươi yêu quý thân thể nhiều. Lý mẫn biên nói, biên không co xem hắn, ngửa đầu tiếp tục như là nghiên cứu hoa thế đường dược quầy trình liệt dương liệu Cổ đại đại dược đường không ngừng phụ trách bốc thuốc mà thôi, sẽ ở một ít làm tốt đặc thù ngăn tủ thượng, trình liệt một ít hy hữu dược liệu tới hấp dẫn khách hàng. Lý Mẫn đang xem chính là một gốc cây Tuyết Liên. Tuyết Liên ngắt lấy, ở cổ đại khẳng định so hiện đại càng khó. Đặc biệt là những cái đó lớn lên ở quanh năm không hóa núi Tuyết Thượng Tuyết Liên Hoa, tiêu quả thực là dược chung cực phẩm, có bách thảo chi vương tiếng khen. Ở trung dược học chủ trị chính là phong thấp đau, cùng bệnh phụ nữ, cũng có một ít cường tâm tác dụng. Bất quá, độc tác dụng phụ cũng có Này muốn nói đến những cái đó trị liệu bệnh phong thấp đau chung dược liệu Nhiều có độc tác dụng phụ, thuộc về lấy độc trị độc cách làm Loại này dược vật dùng nhiều, khó tránh khỏi sẽ biến thành gan thận nghiêm trọng tổn thương Dù vậy, như vậy hảo dược, nếu thật có thể bắt được tay, pha thuốc thích đáng, giảm bất dược tính Đối người bệnh là cái phúc âm Bởi vì này ngắt lấy khó khăn, bị thương gia bắt lấy mánh lưới tới lang xê, để cao giá cả, cũng là phi thường bình thường sự giống hoa thế đường hiện giờ bai tuyết liên hoa ngắt lấy lúc sau tiến hành hong khô xử lý thuộc về thành phẩm có thể trực tiếp toàn thảo làm thuốc giá cả đại khái ở trăm lượng hoàng kim tả hữu đối bình thường dân chúng coi là giá trên trời giống nhau phú thương mua không mua thứ này đều đến suy xét suy xét đi theo nàng mặt sau lan yến đám người chỉ biết nàng mỗi ngày tới xem này cây tuyết liên nhìn ba ngày cao chắc đi theo nàng ánh mắt vọng qua đi thấy kia cây tuyết liên hoa không khỏi một phiết lông mày hỏi thuận võ hi phi nương nương trong cung có phải hay không có thứ này thuận võ thành thật trả lời không có tuyết liên thuộc về hy quý dược liệu ở cao ti đừng nhìn cao ti đều là ở rét đậm quốc gia có thể ngắt lấy đến tuyết liên địa phương lại chỉ có kia mấy cái trong cung tồn chữ tuyết liên toàn khống chế ở hoàng thái hậu trong tay cao trác đối thuận võ nói ngươi mang theo nhiều ít bạc đi cùng hoa thế đường trưởng quay nói đem thứ này mua tới thuận võ giống như đã chịu kinh hách không phải nói trong hoàng cung người chính là rất có tiền không sai Trong hoàng cung chủ tử, đều có hoàng thất phân phát nhất định lương tháng. Chính là mỗi tháng này đó trong hoàng cung chi tiêu cũng đại. Lấy trăm lượng hoàng kim đi mua một gốc cây tuyết liên là làm gì dùng. Chủ tử. Thuận võ thực tế mà nói, chủ tử nếu muốn, có thể thông qua Thái Y Điệ viện Thái Y để, hướng hoàng Thái Hậu thảm muốn Không, ta liền phải này một gốc cây. Cao trác nói xong lời này xoay người liền đi. Thuận võ đứng ở tại chỗ khó xử hảo một trận. Vương Đức Thắng cùng Lan Yến nhìn đều lắc đầu Đáng thương chiếu cô cái này bị sủng hư hải tử thuận võ. Cao chắc nói muốn mua, không biết có ý tứ gì. kia hoa thế đường trưởng quầy lại là ở nơi tối tăm ngắm đã lâu. Lý mẫn ba ngày qua hắn nơi này, đều bị hắn xem ở trong mắt. Bởi vì ít có khách nhân liên tiếp ba ngày chạy dược đường lại thứ gì đều không mua, sợ là đồng hành tới dò hỏi tình báo. Thuận võ cần thiết hồi trong hoàng cung nghĩ mọi cách gom đủ trăm lượng hoàng kim, mới bằng lòng theo tới hoa thế đường mua này cây tuyết liên. Lan Yến đi tới Lý mẫn bên người. Nhẹ giọng nói, nếu chủ tử thích, nô tỷ có mang vương ra trước khi đi nói cho vương phi dùng ngân phiếu. Ra cửa đi xa, dù sao cũng phải mang chút bạc phòng thân. Chính là không nghĩ tới nàng lão công rốt cuộc sợ nàng tiết kiệm quá mức, đem kết sủ ngân phiếu đặt ở Lan Yến nơi đó. Nàng cái kia lão công, từ trước đến nay dùng bạc là đối chính mình hạ khắc, đối người khác hảo phóng. Dung buồn phi suy xét suy xét. Lý mẫn không có đem nói chết. Lan Yến đám người, rốt cuộc là không hiểu được nàng suy nghĩ cái gì. Hoàng Thái Hậu nhạc tuyến, giống nhau là khuôi chiêng gõ mõ, không cam lòng lạc hậu với những người khác. Đang nghe nói đến Lý Mẫn cùng cao chắc phân biệt đi hoa thế đường xem băng sơn tuyết liên về sau, Hoàng Thái Hậu trong lòng không cấm cân nhắc. Lệ Huệ quận chúa bồi ở Hoàng Thái Hậu bên người, đi theo thăng lưu. Thái Hậu, có thể hay không là, Lệ Vương Phi muốn dùng tuyết liên cấp quốc vương chữa bệnh, kết quả, cảm thấy cái này dược liệu quá quý. Rốt cuộc, nàng hiện tại cấp quốc vương dùng dược liệu, nghe nói đều là chính mình từ Đại Minh mang đến. Ai ra nói việc này từ Hoàng Thái Tử xử lý, Hoàng Thái Tử nếu đều cho phép nàng làm như vậy, Ai Ra không thể lận lộn. Hai nghe cái này Hoàng Thái hậu là tưởng bàng quan. Lệ Huệ quận chúa con ngươi âm thầm dạo qua một vòng quang, khỏe miệng câu lấy cười ngâm ngâm nói, nếu không, thần thiếp lấy trong cung một gốc cây Tuyết Liên chủ động đưa đến phó thân vương phủ tìm tòi đến tận cùng. Tuyết Liên như vậy đồ tốt, kính hiền Hoàng Thái hậu là không quá bỏ được lấy ra tới, chủ yếu là sợ hai đưa qua đi về sau kết quả Lý Mẫn Tư nuốt không cho quốc vô dùng. Ở do dự nửa khắc về sau, Hoàng Thái Hậu mới trần trờ mà đáp ứng xuống dưới, vậy ngươi nhưng đến đi hỏi rõ ràng, đến tột cùng nàng tưởng lấy tuyết liên dùng như thế nào? Còn có, quốc vương bệnh đến tột cùng đều thế nào? Ba ngày đi qua, quốc vương bệnh có hay không khởi sắc? Cùng Hoàng Thái tử đánh cuộc nói là định rồi bảy ngày thời gian, bảy ngày, vô luận là Hoàng Thái Hậu hoặc là Hi Phi, đều không có quyền hỏi đến chuyện này. Lệ huệ quận chúa cầm kia chỉ tuyết liên, không có vội vàng đi phó thân vương phủ. là chạy đến hoa thế đường hậu viện đi hoa thế đường người cho nàng trộm mở ra hậu viện đại môn trưởng quay tự mình đứng ở cửa nghênh đón nàng nói hôm qua đã cấp quận chúa phát đi tin ta là nghĩ tới tới chính là hoàng thái hậu mời ta đi dùng trà. đã nhiều ngày trong cung tuy nói mặt ngoài không gió không gợn sóng nhưng là trong cung người trong lòng đều giống căng thẳng căn huyền dường như lệ huệ biên nói biên vượt qua ngạch cửa Gã sai vật cẩn thận mà đóng cửa lại cắm thượng cánh cửa trường quay lách nàng Chiêu hậu viện có đèn nhà ở đi qua đi. Lệ Huệ vừa đi một bên cùng hắn nói, ngươi phát tới tin, ta đã nhìn. Ngươi nói có người liên tiếp ba ngày thượng hoa thế đường tới, là cái cổ quái người. Hơn nữa hôm nay như là có hoàng thất xe ngựa đến hoa thế đường, bởi vậy hoài nghi khởi lần trước đến hoa thế đường mua thuốc hồ thật là lệ vương phi. Đúng vậy hoa thế đường trưởng quầy lúc này nói chuyện không có gì tự tin, nói, kỳ thật sớm chút thiên, nên trước hết mời giáo con chúa. Chỉ là, tiểu nhân lô mãng. cho rằng việc này không quá khả năng phát sinh. Lại có, cô cô ở chỗ này. Nhắc tới cái kia kêu, kêu cô câu người, lệ huệ khỏe miệng hợp lại cười, nói, ta cùng cô cô nói vài câu, các ngươi đi trước vội đi. Hoa thế đường trưởng quậy nghe nàng như vậy vừa nói liền sửng sốt, hoàn toàn không biết nàng lời này là có ý tứ gì, khá vậy không dám đi theo nàng đi vào kia trong phòng. Lệ huệ một mình vào cái kia nhà ở chỉ thấy cái này nhà ở là cửa sổ nhắm chặt. trên cửa sổ mặt dùng thật dày miên chướng che khuất ngoại giới sở hữu tầm mắt vừa thấy liền biết là vì tránh thai mắt của người trong phòng trung ương bày một trương đơn sơ tứ phương cái bàn mặt trên phóng ấm trả cùng mấy cái đảo khấu ly nước một nữ tử quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi ở cái bàn bên cạnh cùng đơn sơ cái bàn nhà ở đều không chút nào xứng đôi nàng kia vừa thấy tuổi rõ ràng là so lệ huệ môn đại lớn tuổi rất nhiều bộ dáng nhưng là khuôn mặt giàu hảo nhìn kỹ tựa hồ kia lông mày khoe mắt cùng lệ huệ lược có tương tự Chỉ là giống nhau mà xem xuống dưới nói, cũng vô pháp làm người phát hiện này hai người chi gian có cái gì liên hệ. Nghe thấy lệ huệ vào nhà, nàng kia cũng không quay đầu lại, đối lệ huệ nói, vừa rồi trưởng quầy có phải hay không chất vấn ngươi cái gì? Ta sao có thể cùng hắn nói thật đâu, tỷ tỷ Lệ huệ cười, ngồi vào kia bị nàng gọi là tỷ tỷ nữ tử bên người. Lại nói tiếp, là, các nàng là liên hợp đem hoa thế đường trưởng quầy cấp lửa. Lửa kia trưởng quầy không có nói cho cái kia trưởng quậy Lý Mẫn là Lệ Vương phi. Kỳ thật, ta này cũng không gọi gạt người đi. Lệ Huệ khẩu khí huyền chuyển mà nói, ngày đó, nếu không phải tỷ tỷ đôi mắt sắc bén, tỷ tỷ biết người kia là ai, muốn ta, thật sự nhìn không ra tới, người nọ thật là Lệ Vương phi nha đầu. Người nọ là Tĩnh Vương phi trong phòng đại nha hoàn, cũng không phải Lệ Vương phi trong phòng người. Nữ tử bình tĩnh thanh âm nói, tỷ tỷ ở Đại Minh, cùng Tĩnh Vương phi Lệ Vương phi đều rất quen thuộc sao? nữ tử cầm lấy chén trà lẳng lặng mà trà một ngụm trà xanh chỉ có thể nói gặp qua còn lại tình huống là nghe nói tương đối nhiều nhiều là từ mười một gia trong miệng nghe nói nhắc tới mười một gia lệ huệ một trận mặc nữ tử ngắm lệ vệ liếc mắt một cái nghe được sao là ở thái tử trong phủ sao muội muội khuyên tỷ tỷ một tiếng không cần đi thái tử phủ hoàng thái tử là cái dạng gì người tỷ tỷ không có tiếp xúc quá cho nên không biết muội muội ta so với tỷ tỷ Mấy năm nay đều lưu tại cao ti, rất rõ ràng hoàng thái tử là cái cái dạng gì người. Huống hồ, hoàng thái tử trong phủ, nhất không thiếu chính là cao thủ. Tỷ tỷ nếu là tưởng ẩn vào thái tử trong phủ, chỉ sợ bị hoàng thái tử bắt vừa vặn. Hoàng thái tử đem mười một ra trộm trong tay, chờ có lẽ chính là tỷ tỷ chui đầu vô lưới. Nữ tử nghe xong lệ huệ những lời này về sau, không khỏi mà đem trong tay chung trà nặng nghề mà đặt ở trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng vang. Lệ huệ nhìn nàng. ở nhìn đến nàng kia trương thanh lánh mặt như khi không khỏi đáy lòng một trận sinh ra sợ hãi trong lòng đồng thời hư than nàng cái này tỷ tỷ đi đại minh về sau giống như cả người đều thay đổi đại minh bên kia lệ huệ nhẹ giọng như là nhắc tới hỏi ta như thế nào từ đại minh đột nhiên đã trở lại phải không nữ tử biểu tình lạnh nhạt nói mười một gia ở chỗ này sinh tử không rõ ta có thể ở trong hoàng cung ngốc sao nghe nói tỷ tỷ viết phong thư cấp lệ vương phi chuyện này Không phải ngươi làm người thay thế Hoàng Thái Hậu cho ta mang tin làm ta viết sao. Nữ tử nghiêng ngắm lệ huệ liếc mắt một cái. Hoàng Thái Hậu là cảm thấy chính mình ra mặt không quá thích hợp, lại có kia thượng cô cô, ở lệ vương phi bên người người kia, trước kia đi theo tỷ tỷ bên người đi đại minh, chỉ có tỷ tỷ ra mặt, có thượng cô cô làm chứng, lệ vương phi mới có thể tin tưởng. Hơn nữa, lúc trước tỷ tỷ hòa thượng cô cô đi thời điểm, Hoàng Thái Hậu cũng không biết chuyện này. Hoàng Thái Hậu hiện giờ cũng không biết tỷ tỷ trông như thế nào đâu. Lệ huệ này xuyến thấp thấp thanh âm, xem như tự cấp Hoàng Thái hậu làm giải thích. Nữ tử đối này không có tỏ thái độ. Lệ huệ ngẩng đầu, thật cẩn thận lại ngắm ngắm nàng sắc mặt, tỷ tỷ bước tiếp theo tính toán như thế nào làm? Còn có hoa thế đường cái kia dược hồ, là tỷ tỷ nói cho trường quài, làm hắn bán cho lệ vương phi người sao? Dược hồ? Cái gì dược hồ? Nữ tử giống như hoàn toàn không biết việc này giống nhau, nói lệ vương phi là làm nha đầu lại đây mua thuốc hồ. sau lại không phải cái kia nha đầu ôm dược hồ trở về tìm trưởng quầy tính số sao nói là hố nàng đúng vậy lệ huệ manh ngợt đầu tỷ tỷ không cảm thấy chuyện này kỳ quái sao như thế nào kỳ quái lòng ta nhìn người nọ khó chịu làm kia trưởng quầy đi giáo huấn một chút người nọ tỷ tỷ cùng lệ vương phi chẳng lẽ là ở trong hoàng cung từng có ăn tết nàng cung 11 ra một khối tao chói cuối cùng nàng trốn thoát 11 ra rơi xuống không rõ ngươi nói ta có thể nhìn nàng sảng khoái sao Lệ Huệ thật dài mà thở dài bộ dáng. Hảo, ngươi phải làm sự rất đơn giản, tiếp tục giúp ta tìm biện pháp, đem thái tử trong phủ 11 gia cứu ra. Lệ Huệ nhăn chặt mày nói, chuyện này làm lên quá khó khăn. Hoàn toàn không có cách nào sao. Nữ tử thanh lãnh con ngươi rơi xuống trên mặt nàng. Lệ Huệ nói, có là có một cái. Bất quá tỉ tỉ tưởng, hiện giờ quốc vương bệnh, đều từ Hoàng thái tử khống chế. Bảy ngày đánh cuộc, nếu Hoàng thái tử thắng nói. Mười một gia càng không có tử thái tử trong phủ bị cứu ra hy vọng. Hoàng thái tử nếu thua, thất thế, ta có thể hướng hoàng thái hậu trần thuật cấp hoàng thái tử tạo áp lực. Nữ tử nghe nàng lời này, lại chỉ cười lệnh, người ý tứ này là làm ta cùng văn gia người liên thủ đối phó lệ vương phi. Hoàng thái hậu có lẽ là nôn nóng 7 ngày sau kết quả, nhưng là, trên thực tế, vô luận thắng thua, đối với hoàng thái hậu tới giảng quan hệ không lớn, quan hệ đại chính là văn gia. Lệ huệ đề cái này kiến nghị. Không thể không làm người hoài nghi, là vì văn gia nói chuyện. Tỷ tỷ, lệ huệ liếm liếm môi, ngươi biết ta ở trong cung, đều không có nói chạm ai trận doanh. Chỉ là Hoàng Thái Hậu quyền thế lớn nhất, ta chỉ có thể là muốn đi theo Hoàng Thái Hậu. Chính là, tỷ tỷ nếu ngươi đưa ra yêu cầu này, ta đành phải ra cái này chủ ý cấp tỷ tỷ thăng yêu. Văn gia người tính toán như thế nào làm, ngươi biết không? Tam hoàng tử hôm nay, tưởng ở hoa thế đường nơi này mua một gốc cây tuyết liên trở về. Chuyện này xúc động ta. Tưởng lệ Vương phi có lẽ là muốn dùng này cây tuyết liên cấp quốc vương chữa bệnh. Ta ở thái hậu trước mặt thảo một gốc cây tuyết liên, tưởng đưa đến lệ Vương phi chỗ đó. Chính là nữ tử có vẻ phi thường cẩn thận mà nắm thật chặt mi, nói lệ Vương phi miệng lưỡi được sưng ba tức không lạ, là người nào đều nói bất quá. Ngươi xác định cái này mưu kế hữu hiệu, tỷ tỷ không thử xem như thế nào biết đâu. Hơn nữa chuyện này chỉ có tỷ tỷ ra mặt mới có hiệu. Lệ huệ phát họa khoe miệng lộ ra một mặt quỷ dị độ cung. phó thân vương trong phủ lý mẫn cùng biểu ca từ hữu trinh chính liền trong hoàng cung quốc vương trị liệu tình huống tiến hành một ít thảo luận chỉ nghe cửa vương đức thắng bỗng nhiên đi đến đối nàng hơi mang lo âu mà nói người nọ tới người nào tới từ hữu trinh lược biểu kinh ngạc mà nhún mày một nữ tử từ phó thân vương phủ cửa nách trộn mà bị mang theo tiến bảo từ hữu trinh chỉ xem đối phương quần áo tươi đẹp như là cái phu nhân trên đỉnh đầu mang có đấu lạc mông có khăn che mặt lý mẫn ý bảo lúc sau vương đức thắng đám người lui ra ngoài đem cửa phòng quan trọng một đạo phong thổi qua lúc sau lướt trên nữ tử khăn che mặt từ hữu trinh vừa thấy hơi kem cắn được chính mình đầu lưỡi này này này làm trạng nguyên lang chịu quá hoàng gia mời tham gia quá hoàng gia công khai yến hội hoàng đế hậu phi tương đối nổi danh cần thiết tham gia yến hội hắn tử hữu trinh đều là xem qua lại nói hắn thân là trạng nguyên lang ký ức hảo thuộc về đã gặp qua là không quên được trước mắt nữ tử này Không phải mười một gia mẫu thân Vương Thiệu Nghi, có thể là ai. Vương Thiệu Nghi cùng chính mình nữ nhi giống nhau, tự mình chạy ra cung. Lý Mẫn ở trong trí nhớ lục soát tìm có quan hệ nữ tử này tin tức, cố nhiên phía trước, Vương Đức Thắng nói nàng kia tướng mạo khi, nàng đã lược có phát hiện. Bất quá hiện giờ chính mắt vừa thấy, không thể không nói, là có một kia giật mình. Từ hưu trinh lại là ở Lý Mẫn trên mặt xem qua đi, tưởng nàng này ba ngày đều chạy hoa thế đường, hay là tìm không phải dược, mà là cái này Vương Thiệu Nghi. vương thiệu nghi là hoàng đế hậu phi mười một gia thân mẫu luận lên cùng nàng lệ vương phi địa vị khác biệt cũng không phải như vậy đại chỉ đơn giản mà hướng lý mẫn hơi bốn gối cái nói làm lệ vương phi bị sợ hãi ngồi đi vương thiệu nghi vạn lịch gia hậu cung nữ tử thấy nhiều lý mẫn đối này đó tại hậu cung độ nhật nữ tử tổng cảm thấy là sai lệch quá nhiều lại là không sai biệt lắm giống nhau hậu cung nhật tử gian nan mặc kệ là cái gì mục đích vào đại minh hậu cung vương thiệu nghi không có ngồi đứng ở nàng trước mặt, lạnh nhạt mà nói, không cần. Từ Hưu trinh vừa nghe nàng lời này rõ ràng có chứa địch ý bộ dáng, trong lòng có điểm lo lắng. Lý mẫn nghe không có cảm thấy kỳ quái địa phương, cái này cao quý nữ tử, chính là chân chính nữ gián điệp, so với nàng lão công xếp vào nhập trong hoàng cung ngụy hương hương, muốn lợi hại hơn, ở trong cung là ngây người rất nhiều năm, không có người phát hiện. Vương thiệu nghi lần này tới tìm buồn phi, không, là từ đại minh ra tới, hồi cao ti, đều là vì sao. Lời nói thật cùng Lệ Vương Phi nói, Lệ Vương Phi lần trước nhận được thư của ta, hẳn là biết ta là ai người. Quốc vương lần này nguy cơ thật mạnh, ở chữa bệnh trong quá trình tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ sẩy địa phương. Cho nên, nghe nói Lệ Vương Phi phải cho Quốc vương dùng tuyết liên, nói vậy Lệ Vương Phi lần trước bị hoa thế đường đã lừa gạt về sau, cảm thấy hoa thế đường đồ vật không quá có thể tín nhiệm, bởi vậy không dám mua sắm hoa thế đường dược liệu. Người bệnh nhu cầu cấp bách dược liệu không thể chậm trễ, là cánh mạng sở hệ. gia cấp lệ Vương Phi đưa tới đáng tin cậy tuyết liên, tưởng trợ lệ Vương Phi rút một tay. Từ hưu trinh ở bên nghe nàng nói nửa ngày, càng nghe mày càng ninh, cảm giác như thế nào lời này có chút huyền cơ bộ dáng. Như thế nào, lần trước biểu muội phái hỉ thức đến hoa thế đường tao ngộ lửa sự tình, Vương Thiệu Nghi biết. Vương Thiệu Nghi làm sao mà biết được. Chỉ nghe Lý Mẫn nghe xong nàng những lời này, lại rất là sảng khoái, một ngụm đáp ứng nói, hảo. bổn Phi đang cần thứ này, Vương Thiệu Nghi có thể đưa lại đây cấp bổn Phi. có thể nói là giải buồn phi lửa xém lông mày vương thiệu nghi đem tự thân mang đến dược hộp hiến đi lên từ hưu trinh thay thế lý mẫn tiếp nhận dược hộp mở ra cái nắp lúc sau vừa thấy là cây hong khô tuyết liên thoạt nhìn không có gì quái dị địa phương lại ngẩng đầu nhìn lên vương thiệu nghi là xoay người đã đi ra nhà ở bóng dáng cao quý vắng lặng biểu ngội thật tin được người này từ hưu trinh trong lòng vẫn là có chút lo lắng đương nhiên tin được lý mẫn như là không cần nghĩ ngợi hẳn là nàng dùng kế làm hoa thế đường trưởng quậy đem quốc vương dược hồ thông qua hỷ thức chuyển cho ta nàng biết hỷ thức là ai nhận được hỷ thức là ta bà bà người nói như vậy nàng như vậy chắc chắn ngươi có thể thông qua dược hồ biết chút chuyện gì đúng vậy từ hưu trinh giống như ở dùng sức tự hỏi nàng này vài câu đơn giản nói túi đầu nhìn nhìn lại dược Hồ, mày như cũ khó hiểu giống như có một vướng mắt trước sau vô pháp cởi bỏ tới rồi cách thiên khi phi mang theo tam hoàng tử cao trác đi tới văn võ bá quan thượng triều địa phương dựa theo lệ thường hậu cung nữ tử là không thể can thiệp chiều dã. khi phi đột nhiên thượng chiều tới làm rất nhiều quan viên nhìn đều có chút khó hiểu có chút thậm chí như mày khi phi từ đủ loại quan lại trung gian đường hẻm đi qua đi có thể thấy ngu ra người cùng với hoàng thái tử đi tới thái hậu bung rèm phượng ghế trước quỳ xuống nói thần thiếp nghe nói quốc vương bệnh tình nguy kịch nhu cầu cấp bách cứu mạng dược liệu cho nên làm người tìm tới tưởng hiến cho quốc vương thỉnh thái hậu nương nương cùng đủ loại quan lại xem qua Cao Trác dơ lên cao đôi tay phủng rực hộ, mở ra cái nắp. Bên trong lộ ra chính là một gốc cây tuyết liên. Tuyết liên là cái gì thứ tốt, văn võ ba quan đều biết. Hơn nữa, mọi người đều biết thứ này, hoàng thái hậu cũng có. Như thế nào, khi phi đây là choáng váng sao? Quốc vương phải dùng nói, hoàng thái hậu cấp không phải có thể. Kính hiền hoàng thái hậu ở phía sau bức rèm che mặt mặt, quả nhiên không quá đẹp, nghĩ may mắn, chính mình phía trước, nghe xong lệ vừa nói. Làm lệ huệ cầm chính mình kêu cây tuyết liên trộm đi đưa cho Lý Mẫn. Nếu không, nhân ra sẽ nghĩ lầm nàng không cứu Nhi từ đâu. Ho nhẹ hai tiếng, Hoàng Thái Hậu nói, chuyện này, ai ra phía trước đã nghe người ta nói qua. Ai ra làm người đem tuyết liên đưa đến lệ vương phi chỗ đó. Đối này, khi phi biểu đạt nghi vấn, thần thiếp không biết chuyện này. Hơn nữa, thần thiếp sáng nay thượng còn mới hỏi thăm quá, nói là lệ vương phi thật thiếu thứ này. Hay là Lý Mẫn đem nàng làm lệ huệ lấy quá khứ tuyết liên tư nướt. kính hiền hoàng thái hậu lòng nghi ngờ thật mạnh đã sớm đối lý mẫn đến tuột cùng có thể hay không chưa khỏi quốc vương bệnh cảm thấy nghi vấn lo lắng lo lắng lý mẫn là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo thấy hoàng thái hậu ánh mắt đảo qua tới cao trị con ngươi phủ quang hơi chầm xuống tiến lên nói nhưng làm lệ vương phi thượng điện chính miệng làm sáng tỏ việc này hoàng thái tử dùng từ vì làm sáng tỏ thuyết minh hoàng thái tử là tín nhiệm lý mẫn trong đại điện một mảnh an tĩnh đều ở quan sát tình huống phát triển Lý Mẫn vừa vặn dẫn người vào cung tới xem bệnh người, nhận được Hoàng Thái Hậu chỉ lệnh, ngồi trên quốc kiệu đi tới Thượng Triều Đại Điện. Cao thi quốc văn võ bá quan, có thể nói là lần đầu thấy nàng bộ dáng. Thấy nàng ăn mặc đại minh quần áo, trang trí đều hơi mang bắc hiến bản thổ phong cách, tự nhiên hào phóng, khí chất cao nhã. Để cho người chú mục chính là, nữ tử này ngũ quan, là có chút cùng loại bọn họ quốc vương bộ dáng. Chủ yếu là liếc mắt một cái vọng quá khứ ấn tượng, giống bọn họ quốc vương. Là như cao ti quốc hoa mai cốc ngàn năm cây mai, Mỹ diễm Trung mang theo loại quảng cu é cao quý. Lý Mẫn, cố nhiên không bằng quốc vương diện mạo yêu nghiệt, nhưng là, diện mạo thanh tú, này u nhã bong dáng, lại là đồng dạng cực kỳ giống hoa mai. Văn võ đại thần nhóm trên mặt sôi nổi lộ ra từng người vi diệu biểu tình tới. Văn Lương Phụ đều không cấm ho nhẹ hai tiếng, xem như thay thế phía sau bức rèm che Hoàng Thái Hậu, duy trì điện phủ thượng trật tự. Lý Mẫn đi tới Hoàng Thái Hậu trước mặt, nói Thái hậu nương nương tìm bổn phi lại đây, không biết là vì chuyện gì. Ai ra tìm lệ vương phi, là bởi vì, nghe nói lệ vương phi cầm chỉ quý hiếm dược liệu, tưởng cấp quốc vương chữa bệnh dùng. Hoàng Thái hậu không biết sao lại thế này đột nhiên nhiều cái tâm nhãn, không có trước vội vã nói kia dược liệu là chính mình làm người cấp lý mẫn. Lý mẫn gật đầu, làm theo người, đem tối hôm qua tới tay tuyết liên dược hộp lấy ra tới, nói là này một con băng sơn tuyết liên, nó có thể tăng cường trái tim năng lực. Vừa lúc có thể dùng để cứu trị quốc vương tâm suy. Có quan hệ quốc vương bệnh, bổn Phi đã cùng Thái hậu nương nương giải thích lại đây. Không biết Thái hậu nương nương còn có gì nghi vấn. Dược hộp khẳng định là trước mặt mọi người mở ra cấp mọi người xem qua, sợ bị người ta nói là lừa gạt, bên trong căn bản không có dược hoặc là không có cái này dược. Mở ra cái nắp về sau, tuyết liên lặng lặng nằm ở dược hộp bên trong. Mắt thấy lý mẫn không có nói sai, Hoàng Thái hậu trong lòng chính cảm vừa lòng. vừa muốn nói lên có phải hay không lệ huệ đưa tuyết liên khi lúc này một tiếng thét chói tai đột nhiên cắt qua đại điện mọi người kinh ngạc khi vọng qua đi thấy được phát ra thét chói tai người là Hy phi Hy phi run rẩy ngón tay chỉ vào lý mẫn dược hộp cùng chính mình mang đến kia chỉ dược hộp nói không giống nhau không giống nhau nghe được không giống nhau ba chữ điện phủ người trên cơ hồ đều sắc mặt sắc biến kính hiền hoàng thái hậu vỗ tay vịn nôn nóng mà nói cấp ai ra xem qua này con phải cái gì không giống nhau Chẳng lẽ là xuất hiện giả dược Ở ngay lúc này, vốn dĩ muốn trước tiên tiến lên xem xét đến tuột cùng ngu thế nam Bị một bàn tay túng chặt Sau này nhìn lên, thấy là chính mình ra ra đối chính mình lắc đầu Bên cạnh cao trị, giống nhau là không có động Phía trước, văn lương phụ đã là cái thứ nhất đi tới hiện trường Đem hai chỉ dược hộp đều đoạt lại đây Dơ lên cao, cấp điện phủ thượng sở hữu văn võ bá quan nhìn Nói, nhìn xem, đều nhìn xem Nào chỉ là thật, nào chỉ là giả từ hưu trinh đi theo lý mẫn thượng đại điện nghe thấy đối phương lời này liền nóng nảy ứng nói cái này tuyết liên vì quý hiếm dược liệu hắn chỉ nghe qua ở đại minh đều không có gặp qua cho nên tối hôm qua vương thiệu nghi đưa dược tới thời điểm chỉ bằng xem nói hắn cũng phân không ra thật giả bất quá lý mẫn hẳn là phân đến ra tới mới đúng chỉ nghe điện phụ thượng những người đó đang nghe hiểu biết lương phụ lời này về sau tư duy đi theo văn lương phụ đều một khối nhận định này tuyết liên chỉ có thể có một gốc cây thật một gốc cây giả Thái y viện Thái y ghìa, thực mau bị triệu thượng điện tới. Phía sau bức rèm che Hoàng Thái Hậu, giờ phút này là có chút thanh âm không xong bộ dáng, nói, ngươi mau nhìn xem, này có phải hay không Tuyết Liên? Trong cung có, các ngươi đều xem qua. Thái y ghìa tuân chỉ, tiến lên cẩn thận xem xét hai chỉ dược hộp dược liệu, quan sát như là thật lâu sau lúc sau, trả lời nói, y y thần chi thấy, bên trái kia chỉ Tuyết Liên là thật sự vô dị, bên phải kia chỉ Tuyết Liên, rất có khả năng là dùng cái khác hoa loại giả mạo sở thành. Hoa nhỏ lại, cẩn thận nhìn này hoa hành, cùng thật tuyết liên có khác nhau. Đến nỗi là cái gì hoa loại, có hay không độc, thần không biết. Thế nhưng có người lấy giả tuyết liên tưởng làm hại với quốc vương. Phía sau bức rèm che truyền ra từng đợt khí xúc thanh âm. Bởi vì thái y chỉ kia cây kê giả tuyết liên, là lý mẫn mang đến. Từ hưu trinh cảm giác chính mình trên sống lưng xôn sao mà chạy xuống mồ hôi lạnh, không thể tin được chính mình biểu mội cư nhiên ở phương diện này có tính sai thời điểm, không có khả năng. nơi này khẳng định có cái gì vấn đề chính là cái này tuyết liên tối hôm qua bọn họ từ vương thiệu nghi nơi đó tiếp nhận tới về sau đều là từ hắn bảo quản hắn cũng rất sợ trung gian ra cái gì nhiễu loạn ôm cái này dược hộp ngủ theo lý không có khả năng nói có bị người đánh cháo văn lương phụ làm thừa tướng đương nhiên là có tư cách chất vấn này hết thảy đem giả tuyết liên đột nhiên quăng ngã ở lý mận trước mặt thiếu chút nữa là tạp đến lý mận trên mặt đi hùng hổ dọa người mà chỉ vào trên mặt đất giả dược lệ vương phi đối này ngươi làm gì giải thích là ai sai sử ngươi làm như vậy đại minh người sao bổn phi không có khả năng làm loại chuyện này làm loại chuyện này đối bổn phi không có bất luận cái gì chỗ tốt lý mẫn thanh âm trước sau như một bình tĩnh nếu bổn phi mang theo giả dược lại đây có làm hại quốc vương hiểm nghi chẳng phải là sẽ biến thành hai nước khai chiến nghiêm trọng hậu quả bổn phi làm lệ vương phi tử phải vì hai nước bá tánh an khang suy nghĩ ừ ta xem ngươi không có khả năng không làm như vậy sự Bởi vì ngươi miệng lươi chân chu, tự nhận không ai có thể nói được quá ngươi. Ngươi tự xưng thần y kìa, không biết lấy này danh hiệu lừa gạt thiên hạ bao nhiêu người, nếu hôm nay không phải trùng hợp phát hiện nói, ngươi hoàn toàn có thể không trải qua bất luận kẻ nào đồng ý, đem giả dược dùng đến quốc vương trên người. Điện phủ thượng văn võ bá quan nghe nói lương phụ như vậy vừa nói, một nửa trở lên đại thần gật đầu xưng đối. Ngu thế nam quả thực mau đỏ đôi mắt, này rõ ràng chính là có mưu mà đến, này nhóm người, ngay từ đầu liền nói tốt. Nếu không văn lương phụ như thế nào có thể hướng nhanh như vậy? Văn ra người quả nhiên là muốn tìm Lý Mẫn làm đột phá khẩu, tới đối bọn họ ngu ra cùng Hoàng Thái tử ra tay. Chính là, Lý Mẫn như vậy người thông minh, như thế nào sẽ đột nhiên chúng nhân ra bộ? sốt ruột, thật sốt ruột. Nói, là ai sai xử ngươi? Đương nhiên, bản quan cũng cho rằng, Lệ Vương không có khả năng sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Hay là, ngươi là bởi vì chính mình tư tâm quá nặng, bị người nào xối rủ? Văn Lương phụ mị khẩn hai chỉ đôi mắt nhỏ trâu, theo bản quan biết, Đại Minh cũng không tuyết liên. Lệ Vương Phi là từ đâu nhân thủ bắt được chúng ta tuyết liên? Lý Mẫn cũng không trả lời. Ngươi đây là tưởng bao che người nào sao? Từ hưu trinh trong lòng gấp đến độ sắp chết, bọn họ nếu là đem Vương Thiệu Nghi triệu ra tới nói, những người này có thể tin sao? Vương Thiệu Nghi là gián điểm nói, không nhất định cao ti quốc nội người đều gặp qua, rốt cuộc sẽ dễ dàng ở Đại Minh lộ tẩy. Nói, Vương Thiệu Nghi thật sự không thể tin. thật là muốn đem bọn họ hố chết. Chính là Vương Thiệu Nghi vì cái gì làm như vậy? Lý Mẫn rốt cuộc đã mở miệng, thanh lanh con ngươi nhìn đám kia văn ra người, thẳng nhìn đến tình cảm mãnh liệt trung văn lương phụ đột nhiên cũng chưa thanh âm. Nghe đại nhân cho rằng là ai làm, sao không dứt khoát ở cái này điện phủ làm cho văn võ bá quan nói ra, chỉ cần nghe đại nhân có nhân chứng vật chứng, không sợ nơi này không ai tin tưởng. Chứng cứ sao, hắn đương nhiên là có. Đột nhiên điện phủ thượng tái xuất hiện một nữ từ khi... văn võ ba quan nhóm đều phân lộ kinh ngạc chỉ thấy đi ra cái kia nữ tử là lệ huệ quân chúa lệ huệ tới rồi điện phụ thượng đối với phía sau bức rèm che hoàng thái hậu thấp hèn đầu nói thái hậu nương nương ngài không có quên đi nay cây tuyết liên là thái hậu nương nương ngài thân thủ giao cho thần thiếp nói là muốn bắt đi cấp lệ vương phi cấp quốc vương chữa bệnh dùng bởi vì thái hậu nương nương ngài nói nghe thấy quốc vương yêu cầu thứ này chữa bệnh thân thiếp đương nhiên cũng không biết vì cái gì thái hậu nương nương cấp thần thiếp tuyết liên đột nhiên biến thành giả Tuyết Liên. Ngươi, ngươi, kính hiền Hoàng Thái hậu ở phía sau bức rèm che mặt cặp mắt kia là giống muốn lao hổ giống nhau ăn lệ huệ. Đúng rồi. Văn Lương phụ giống như nghĩ tới, nói, phía trước, khi phi hiến Tuyết Liên thời điểm, Thái hậu nương nương ngài chính mình không phải chính miệng nói sao? Nói là làm người cầm Tuyết Liên cấp lệ vương phi. Kính hiền Hoàng Thái hậu phía trước lời nói như vậy nhiều người đương trường nghe thấy, không có khả năng có sai. Nói vậy Hoàng Thái hậu dùng sức vỗ tay vị. ai ra vì sao phải nguy hại quốc vương quốc vương là ai ra thân nhi tử nói kia hung ác ánh mắt đống nhiên nhắm ngay lý mẫn là ngươi nói có phải hay không ngươi làm chuyện tốt ngươi đem ai ra đưa tuyết liên thay đổi chính mình tư nuốt đem giả tuyết liên đưa cho quốc vương dùng thái hậu nương nương bổn phi nói chính mình tuyệt đối sẽ không làm loại này ngu nội sự nói nữa bổn phi không phải từ lệ huệ quận chúa trong tay bắt được tuyết liên hai h sáu vương phi đã chết không phải lệ huệ quận chúa hoàng thái hậu trong miệng kia khẩu khí tựa hồ là phun ra sau lưng ẩm ướt mồ hôi như là được đến giảm bớt nhưng cùng với lý mẫn những lời này cái kia vừa rồi luôn miệng nói là cầm hoàng thái hậu tuyết liên giao cho lý mẫn lý huệ lập tức biến thành mọi người chú mục cùng hoài nghi đối tượng hoàng thái hậu kia khẩu khí hoán lại đây về sau không thể nghi ngờ kia hai mắt nhắm ngay quỳ trên mặt đất như là gục xuống đầu không dám lên lệ huệ con chúa ngươi vừa rồi nói cái gì tới ngươi là đem ai ra tuyết liên tư nuốt sao ngươi cầm ai ra tuyết liên lại không có giao cho lệ vương phi lệ huệ quận chúa lắc lắc đầu thái hậu nương nương lệ vương phi bắt được tay kia đóa tuyết liên xác thật là hoàng thái hậu cấp bởi vì thần thiếp lần trước đến lệ vương phi trong phủ người xem thời điểm cùng lệ vương phi nói chuyện với nhau cũng không thuận lợi lệ vương phi không biết vì sao giống như không quá thích thần thiếp tới cửa bái phỏng vì tránh cho chọc đến thái hậu nương nương mời đến đại minh khách quý không cao hứng thần thiếp lại tâm tư không thể chậm trễ thái hậu công đạo thần thiếp đi làm chuyện này cuối cùng Thần thiếp đành phải làm người thay thế thần thiếp, đem Tuyết Liên đưa đi cho Lệ Vương Phi. Người này, hiện giờ, thần thiếp cũng gọi tới, có thể ở Điện Phủ Thượng cùng Lệ Vương Phi tiến hành đối chất nhau. Thỉnh Thái Hậu nương nương ân chuẩn. Kính hiền Hoàng Thái Hậu kia hai mắt trâu, lại lần nữa muốn ăn trước mắt nữ nhân này. Nhưng là, bốn phía văn võ đại thần đều đang xem, vô hình trung tương đương nói không chấp nhận được nàng nói không đồng ý. Sẽ là ai đâu? Từ Hưu Trinh quay đầu lại, cùng những người khác một khối. Vọng đến cái kia đi lên điện phủ nữ tử, đúng là tối hôm qua gặp qua Vương Thiệu Nghi khi, trên lưng mồ hôi giống như sóng chiều, là vì biểu mội một cái lo lắng. Xem ra, bọn họ thật là bị người hố. Cái này kêu Vương Thiệu Nghi nữ tử, nói là quốc vương người, chính là như thế nào đột nhiên cùng lệ huệ liên thủ, chẳng lẽ là đồng tâm hiệp lực tưởng đối kháng Hoàng Thái Hậu. Nay liên kỳ quái, Hoàng Thái Hậu là đã tỏ thái độ muốn cứu quốc vương. Vương Thiệu Nghi thượng triều về sau, điện phủ thượng đại bộ phận người. Là nhận không ra nàng là của ai Ngẫu nhiên một hai cái Có thể nhận ra nàng là ai người Lại cũng đều là trong lòng giật mình Không dám nói lời nào Cao chị cùng ngu thế nam đều nhìn nàng đi lên tới Nói câu thật sự lời nói Bọn họ phía trước đồng dạng không có gặp qua nữ nhân này Nhưng là Thoạt nhìn nữ nhân này giống như cùng ai lớn lên giống Ngu thế nam mày ninh lại ninh Rốt cuộc ninh ra tới chút cái gì Con ngươi sáng ngời Tùy theo là ngần ra Như thế nào biết nàng là ai sao Cao trị khỏe mắt phát hiện trên mặt hắn cổ quái biểu tình, hỏi. Ngươi không cảm thấy, ngu thế nam tận khả năng mà đẻ thấp tâm lượng, nàng cùng ngươi trong phủ trụ vị kia, cái mũi lông mày đôi mắt đều có điểm giống. Cao trị ánh mắt bèo một chút, lại bắn tới vương thiệu nghi trên mặt khi, trong đầu, thông qua ngu thế nam những lời này, cùng ở hắn trong phủ nam không nam nữ không nữ nữ nhân mặt trùng hợp ở cùng nhau. Thật là, giống. Nếu hắn trong phủ vị kia nữ tử, thay một thân cùng vương thiệu nghi giống nhau nữ tử hoa y thì quý phục. có tám phần trở lên là một cái khuôn mẫu ra tới. Người này là? Vương Thiệu Nghi đứng ở Thái hậu trước mặt. Phía sau bức rèm che mặt cặp mắt kia ở nàng ngũ quan thượng dùng sức xem, thực rõ ràng cảm giác là giống như đã từng quen biết. Lệ Huệ nói, người này đúng là hôm qua thần thiếp làm này hỗ trợ đưa Thái hậu nương nương Tuyết Liên đến phó thân vương phủ cấp lệ vương phi người. Tuyệt không giả dối. Vương Thiệu Nghi theo sát đối phương nói, Thái hậu nương nương, thần thiếp cùng lệ Huệ quận chúa tuyệt đối không có từ giữa làm ra đổi mới dược liệu. Dùng giả dược giả mạo thật dược, tư nuốt dược liệu sự, điểm này Thái Hậu nương nương có thể nắm rõ. Một câu, nhưng thật ra nhắc nhở Hoàng Thái Hậu. Kính hiền Hoàng Thái Hậu tức khắc phát ra một tiếng cười lạnh nói, các ngươi nói đúng. Ai ra trong cung, sao có thể có giả dược xuất hiện? Điểm này vừa rồi kiểm tra tuyết liên Thái Y lại rõ ràng bất quá. Ai ra bắt được tay mỗi cây tuyết liên, đều là trải qua Thái Y và viện cẩn thận kiểm nghiệm qua đi mới thu vào ai ra nhà kho bảo tồn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào nếu là hoàng thái hậu không có lấy giả dược trung gian đưa dược người không có lấy hàng kém thay hàng tốt này không biến thành đưa giả tuyết liên người chỉ còn lại có một người khả năng thấy đại gia ánh mắt đều không tự chủ được mà chuyển tới lý mẫn trên người khi từ hữu trinh đứng dậy kêu, không có khả năng tối hôm qua nàng đem tuyết liên đưa đến phó thân vương phủ về sau này cây tuyết liên hộp đều không có mở ra quá ngươi ở lừa ai đâu khi phi đứng ra một đôi sâu kín ánh mắt đánh giá hắn cùng lý mẫn ngươi chẳng lẽ là tưởng nói có người vu oan cấp lệ vương phi vậy kỳ quái giống lệ vương phi như thế thần y gì có thể không biết này cây tuyết liên là giả dược các người tiếp nhận thời điểm chẳng lẽ sẽ không kiểm tra mặc dù tối hôm qua quên kiểm tra rồi như vậy sáng nay thượng muốn bắt tới quốc vương dùng thời điểm sẽ không mở ra dược hộp xem xét dược liệu tình huống mặc kệ thế nào hiện giờ giả dược phát hiện đích đích xác xác là ở lệ vương phi trong tay lệ vương phi bị nghi ngờ có liên quan nguy hại chúng ta cao ti quốc vương cánh mạng Không khỏi nghi ngờ. Thỉnh Hoàng Thái hậu hạ lệnh đem cái này to gan lớn mật tội nhân bắt lại. Bắt người thị vệ trong nháy mắt từ điện phủ cửa vọt tiến vào khi, một đạo nam tử ngân nga bỗng nhiên vang vọng ở điện phủ, chấm đã. Như thế trọng đại sự tình, sao có thể dễ dàng định tội? Liên như Lệ Vương phi phía trước chính mình lời nói giống nhau, nàng làm như vậy, đến tột cùng đối nàng có gì chỗ tốt? Vọt tới phía trước Hi phi, ở đối đến Cao chị vừa rồi mở miệng nói chuyện lo liệu cặp kia con người khi, đều không khỏi mà đánh cái dùng mình. Văn Lương phụ chậm gì gì mà đi tới hi Phi bên cạnh, đối với Cao chỉ nói, Hoàng Thái tử phía trước cùng Thái hậu nương nương chính là đính qua đánh cuộc. Thần kỳ thật lúc ấy ở đây nghe Hoàng Thái hậu cùng Hoàng Thái tử chi gian đối thoại, vẫn luôn đều tưởng không rõ một sự kiện. Không biết, làm như vậy, đối Hoàng Thái tử có gì chỗ tốt, thẳng đến hôm nay, lệ vương phi cấp quốc vương đưa giả dược sự bị vạch trần tới về sau, tựa hồ hết thể nên chân tướng đại bạch. Ngu thế nam siết chặt nắm tay. văn lương phụ khẩn tiếp xoay người đối hoàng thái hậu cập điện phủ câu trên võ các đại thần nói sự tình chân tướng đã bại ở đại gia trước mặt chúng ta cao ti người trước mặt có lẽ hoàng thái hậu sẽ vì tôn tử cảm thấy đau lòng khiếp sợ chính là cần thiết thừa nhận chính là đại minh người cùng cao ti quốc hoàng tử câu kết bọn họ dục làm hại quốc vương vì thế hoàng thái tử không tiếp bán nước chỉ vì cấp ngôi vị hoàng đế điện thượng chúng thần giống như kinh hô thủy triều xôn xao một chút nghị luận thanh phân nhiên hoàng thái hậu giống nhau chấn kinh Phía sau bức rèm che kia phúc thân mình lược có lắc lư, như là không hiểu ra sao lên. Bị văn lương phụ kích khởi lòng đầy căm phẫn người, là có, nhưng là ngay cả hoàng thái hậu, rõ ràng đối trước mắt phát sinh sự nhất thời cũng không thể quá tin tưởng. Thái hậu nương nương. Văn lương phụ lại ra một tiếng, cũng đừng quên, phía trước, hoàng thái tử là một lòng muốn giết chết ai. Kết quả, hiện giờ một lòng lại không muốn giết chết ai. Nay trong đó biến hóa, bất chính đại biểu hoàng thái tử trong lòng chân chính mục đích sao. Đủ rồi. lý mẫn ném mà một đạo thanh âm trực tiếp làm điện phủ thượng ồn ào thanh âm an tĩnh xuống dưới bổn phi nói qua bổn phi nếu có mưu hại quốc vương trí tâm hà tất chờ cho tới bây giờ mới động thủ chẳng sợ bổn phi không động thủ các ngươi quốc vương đã sớm muốn chết bổn phi hà tất làm loại này vô dụng công hiện giờ có người trăm phương ngàn kế tưởng hãm hại bổn phi đơn giản là sợ bổn phi đem các ngươi quốc vương bệnh trị hết nay trong đó đạo lý các ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút đều biết là ai ở cố ý bố cục lệ vương phi văn lương phụ đầy mặt nghẹn khí giống như đỏ lên gan heo giống nhau cao giọng ý đồ ngăn chặn nàng nói mặc kệ ngươi lại như thế nào rào biện sự thật chứng cứ vô cùng xác thực đều bại ở đại gia trước mặt các ngươi nói cái gì bổn phi đến đến nay cũng không biết các ngươi nói cái gì lý mẫn tử trên mặt đất dược hộp nhặt ra vừa rồi bị bọn họ chỉ chứng vì giả dược kia cây tuyết liên là là có người nếm thử dùng hoa hồng nguyệt quý tới giả mạo tuyết liên chính là hoa hồng nguyệt quý cánh vì phấn hồng người sáng suốt vừa thấy kỳ thật một biện liền thanh này đóa hoa cánh hoa không có khả năng là nguyệt quý cánh hoa thái ý nghĩa nghe được nàng nói như vậy đã có thể nóng nảy rõ ràng là giả mạo tuyết liên bổn phi cho ngươi xem xem cái gì là chân chính giả mạo tuyết liên nói này lý mẫn con ngươi đột nhiên chầm xuống đem giả tuyết liên lấy tiến vào ở bên ngoài vẫn luôn đợi mệnh lan yến lập tức vọt tiến vào đôi tay cầm một cái khác rực hộ bốn phía mọi người nhìn này rắc rối phức tạp cục diện biến đổi tam biến cái nào không vượng. chỉ thấy vừa rồi cuồng khiếu văn ra người, đều đột nhiên biến có chút vượng. Mở ra, Lý Mẫn hét lớn một tiếng, thanh âm thẳng chấn đến vừa rồi những cái đó một đường chỉ trích nàng đưa vì giả tuyết liên người, đáy lỏng vèo mà thổi qua gió lạnh. Lan Yến sạch sẽ lưu loát mà mở ra rược hộp cái nắp, bên trong lộ ra tuyết liên, thật là cùng Lý Mẫn trong tay lấy này cây giả tuyết liên có chút tương tự, chính là cẩn thận kiểm tra tra xuống dưới, sẽ phát hiện, bất đồng điểm có rất nhiều. Cánh hoa nhan sắc đầu tiên giống như Lý Mẫn nói giống nhau. đều không giống nhau. Thái y ý, ý nghĩa ngẫu nhiên một tia há hốc mồm. Lý Mẫn cười lạnh. Ai nói Đại Minh không có Tuyết Liên? Không biết Đại Minh tiếng tâm lửng lấy Du Hiệp Bắc Phong lão quái lâu cư ở hàng năm không hóa Tuyết Sơn phía trên. Bắc Kiến Địa Mạch cùng Cao Tỷ Quốc lãnh thổ tương liên. Cao Tỷ Quốc tới gần Bắc Kiến địa phương đều có thể có Tuyết Liên phát hiện. Bắc Kiến há có thể không có. Tuyết Liên có vài cái chủng loại mà thôi. Cao Ti Quốc chỉ phát hiện Tuyết Liên chung trong đó một loại. Bởi vậy cho rằng Tuyết Liên liền một loại. Sau đó. càng nghĩ lầm Bắc Yến sẽ không có Tuyết Liên tồn tại, Từ Hưu Trinh đám người phảng phất mới bừng tỉnh đại nộ. Khi đó nghe nói chính mình biểu muội ở Hoa Thế Đường nhìn trong ngăn tủ Tuyết Liên do dự luôn mãi, làm người nghĩ lầm nàng là ngại quý. Lan Yến thậm chí lấy ra lệ Vương ngân phiếu hy vọng nàng lo toan vô ưu. Trên thực tế là Lý Mẫn chính mình đều có Tuyết Liên, chỉ là khả năng ở tương đối Tuyết Liên chủng loại bất đồng, tự hỏi dùng cái nào chủng loại cấp người bệnh sử dụng hiệu quả càng tốt. Lý Mẫn Tuyết Liên. Đương nhiên là từ bắc phong láo quái trong tay bắt được. Phải nói cái kia hứa phi vân, đem này đó hoa trở thành phao rượu cánh hoa, lãng phí đến cực điểm. Nếu không phải nàng Lý Mẫn sớm cho kịp phát hiện về sau, từ hứa phi vân trong tay đem này đó tuyết liên cấp cứu xuống dưới. Nếu ngươi đều biết là giả, cái này dược liệu là giả, vì sao mang lên điện phủ tới, là phải cho quốc vương dùng giả dược sao. người đây là biết rõ cô Phạm, cô ý muốn giết hại chúng ta quốc vương, càng là tội đáng chết vạn lần. Văn gia người nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội phản kích. Ai nói bổn phi tưởng như hại quốc vương? Bổn phi sớm nói, tưởng như hại quốc vương hà tất chờ cho tới hôm nay nay khi nay khắc bị các ngươi bắt lấy. Nói nữa, bổn phi tưởng như hại quốc vương nói, hà tất thật dược giả dược một khối mang. Bổn phi cố ý mang theo giả dược thượng điện phủ, kia khẳng định là có nguyên nhân. Đương Lý Mận nói đến chính mình là cố ý mang giả dược đi lên khi một bộ phận nhân tâm bên trong bỗng nhiên vang lên chuông cảnh báo. đứng núi chịu sào là lệ huệ con chúa lệ huệ dùng sức mà nháy mắt như là khẩn trương mà nhìn phía bên người tỷ tỷ vương thiệu nghi lý mẫn ở đại điện thượng mại hai bước kỳ thật tối hôm qua bổn phi thu được giả tuyết liên thời điểm trong lòng đã nắm chắc. nhưng nghĩ lập tức báo án nói khó có thể bắt được người này hơn nữa cũng khó có thể đối chất nhau còn không bằng sáng nay thượng chờ người này chui đầu vô lưới muốn nói người này tưởng lưu hại quốc vương động cơ kia đã có thể đi tìm chết đi cùng với đột nhiên mà tới này một câu tiếng kêu một fan trùy thủ ở đại điện phía trên đột nhiên lượng ra mũi nhọn mọi người đều giống dĩ vang giống nhau bị lý mẫn giải thích hấp dẫn tập trung tinh thần nghe lý mẫn nói chuyện thời điểm cảnh này khiến chợt phát sinh hết thệ làm mọi người cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa có thích khách bọn thị vệ hóng dũng vọt tới hoàng thái hậu rèm châu phía trước hộ giá chúng đại thần sau này hoảng loạn lui lại đồng thời hai điều phi ảnh bay về phía hành tích người phân biệt vì lan yến cùng ngù thế nam Hai người một cái một chân đá bay vương thiệu nghi lấy truy thủ tay, một người đem vương thiệu nghi cả người ấn ở trên mặt đất. Phía sau bức rèm che mặt ngồi kính hiền hoàng thái hậu thân thể toàn bộ như là ở run rẩy giống nhau, kinh hồn chưa định. Qua một lát, run run thanh âm phát ra rồi hỏi, đây là có chuyện gì? Hành thích. Thế nhưng ở văn võ bá quan thượng triều trong đại điện xuất hiện hành thích. Cái này bảo an thi thố đến tột cùng là như thế nào làm? Quả thực là cao ti quốc cao gia cầm quyền về sau chưa bao giờ nghe thấy sự. thú hổ là hành thích ai giống như đại gia càng lo lắng chính là có người dục mưu hại sinh bệnh trung quốc vương mới đúng hiện tại đột nhiên thay đổi tường hành thích hoàng thái hậu ở mọi người kinh hoàng thất thố đối mặt trận này thình lình xảy ra hoàn toàn không có dự triệu hành thích ghi một tiếng nhân thể bùn ngã xuống đất thanh âm là làm mọi người trái tim nháy mắt không phải co rút lại chính là điếu khởi ngã trên mặt đất nhân thể xôn xao từ thân thể đè nặng trên mặt đất khe hở chảy ra máu loãng giống như máu chảy thành sông trường hợp Đương kia máu loáng trước tiên đụng tới Hi Phi trên chân xuyên dài khi, Hi Phi phát ra liên xuyến thét trói thai. Làm mặt sau nhìn không tới người, thậm chí một lần cho rằng đối phương hành thích đối tượng là Hi Phi. Là ai? Là ai? Kính hiền Hoàng Thái Hậu Liên thanh hô hai tiếng là ai? Một tiếng kích động, một tiếng thấp kém, giống như một phương diện rất là may mắn đã có người thay thế nàng gặp nạn, hung thủ hành thích mục tiêu cũng không phải nàng Hoàng Thái Hậu. kia có thể là ai? Bùm! Lại một tiếng đầu gối rơi xuống đất người. Là lệ huệ của chúa. Nàng sắc mặt trắng bệnh, không có huyết sắc môi run run, run tan giá ánh mắt nhìn trên mặt đất cái kia bất động bóng người, không có tiêu cử trong mắt, kinh hoàng, không thể tin tưởng trong mắt tiếp theo di động tới rồi bị ngu thế nam một chân đạp lên dưới chân không thể nhúc nhích vương thiệu nghi.